Chương 247, ta không muốn, cũng không muốn đợi chương 247, ta không muốn, cũng không muốn đợi đợi đến tiên địa giới vực phân ra không gian cách trở ổn định về sau, Báp Điệu Hoang Lâm bên trong, đám kia ngoe ngoe muốn động chân ý ma tu chính là không giàn nổi Đạm Không Suối Nam. Chính đạo tôn giả đến sát thực ngoài dự liệu, nhưng dưới mắt có Hắc thủy ma tôn cùng nó làm đấu, cũng không cần đến chính mình những người này ở đây nơi này bủ quan tâm. Hơn nữa từ kiến công lập nghiệp góc độ xuất phát, bọn hắn ngược lại càng vui thấy bây giờ cục diện như vậy xuất hiện, bởi vì nếu là chính đạo một phương không có chút nào cách đối phó Như vậy lần này công chiếm Tây Bắc chín thành chín chiến công, đều sẽ bị Hắc thủy ma tôn một người bỏ vào trong túi. Bọn hắn những ngày đi theo mà đến chân ý tu sĩ, đừng nói bốn canh, chính là liền liếm một chút cái bát cơ hội đều không có. Cho dù cuối cùng cầm xuống Tây Bắc, bọn hắn có thể được chia ban thưởng, cũng đều là một chút có cũng được mà không có cũng không sao phế bận. Nhưng tình huống trước mắt, nhưng là khác rồi. Chính đạo một phương cũng phái ra động huyền tôn giả xuất chiến, Hắc thủy ma tôn chính là đành phải nhảy lên không làm danh giới, trước cùng nó làm đấu, không dành bận tâm phía dưới đoạt đất chiến đấu. Tuy nói lấy dạng này chiến cuộc tiếp tục diễn tiến, cuối cùng được thắng sao? Hắc thủy ma tôn vẫn như cũng sẽ là đầu kia công người. Nhưng bởi vì có chính đạo tôn giả bảo hộ, liền khiến cho phần này công lao địa tổng lựa biến càng lớn, cũng làm cho bọn hắn có thể ở trong đó có chỗ phát huy, bước đến càng nhiều chiến công chỗ tốt. Đương nhiên, cái này hết thảy tất cả đều là xây dựng ở bọn hắn có thể cầm xuống tây bắc trên cơ sở. Hiện tại đã có chính đạo tôn giả xuất hiện ở tây bắc, kia lường xuống cái khác chính đạo cao thủ, liền khẳng định cũng là không chiếu được. Thế là chi này từ ma môn chân ý tạo thành đại bộ đội, trải qua hơn nửa ngày không gian xuyên toa về sau, chính là cùng một đám đang đạo chân ý đối diện lẫn nhau. Giờ phút này chính là trước đó tuyến chi địa, song phương tu sĩ chém giết tàn nhẫn nhất thời điểm. Bọn hắn những này được an bài cố thủ phía sau, không thể tiến về chiến trường chân ý tu sĩ, trong lòng tự nhiên cũng là đè xuống một đám lực khí. Bây giờ xa trường gặp nhau, hết sức dò mắt, chính là căn bản không cần dư thừa ngôn ngữ, trong nháy mắt liền ở đẳng kia ma vân hào quang phía dưới chiến làm một đoạn. Tây Bắc chín tên chân ý tu sĩ, chỉ có chiến lược còn dư giả Dương Linh Duệ tham dự trận này chiến sự, còn sót lại 8 người liền đều là tiếp tục hướng đông lui về, sau đó lợi dụng chính mình nắm giữ không gian đạn pháp dẫn đầu cái khác Tây Bắc tu sĩ đại bộ đội ra tốc hướng man tộc chi địa rút lui. Lúc đầu, bởi vì nhân số phương diện thế yếu, chính ngạo một phương tại trận này đại hỗn chiến bên trong hơi có vẻ bị động. Nhưng theo đến tiếp sau không ngừng từ phía đông chạy tới đang đạo chân ý ra trận, thế cục liền bị một chút xíu xoay chuyển lại. Đối với dạng này Tây Bắc tiến lên bị ngăn trở tình huống, bại đế sớm đã có đoán trước. Cho nên tại vị thứ nhất chân ý ma tu mệnh bài vỡ vụt thời điểm, hắn cũng không có cảm thấy bất kỳ kinh ngạc, sắc mặt dị thường bình tĩnh, liền như là một phương sâu chưa chắc cổ đầm đầm dạng, không, có chút nào vỡ sóng. Nhưng mà đối với trước đó còn 10 phần tự tin, cho rằng lần này Ma môn đại tu ra trận, có thể thuận lợi cầm xuống Tây Bắc vô thượng mà nói, chính là hoàn toàn hoàn hồn, lại không còn trước đó như thế bình tĩnh. Hắn đứng tại thần cung bên trong, ánh mắt si không sai nhìn về phía kia như thần binh trời giáng sơ hành tuân dạ, cùng đến tiếp sau một đám trung bộ chân ý tu sĩ, chỉ cảm thấy trong đầu một hồi mê muội. "Đi thôi, về sau có còn muốn hay không đến xem, liền tùy ngươi chính mình." Nhìn ra vô thượng giờ phút này dung chuyển bất an tâm cảnh, Trần Dương liền cũng nhẹ nhàng vất tay, không có lấy thần cung chi chủ thân phận, đem hắn cưỡng ép lưu tại cung điện bên trong. Ma vị này Trần Lăng Chi chủ cũng bởi vì lần này to lớn biến cố nhận lấy sự đả kích không nhỏ. Tại được Trần Dương Pháp chỉ sau, chỉ là chấp lễ bái, đều quên mở miệng cảm tạ, liền trực tiếp tiêu tán linh thể. "Cuốn thượng, việc này tại vô đường mà nói, thế nhưng là đả kích không nhỏ a." Huệ Dương Thần Tôn thấy thế chính là nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ muốn nói. Trần Dương nghe vậy khẽ cười một tiếng, điểm này đả đá kích đáng là gì? Hắn chân chính đại kiếp còn tại phía sau đâu, bây giờ năm lần bảy lượt xuất hiện biến cố, kia Bạch Đế cũng không phải người ngu, giữa bọn hắn hắc tác, tại việc này về sau, liền nên đi đến cuối cùng. Huệ Dương Thần Tôn nhẹ gật đầu, Sau đó hơi chút trầm tư, mợ miệng hỏi: "Ừ, kia con thượng, Thương Lan Tiên tranh diễn tiến đến tận đây, chúng ta Thương Lan chúng thần, về sau còn cần phải làm những gì sao?" Hắn cái này hỏi một chút, cũng là nhường thần cung bên trong một đám thần linh đều lên tinh thần, nhao nhao nhìn về phía kia thủ tọa phía trên trần giường, làm xong tiếp nhận pháp chỉ chuẩn bị. Nói thật ra, từ hai đạo đại tranh chân chính khai hỏa trước đó, bọn hắn liền đã làm tốt trong trận chiến này xuất công suất chuẩn bị. Triệu Chấn Dương an bài, Bạch huyết, Hoàng Định, Thương viện, ba vị nắm giữ xảo tượng thần thuật man tộc thần linh, tại hơn 1 năm trước liền đã vì tất cả Thương Lan thần cung bên trong thần linh chế tạo tốt ngoại giới linh thể ký tốc chi vận. Nhìn thấy những này tiến triển, Thương Lan chúng thần cũng đều là coi lạ, chính mình sẽ tham dự vào lần này Thương Lan tiên tranh bên trong. Nhưng mà thẳng đến chính ma hai đạo chiến sự chân chính khai hỏa, thậm chí ma đạo đối tây bắc phát động tập kích bất ngờ, Trần Dương cũng đều chưa từng hạ đạt bất kỳ pháp chỉ mệnh lệnh. Chúng thần linh đối với cái này đương nhiên cảm thấy nghi hoặc, nhưng ai cũng không dám đi phòng đoán thần quân tâm tư của người lớn, liền đành phải kiềm chế quyết tâm nghĩ tiếp tục chờ chờ. Hôm nay vừa bọn huyết dương thần tôn đề cập đến tiếp sau sự tình, trong lòng bọn họ cũng là bức thiết muốn biết thần quân đại nhân tiếp xuống dự định. Trần Dương cảm nhận được chúng thần ánh mắt hội tụ, chính là Dương mắt nhìn về phía thần cung bên ngoài tinh hạ, chậm rãi nói rằng, "Bọn quân biết các ngươi ý nghĩ trong lòng cũng hoang mang, nhưng bây giờ thương lang đại tranh, có chưa không có tới cần ta thần cung lực lượng tham dự trong đó tình trạng." Vũ Thường Sở Tát Sở Vi, cùng hắn bây giờ lầm vào khốn đốn hoàn cảnh, chính là vết xe đổ. Quá nhiều can thiệp người khác bận mệnh, loan hay nhân quả, cuối cùng chỉ có thể đem chính mình cũng cuốn vào nghiệp lực thủy triều bên trong, khó mà thoát thân. Tây Bắc loạn đất tập kích bất ngờ một trận chiến, nhìn như hung hiểm dị thường, nhưng nhiều nhất cũng chẳng qua là trận này thương lang tiên tranh một bộ phận mà thôi. Thiên ngoại Hai phe tu sĩ đỉnh phong chi chiến còn không có kết quả. Tiền tuyến, hai đạo quân chủ lực chém giết cũng còn lâu mới có được rốt cuộc. Trận này quy mô chưa từng có thương lan tiên tranh, phía sau tụ tiến trình phát triển cùng liên lụy chi bật, sao không phải các ngươi bây giờ nhìn thấy đơn giản như vậy, nhớ lấy không thể giống vô thường như vậy, có tốc chiến tốc thắng ý nghĩ, muốn trầm xuống tâm, làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Tại nói ra một phen khuyên nhủ chi ngôn sau, Trần Dương đứng người lên, phất tay một điều, đem trong cung một đám thần linh dẫn tới thần cung đỉnh chót. Hắn gọi ra thông minh bảo kính, đem nó quang hoa chiếu hướng kia thâm thúy tinh hải bên trong. Chúng thần linh theo quang nhìn lại, chính là ở đằng kia nguyên bản tĩnh mịch trong bầu trời đêm, gặp được mấy phần chớp động bóng ma hư tượng. Như vậy cảnh tượng, cùng trước đây Trần Dương cùng bọn hắn hình dung trước đây thần đạo đại kiếp sát thực giống nhau đến mấy phần chỗ, trong nháy mắt liền gọi chúng thần trong lòng siết chặt, rống lên đề phòng. Lúc này, Trần Dương chính là lên tiếng lần nữa, cùng bên cạnh một đám thần linh nói rằng, các ngươi phải nhớ kỹ, đứng ngoài quan sát trận này Thương Lan đại tranh toàn đại, tuyệt đối không chỉ có chúng ta, kia ngoại giới tiên tu thủ đoạn là bực nào lợi hại, nghĩ đến lưu ly cũng đều đã cùng các ngươi nói qua. Trận chiến này liên quan đến Thương Lan tiên đạo tương lai hàng trăm hàng ngàn năm đi hướng. Ta Thương Lan Thần cùng tự nhiên không thể không đến sửa đến, nhưng bây giờ, còn không phải vào cuộc thời điểm, rõ chưa? Nghe được lời ấy, chúng thần linh hoạt là nhao nhao cong xuống, cùng kêu lên đáp, chúng ta minh bạch, cảm niệm thần quân đại nhân đề điểm. Hán Hải Ma Thổ, Ma Đế Khô trùng, vô thượng hốt hoàng trở về ký túc Bảo Châu, đang muốn đem Tây Bắc xuất hiện biến cố tiết lộ cho bệ đế, lại phát hiện hắn đã đổi một thân trang phục, cũng thu hồi tòa kia ngũ thải lên đài, tại khô trùng bên ngoài trên không, nhìn về phía phía bắc đứng yên lấy. Bệ đế, Tây Bắc bên kia. Khỏi cần nói, ta đều biết. Cái này lần thứ 3 cát ngang cũng cho thấy Bạch Đế đã hoàn toàn đối vô thượng mất kiên trì, ngươi về sau liền lưu tại nơi này ném đưa bộ đội à, ngược lại tình huống bên kia ngươi cũng tin tưởng, cũng không cần ta đến thuật lại. Không. Bạch Đế, ngươi nghe ta nói, chuyện này ta nghe đủ. Bạch Đế lần nữa ngắt lời nói, hơn 100 năm, ta thật nghe đủ. Chuyện phát triển cho tới bây giờ một bước này, nói thật, ta thất vọng cực độ. Nghe Bạch Đế bình tĩnh lời nói, vô thượng sinh ra đối với hắn thi triển thần thuật ý nghĩ, nhưng ở thôi động thần lực thời điểm, nhưng lại là bị trong lòng kia phần ấy nảy bối nhễu. Ngươi nói để cho ta lưu tại cái này. Vậy còn ngươi? Chẳng lẽ lại ngươi muốn chính mình đi Tây Bắc? Nghe nói như thế, Bạch Đế chính là cười ra tiếng, hỏi ngược lại, "Ha ha, ta ngược lại thật ra muốn, nhưng ngươi sẽ để cho ta đi sao?" Vũ Thường nghe tiếng sửng sợ, không gian thông lộ từ hắn điều kiện, Bạch Đế có thể hay không đi được Tây Bắc, tự nhiên cũng là từ hắn định đoạt. Mà đáp án của vấn đề này cũng là rõ ràng dễ thấy, Vũ Thường biết Trần Dương bản thể ngay tại Tây Bắc, quả quyết sẽ không để cho Bạch Đế đi hướng nơi đó mạo hiểm. Thấy Vũ Thường trầm mặc không nói, Bạch Đế chính là chậm rãi lắc đầu, lưu đồ cho dù tốt, chuẩn bị lại đầy đủ, nếu là không tự mình đột thủ, Quá trình bên trong liền không tránh khỏi sinh ra đủ loại biến cố. Ta không muốn, cũng không muốn đợi, việc đã đến nước này, liền do ta tự mình bảo cục, đến là cuộc phân tranh này, thêm một mùi lửa a. Dứt lời, Bạch Đế liền đem vô thượng linh thể ký tốc bảo châu hướng bên cạnh nhẹ nhàng ném đi, sau đó chính là thân hình lóe lên, hướng phía mặt phía bắc trấn ma quan phương hướng xuyên thẳng qua mà đi. Chương 248, ánh mắt tham lam chương 248, ánh mắt tham lam nhìn qua Bạch Đế đi xa thân ảnh, vô thượng trong lòng sinh ra có mấy phần ngăn cản tri ý, nhưng cuối cùng cũng không có ra tay đem nó lưu lại. Bởi vì tại nghĩ lại một phen sau hắn chính là phát hiện, đối mặt bây giờ ma đạo tại Tây Bắc khốc cùng, chính mình cũng tìm không đến cái gì tiến hành hữu hiệu phá cục chi pháp. Tây Bắc chi địa quá mức xa xôi, đầu này không gian thông lộ lại chỉ có thể đơn hướng truyền tống. Tại không có đường lui dưới tình huống, hắn là quả quyết sẽ không đích thân tiến về Tây Bắc, cũng không có khả năng đem Bạch đế đưa qua. Thân làm từ cổ thần nói thời kỳ lưu giữ lại thần đạo người tu hành, vô thượng không chỉ có bảo lưu lại đi qua ngạ mạn, liền kia phần cực hạn bảo thủ cũng hoàn toàn bị kế thừa xuống tới. Hắn quen thuộc tại đem hết thảy đều một mực trưởng khống tại trong tay mình, đến mức qua hơn 100 năm thời gian, cũng từ đầu đến cuối đối Bạch Đế duy trì đề phòng cùng đề phòng, chưa hề buông lòng qua giám thị đối với hắn. Hắn chàng ghét biến số, cũng không thích mạo hiểm, lại làm tất cả mọi chuyện thời điểm đều là tuần hoàn theo bảy nhu rồi hành động nguyên tắc. Chỉ có đang nhu đồ chu toàn, chuẩn bị đầy đủ, có niềm tin lớn, hơn nữa còn có đến tiếp sau phương pháp ứng đối thời điểm, hắn mới có thể lựa chọn ra tay. Đây cũng chính là vì sao, hắn đang chọn lựa Bạch Đế làm chính mình tại ma đạo bên trong người phát luôn sau, lại nhận mại tính tình cùng hắn chậm chậm trưởng thành xúc tích lực lượng, tại đem toàn bộ ma đạo phản công đại kế kiếm hơn 100 năm về sau, mới bắt đầu chính thức áp dụng Mà loại này bảo thủ tâm tính cũng liền đã bị trước, khi hắn những này mưu đồ, chuẩn bị, nắm chắc, thậm chí ứng biến chi pháp tất cả đều mất đi hiệu lực về sau, hắn liền sẽ không thể tránh khỏi sa vào đến mê mang trong lúc bối rối. Cũng tỷ như lần này ma đạo tu sĩ thông qua không gian tung lộ, tập kích bất ngờ tây bắc hành động. Tại vô thượng xem ra, hiến tế thanh diễm ma tôn thi triển không gian trọng chất chi pháp, chính là một phần chẩn dương không thể nào đoán trước chí mạng sát chiêu, là ma đạo một phương đánh vỡ gông cùm xiển xích, thay đổi chiến cục diện thủ. Cử động lần này không chỉ có thể ở tiền tuyến chiến cuộc kịch liệt nhất thời điểm, cho chính đạo một phương đến cái rút tuổi dưới đáy nổi, nếu là vận khí cho dù tốt chút, nói không chừng còn có, có thể một lần hành động đem Dương thị cũng hoàn toàn giết hết, nhưng hắn lại cùng Trần Dương đánh cược bên trong trực tiếp đã thắng. Đây là vô thượng đối với mình thần thuật vĩ lực tự tin, là đối đi qua hơn 100 năm tĩnh tâm nhu độ tự tin, cũng là đối Bạch Đế cùng với thủ hạ cái này một đám ma đạo tu sĩ tự tin. Tại dự đoán của hắn bên trong, chiêu này về sau, coi như Dương thị có thể tránh thoát một kiếp, cũng chỉ có lui khỏi vị trí trung bộ tiệm kiếm che chở một đường, Tây Bắc cũng sẽ không chút ngần ngại bị ma đạo một phương công chiếm. Nhưng mà trận chiến này phát triển đến bây giờ, chỗ bảy biện ra kết quả, lại là cùng hắn cùng Bạch Đế lúc đầu mong muốn khác rất xa. Tại tốn mất 3 tháng, cùng đem tất cả xem như ứng biến hậu thủ dự trữ chữa binh lực toàn bộ ném đưa về sau, Ma Đạo Phương diện vẫn như cũng không thể cầm xuống Tây Bắc. Ngay cả bị vô thượng cho kỳ vọng cao Hát thủy ma tôn, cũng tại giáng Lâm cây Bắc về sau, bị sơ ảnh tôn giả hùng hăng chặn đường, trong thời gian ngắn thoát thân vô vọng. Tại cầm trong tay tất cả áp chủ bài ra xong sau, vô thượng hoàn toàn hoàn hồn. Không những ở thần cung bên trong trước mặt mọi người thất thố, ngay cả tại đối mặt Bạch Đế thời điểm, cũng đã mất đi quá khứ kia phần lực lượng. Mà so với hắn tại lúc này biểu hiện ra mờ mịt luống cuống, thân làm ma đạo thiếu chủ Bắc Đế, ngược lại là lấy ra tới hoàn toàn tương phản quả quyết cùng đảm đương. Lấy hắn bây giờ chân ý viên mãn tu vi cảnh giới, lại thêm kia một thần đã lĩnh hội luận ý cao thâm đạo pháp. Phóng nhãn thương lan một châu chi địa, tôn giả phía dưới, liền lại khó có người sẽ là đối thủ của hắn. Không thể tự loạn trước cước, trận này đại tranh còn chưa kết thúc, ta cùng cung chủ đại nhân đánh cược cũng còn chưa kết thúc. Hiện tại chỉ là tại Tây Bắc hành độc gặp khó mà thôi, đại cục còn tại tay ta, hết thảy đều còn có quay lại chỗ trống. Bắc Đế sau khi đi Vô Thường trở lại ma đế khô chủng bên trong, tâm cảnh cũng theo kia chập chững thanh diễm chi hỏa giống như dung chuyển không ngừng. Hắn cố gắng là lần thất bại này tìm kiếm giải thích hợp lý, không hề đất đoạn tiến hành bản thân an ủi, bình phục tâm cảnh. Ma đế bây giờ chiến lực, coi như nói là tôn giả phía dưới người thứ nhất cũng không chút gì quá đáng, có hắn đi đến tiền tuyến, tất nhiên có thể đổi về một nhóm lớn ma tu bộ đội. Có những người này, lại thêm ta kia đạo đuổi thần thuật chí lực, liền còn có vãn hồi Tây Bắc Thế cục cơ hội. Nghĩ như vậy, Vô Thường chính là lần nữa đem ý thức đầu nhập trên không không gian thông lộ bên trong. Tại bước chấp trong đó có chút dao động nhân quả nghiệp lực đồng thời, Công thi triển ra chính mình cái kia đạo trung bị hoàn vũ đạo thần thuật, nếm thử cải biến đầu này thông lộ tại Tây Bắc chi địa điểm rơi. Hắn muốn ở tiền tuyến ma đạo bộ đội trở về trước đó chuẩn bị sẵn sàng, rút ngắn bọn hắn cùng Tây Bắc chính đạo tu sĩ ở giữa khoảng cách chờ, tiến một bước hướng Tây Bắc khu vực đông bộ tạo áp lực. Nhưng mà Vô Thường lúc này còn chưa không có chú ý tới, ngay tại hắn tập trung tinh thần, hết sức chăm chú tại ma đế khô trùng bên trong thi triển thần thuật lúc, ở đằng kia trùng tiên tiêu đốt thanh diễm đỉnh, đang có một đạo dần dần lộ vẻ tham lam ánh mắt xa xa hướng nơi đây bỏ ra. Tốt tốt tốt quả thật là cái sinh ra linh trí tạo hóa chi vật, không ngờ công ta cùng kia bé con phế đi nhiều như vậy miệng lưỡi. Trước đó cùng Bạch Đế giao lưu cái kia hư giới la ma, giờ phút này đang thông qua cái kia đạo bị thanh diễm đốt xuyên vết nứt, nhìn trộm thương lan châu bên trong tình huống. Khí tức nồng đậm mà cổ làm, còn trong lẫn ra một phần phẩm chất cực cao không gian tạo hóa thần thông, nếu là có thể đem vật này đoạt tới tay, ta kia đã cơ hồ đoạn tuyệt con đường thông thiên con đường, chính là lại có hy vọng kéo dài tiếp. Cảm ứng được vô thượng trên thân kia phần không tầm thường khí tượng, tên này hư giới la ma trong lòng cũng là vui mừng quá đỗi. Tu vi của hắn đỉnh trệ tại Đạp hư lục trọng đã có hơn 200 năm không thể tiến thêm. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là hắn tại không gian đạo pháp hiểu được đi tới ngõ cụt. Mà vô thường xuất hiện, liền để cho hắn có một phần liêu ám hoa mình cảm giác. Nếu là có thể đem cái này tạo hóa chi linh luyện hóa, cũng nắm giữ trong đó kia phần không gian tạo hóa thần thông, hắn chính là có hy vọng tại không gian đạo pháp phía trên làm ra đột phá mới. Chương 249, ngươi cũng không muốn a chương 249, ngươi cũng không muốn a cô cô cô. Bất quá, ngay tại cái này hư giới lão ma trong lòng mừng thầm thời điểm, hắn chố phương kia hư giới tinh hà chi địa lại là dông nhiên truyền đến mặt khác hai đạo xa lạ văn đạo. Cưng. La Ma lập tức nhắc lên tâm thần, đem biến thành tinh hà bên trong đạo này vết nứt che lấp lại đi, sau đó hé môi nói, hai vị đạo hữu dống nhiên tới thăm, cần làm chuyện là gì? Tại hắn nói chuyện trong lúc đó, liền thấy một lục một tự hai viên sáng tỏ tinh vân khối không khí, tại một bạc quang huy trưởng hà phía trên lần lượt hiện hiện ra. Lang đạo hữu, đã lâu không gặp a. Lang hiểu, ta hai người cùng ngươi cũng có thể coi là lão giao tình, liền cũng không nhiều bằng bo, hôm nay tới đây, chính là muốn hỏi một chút ngươi cái này tinh hà không được bên trong, đến tuột cùng ẩn giấu cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Hai tên đạo hư tu sĩ thanh âm từ kia tinh vân khối không khí bên trong làn truyền ra. Một người trong đó đầu tiên là khách sáo lấy chào hỏi một tiếng, một người khác chính là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nói rõ bọn hắn chuyến này ý đồ đến. Lang Hiểu lão ma nghe vậy chính là trong lòng siết chặt, cảm nhận được mấy phần khu hỗn chi ý hai người này tu vi đạo hạnh cùng mình chỉ ở sàn sàn với nhau, thuộc về là hư giới bên trong có thể xếp hạng thứ 2 ngàn tu sĩ. Bọn hắn cho tương đồng, chính là đều bởi vì khó mà tiếp tục hiểu thấu đạo không gian đạo pháp ảo diệu, mà dẫn đến cảnh giới đình trệ, kém ở đạo hư trung Quốc kỳ tới hậu kỳ tiết điểm bên trên. Chuyện ẩn ở bên trong. Lang Hiểu lão ma đầu tiên là nghi hoặc một tiếng, sau đó nói, "Đạo Hưu cư gì nói ra lời ấy? Chẳng lẽ lại ở sau lưng bụng trộm tính toán lão phu một quẻ?" "Ha ha, không sai." Y tự sát tinh vân bên trong Đạp Hư tu sĩ chưa từng không thừa nhận, nói thẳng, "Ngươi cũng biết, từ lúc kia Nam cung cảnh hòa cùng Lạc Thiên Sầu hai người hạ giới về sau, ta liền căn cứ ứng tính toán tường tận tính toán y nghĩ, một mực tại tìm kiếm hạ giới cơ hội. Nhưng phàm là có thể tính toán hư giới đồng đạo, ta làm một cái cũng chưa từng muốn tha, tự nhiên cũng liền bảo qua ngươi." Nguyên bản việc này một mực không quá mức thu hoạch Dù sao không phải người nào đều có hai vị kia siêu phàm tiên tư, có thể ngươi đoán làm gì? Ngay tại ta dự định từ bỏ thời điểm, đột nhiên tại trên người Lãng Hữu phát hiện một tia thương làn tiên ý chấn động, đây cũng là một cái không quá bình thường sự tình a. Nghe được lời ấy, Lang Hiểu lão ma cũng là suy nghĩ xoay nhanh mà lên. Hắn biết được người này tinh thông xem mệnh bói toán một đạo, bây giờ mang theo một vị khác đạo hư tu sĩ cùng nhau đến đây, tất nhiên tính toán chính mình không chỉ một lần, là có năm chắc nhất định mới có thể hiện thân nơi đây. Nếu như mình giờ phút này trực tiếp đối với chuyện này tiến hành không thừa nhận, chính là có càng che càng lộ ý vị. Thế là tại rất ngắn một cái chớp mắt cân nhắc về sau, Lang Hiểu lão ma chính là dự định chơi một tay ly miêu đổi thái tử cho xiếp, dùng một phần chân tàng thật lâu thương lan tiên ý toé tinh, đến chuyện gì hai người chú ý ha ha ha ha, đạo hữu quả thật không hổ là thương lan quái toán một đạo lão tổ tông, lão phu gần đây thật có một phần ngoài ý muốn mà được, chỉ là không nghĩ tới, ta đều đã đem vật này giấu sâu như thế, vẫn là gọi ngươi cho tính ra manh quẻ. Một hồi cười khẽ qua đi, Lang Hiểu lão ma chính là gọi động tinh hà lưu truyện, dần dần đem khối kiếp thương lan tiên ý toé tinh hư ảnh ngưng tụ mà ra. Hai người lập tức văng tới ánh mắt, rất nhanh liền từ bên trong cảm ứng được vẻ kia tiên ý chấn động. Tiên ý thoái tinh. Lang đạo hữu thật đúng là bận mệnh tốt, có thể tìm được bảo bối như vậy. Hại, hai vị đạo hữu cũng không phải không biết, thứ này ở đâu là dựa vào tìm có thể tìm được tới, thuần túy là lão phu gặp may, đừng phải mà tôi. Loại này sinh ra vô thương lan tiên ý đặc thủ thoái tinh, đối với hư giới phía trên đạp hư lão quái mà nói, chính là một loại khác loại ngộ đạo thành. Như thế kỳ vật dùng hóa vô thương lan châu bên trong, sẽ ngẫu nhiên xuất hiện tại hư giới bên trong bất kỳ khu vực. Lấy đạp hư cảnh tu sĩ tu vi đạo hạnh cùng đạo pháp tạm nghệ, ngoại trừ đứng đầu nhất mấy cái kia tồn tại, những người khác đều là không có năng lực chủ động tìm kiếm vật này tồn tại. Chỉ có thể giống vừa rồi Lang Hiểu lão ma nói đồng dạng, chờ nó chính mình tiến đụng vào bọn hắn biến thành tinh hà không được bên trong. Bây giờ hắn biểu hiện ra khối này toái tinh, chính là năm đó Lang Hiểu tại đột phá đạp hư trùng kỳ thời điểm vận may vào đầu, vừa lúc đụng phải vật này tiến đụng vào cấp pháp bên trong, hắn liền thuận thế đem nó bỏ vào trong túi. Nhiều năm xuống tới, hắn cũng thử qua lĩnh hội đạo pháp ở bên trong ngảo rượu, nhưng cuối cùng đều là thất bại. Muốn có được loại này tiên ý toái tinh bên trong tinh túy cũng là có mưu hạng, đầu tiên bước đầu tiên này chính là muốn dùng không gian chi lực phá vỡ bề ngoài tầng ngoài, nếu là liền điểm này đều làm cũng được, liền không cần lại đối với nó bên trong cẩm ngộ ôm lấy mới tượng. Bây giờ ở đây ba tên đạp hư tu sĩ đều là biết được cái này toái tinh môn đạo, lúc này cũng là đều mang tâm tư tính toán. Nói thế nào? Thật sự là cái này toái tinh nguyên nhân. Ừm. Nói không chính xác à, cái này toái tinh phẩm tướng còn rất mới, không có gì mà mọn, phân biệt không gian sinh ra năm tháng. Ngươi không phải đều tính ra quẻ tượng sao? Hiện tại còn không nắm chắc được. Ha, ta là xe bói, cô không phải thật có thể khám phá không thấy không hay biết sự tình, nếu là có bạn lấy này, ta còn vùi ở cái này nho nhỏ hư giới làm gì, đi sớm bên ngoài tiêu dao." Hai tên tới tham đạp hư tu sĩ lẫn nhau trò chuyện một phen, bởi vì khó mà phân biệt quẻ tượng cùng cái này toái tinh liên hệ, liền đành phải cáo từ rời đi. Đợi đến hai người khí tức hoàn toàn tan đi, Lang Hiểu lão ma trong lòng cũng là thoáng thở giải một hơi. Lần này mặc dù là cho hai người hồ lạc qua, nhưng đã gọi kia quẻ tu lên lòng nghi ngờ, về sau hắn còn muốn từ cái kia đạo lỗ hồng nhìn trộm hạ giới, chính là nếu lại cẩn thận một chút, Một phen suy tư về sau, Lang Hiểu liền đem tâm thần chìm vào trong tinh hà khu vực, gọi ra kia phần tiên ý toái tinh bản thể. Vừa mới trong đầu hắn đỗng nhiên sinh ra một cái ý nghĩ, đã cái này toái tinh chính là từ thường lần tiên ý dục hóa mà ra, như vậy đem nó xem như bộ khuyết chi vận, phải trang liền vẫn có thể ngăn chặn cái kia đạo lỗ hồng tràn ra ngoài tiên ý chấn động đâu. Tâm niệm đến đây, Lang Hiểu lão ma chính là dự định làm chút niếm thử, nhưng khi hắn thần niệm lần nữa cùng cái kia đạo lỗ hồng cấu kết thời điểm, tâm thần chỗ sâu một đạo lôi kéo cảm giác, chính là gọi hắn hô to không tốt. Hoàng Bét, chúng chiêu, là người kia Hắn biết mình là tại không tự giác ở giữa bên trong vừa mới một người mê thần chi pháp, nhưng lại lúc này đã mượn. Cô cô cô, trong một chớp mắt, nguyên bản đã biến mất tại giới này, hai đoàn tinh vân khối không khí chính là đi mà quay lại, xuất hiện lần nữa tại tinh hà phía trên. Lang đạo hữu, ngươi cái này coi như không tự tế đi. Đúng vậy a, chúng ta cái gì giao tình. Đây chính là cùng một chỗ kết bạn du lịch qua ngoài vực, cùng chung hoạn nạn tình nghĩa, dưới mắt Lang đạo hữu được hạ giới cơ duyên, thế nào còn như vậy giấu giấu giếm giếm đâu. Hai người tuy là còn không biết được việc này nội tình, nhưng đã có thể xác định Lang hiểu thân phụ cấu kết hạ giới chi năng. Thường, tình nghĩa. Đạo hữu như thật chú ý đến tình nghĩa, lại vì sao tuần tự coi như ta meta, bây giờ lại đổ ta cơ duyên? Ai lang hiểu, không thể nói như thế, có câu nói là thiên hạ bảo vật người gặp có phần, ngươi như thật có năng lực đem phần cơ duyên này dấu được, ta hai người chính là vắt hết dịch não cũng không làm nên chuyện gì. Kia Đạp Hư quẻ tu ngự động sao trời chậm rãi hướng về phía trước, sau đó nói, dưới mắt đã gọi ta hai người tìm được mảnh quẻ, đã nói này phần cơ duyên cũng là cùng chúng ta hữu duyên, không bằng liền lấy ra đến phân hưởng một phen, về sau lại làm nhức lên, cũng coi là một phần ca tụng. Dù sao Cái này cấu kết thương lan hành vi, thế nhưng là làm trái với hư giới quy củ lại sự. Lang Hiểu, ta nghĩ ngươi cũng không hi vọng cái này tự thông hạ giới chuyện, bị phía trang tuyển cơ biết ta. Chương 250, dận ma không dám nói gì chương 250, dận ma không dám nói gì nghe được trang tuyển cơ danh tự, Lang Hiểu lão ma trong lòng chính là trong nháy mắt sinh ra một vết nồng đậm tiếng, kỵ chi ý vị này vừa mới đăng lâm hư giới không lâu tân tân đắc hư tu sĩ, chỉ dùng ngắn ngủi không đến thời gian 20 năm, liền đã nhường đông đạo như bọn hắn như vậy có tư lịch đạp hư tu sĩ không dám xem trọng. Đơn thuần tu vi cảnh giới, Trang truyền cơ khẳng định còn cùng bọn hắn chênh lệch rất nhiều khoảng cách. Liên xếp như lại như thế nào tiên tài, cái kia đạo hạnh tăng trưởng, cũng là cần một chút xíu tích lũy đi lên, thiên tư quyết định, đơn giản chính là tích lũy nhanh chậm mà thôi. Cho nên, cho dù là giống trang truyền cơ loại này tại Thương Lan Châu bên trong xưa nay chưa từng có, đến tiếp sau cũng rất khó lại có người đến tự chất bị tiền, dưới mắt cũng bất quá vừa mới phá cảnh đến đạm hư nhị trọng cảnh giới. Đương nhiên, tu vi như vậy tăng trưởng tốc độ, đã có thể làm cho hư giới bên trong tuyệt đại đa số đám lão quái bật xấu hổ. Con đường leo lên, bản thân liền là càng lên cao thì càng khó càng hiểm cũng càng để cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đi qua tại Thương Lan Châu bên trong, bọn hắn những ngày đạp hư lạc quái, cái nào không phải tung hoành thiên hạ tuyệt thế thiên tài, tiên tư hơn người, nội tính siêu quần. Nhưng ở tới hư giới về sau, tu vi cảnh giới tăng trưởng, chính là sẽ trực tiếp cùng tu sĩ bản nhân đối không gian đạo pháp lý giải cảm nội trô khóa lại. Đây chính là có khác với hạ giới, một vòng mới sóng lớn đại cát. Đối mặt kia thâm thúy như vực sâu, bên mông như biển không gian đại đạo, rất nhiều đi qua tự xưng thiên tư vô song nhân vật, đều lại kinh nghiệm vô số thất bại về sau ám đạm hai mở. Đối với bọn hắn tới nói, Cái này ngộ đạo cảnh giới tối cao một cảnh, chính là cuối cùng con đường kết cục, đến mức cao hơn đến đạo chân tiên chi cảnh, liền lại khó chạm đến. Nguyên nhân chính là như thế, tại Đạp Hư cảnh giới này hạng, không gian đạo pháp chi năng đối với tu sĩ chiến lực phương diện ảnh hưởng, cũng viện siêu tu sĩ bản thân tu vi cảnh giới. Có thể nói là tại vốn có trên cơ sở, bị tiến một bước phóng đại. Đạp Hư tu sĩ tu vi tăng lên, chủ yếu ảnh hưởng là không gian đạo pháp lượng nhiều ít, như thuật pháp ảnh hưởng phạm vi, thuật pháp thành hình về sau quy mô thể lượng, cụ thể thuật pháp uy năng chờ một chút. Nhưng không gian đạo pháp tạo nghệ cảm ngộ tăng lên, lại là có thể chân chính trên ý nghĩa ngưỡng loại thủ đoạn này sẽ ra thứ biến, nhường có thể từ thuật cùng pháp phương diện lên cao, càng tiếp cận với nói độ cao. Mà trang truyền cơ chân chính để bọn hắn loại này đang lâm thượng giới hàng trăm hàng ngàn năm lão quái kiêng kỵ sợ hãi, chính là nàng tại không gian đạo pháp phía trên kinh khủng nội tính cùng kinh người tạo nghệ. Để mắt dưới lang hiểu lão ma cùng ở đây cái khác hai vị đạp hư tu sĩ nếu ví dụ, dùng thông tục dễ hiểu lời giải thích giải thích chính là, bọn hắn bây giờ đối với không gian đạo pháp nắm giữ cùng vận dụng, đại khái thì tương đương với là vũ khí lạnh thời kỳ. Thông qua gen đốc cùng dung luyện chi pháp bọn hắn có thể tạo ra giày đặc khô giáp, sắc bén bảo kiếm, cùng cứng rắn tấm chắn, thậm chí thông qua nhiều năm trước tới nay tích lũy, đã tại tinh hà không gian nội bộ chế tạo ra một tầng khó mà dung truyền to lớn tương thành. Dạng này đại hạnh, đặt ở hư giới phía trên đã thuộc về là trung thượng tầng tiêu chuẩn, tính được xuất sắc. Nhưng chính như trước đây Lang Hiểu Láo Ma tại cùng Bạch Đế giao lưu thời điểm nói tới như vậy, trang tuyển cơ lại đã khám phá đạo pháp cực ý người. Tại mới bước lên hư giới thời điểm, nàng đối không gian chi đạo cảm độ cùng lý giải, liền đã vượt qua rất nhiều thế hệ trước đạm hư tu sĩ. Đến tiếp sau trải qua hơn 10 năm tu luyện cảm ngộ, không chỉ tu vi lên một tầm nữa mà thằng, tại không gian đạo pháp nắm giữ cùng vận dụng lên, cũng đã vượt ra khỏi chúng tu xa rồi. Vẫn là dùng vừa mới ví dụ tới làm giải thích, nếu như nói lang hiểu lão ma bọn người ở tại không gian đạo pháp vận dụng lên còn tương đương với vũ khí lạnh thời đại, kia trang tuyển cơ hiện tại liền có thể lôi ra một môn đại pháo cho bọn họ tưởng thành đến bên trên một phát. Tuy nói bởi vì tu vi cảnh giới hạn chế, dạng này một phát pháo kích, còn chưa đủ lấy trực tiếp phá hủy lang hiểu bọn người nhiều năm qua sửa chữa và chế tạo không gian tuần thành. Nhưng chỉ là loại này vượt qua tầm cấp lực yếu hiệp, cũng đã là đủ để cho bọn hắn sợ hãi, tiếp theo xin lòng em ngại. Càng quan trọng hơn là, bởi vì tại không gian đạo pháp cảm ngộ cùng lý giải bên trên đã tương đối tinh hầm, cũng liền đã định trước trang tuyển cơ về sau cảnh giới con đường tu hành sẽ là vùng đất bằng phẳng. Ít ra khi tiến vào Đạp hư cảnh giới viên mãn trước đó, nàng la sẽ không đụng phải bất kỳ bình cảnh cùng trở ngại. Linh Tiêu Đạo viện tại hạ giới Thương Lan Châu là chính đạo cơ thủ, tại hư giới phía trên, đó cũng là rất có ảnh hưởng lực. Ngoại trừ đa chuyển thế trùng tu Lạc Thiên Sầu bên ngoài, đạo viện tại hư giới phía trên còn có một vị thọ nguyên sắp hết, Đạp hư thập trọng cảnh giới lão tổ tông tồn tại. Hắn chính là trước đây tại Tiên Ý Thoái Tinh xuất hiện lúc trỗ năng lên, kia số lượng không nhiều có thể chủ động cảm ứng loại này kỳ vật tồn tại hư giới đỉnh tiêm tu sĩ một trong. Có cường đại như vậy bối cảnh chỗ dựa, tăng thêm bản thân một ngựa tuyệt trần tiên tư ngộ tính, còn có kia về sau khó mà lường được kinh khủng tiềm lực, chính là đã định trước trang truyền ngôn cơ tại hư giới bên trong địa vị siêu phàm. Cái khắc cảnh giới cao thâm đại lão, bởi vì kia đạo viện lão tổ tông tổ đại, là không thể nào đối nàng đạo thủ. Còn sót lại những cái kia không có cường đại bối cảnh đạp hư lão quái, thì càng không dám ở trước mặt nàng cậy giả lên mặt sĩ diện. Cho nên từ phá cảnh đạp hư ngày đầu tiên bắt đầu Trang Tiễn Cơ liền bắt đầu dùng phương thức của mình đến chỉnh đốn hư giới, chủ yếu chính là nhằm vào thượng giới tu sĩ cấu kết thương lan châu các loại tình huống. Nguyên tắc của nàng vô cùng rõ ràng, mong muốn can thiệp hạ giới sự tình có thể, nhưng chỉ có một loại phương pháp, cái kia chính là như nàng vị tổ sư nào lạc tiên sở như thế, trực tiếp buông tha một thân tu vi chuyển thế chúng tu. Trừ cái đó ra, bất kỳ đối thương lan châu mưu đồ bất chính tu sĩ, đều tránh không được cần trải qua đại phá huynh tưởng thành tao ngộ. Cái này hơn 10 năm xuống tới, trang Tiễn Cơ như vậy chỉnh đốn cử trì, thế nhưng là gọi không ít hư giới lão quái đều khổ không thể tả. Mấu chốt bọn hắn cũng không chỗ ngồi nói rõ lý lẽ, bởi vì đè xuống hư giới quy củ bọn hắn chính là đối lý. Muốn nói trong đó thảm nhất một người, còn phải số vị kia tu vi đạo hạnh thâm hậu, cũng lấy tinh xảo diệu pháp vòng qua phong tiên đại trận, đem Vân Hồn đưa vào hạ giới Nam Cung cảnh hỏa. Xem như Nam Cung thị lão tổ, hắn cùng mình vị sư huynh kia đều là nắm giữ đạc hư cự trọng cảnh giới, đồng thời hai người đều có đột phá tới đạc hư viên mãn tiểu lực. Ba luận thực lực tu vi, hắn tại hư giới bên trong tuyệt đối coi là nhất lưu, chỉ yếu kia đỉnh tiêm mấy vị đại lão mới bậc. Vậy mà mặc dù như thế, khi hắn gặp được lôi kéo đại pháo đánh tới cửa trang truyền cơ lốc cũng là cảm thấy đau đầu vô cùng. Nếu như chỉ luận thực lực, lấy hắn Đạp Hư Cựu Trọng Tu Vi, tự nhiên là có thể thắng được Qua Trang Tuyệt Cơ. Có thể ngươi nếu là thật cùng nàng đối thủ, vậy sẽ phải đối mặt sau người cái Tiệt Thọ Nguyên Không nhiều đạo viện lão tổ tông. Kỳ thật chỉ là một tên Đạp Hư viên mãn tu sĩ, còn chưa không tính thật đáng sợ, dù sao Nam Cung sư Minh đại hai người cũng là tại rất nhiều năm trước, liền gia nhập một vị đỉnh tiêm đại lão trận doanh. Nhưng muốn mạng địa phương ngay tại ở, vị này đạo viện lão tổ tông, không đơn thuần là một vị Đạp Hư viên mãn đơn giản như vậy, hắn còn nhiều ra một cái Thọ Nguyên Không nhiều tiền tố. Đây chính là một cái cực kỳ chuyện phi thức. Thừa ra lão tổ là như thế nào đáng sợ tồn tại, Nam Cung Cảnh Hòa trong lòng thế nhưng là biết rõ vô cùng, chính mình nếu là cùng Trang Tiễn Cơ đối thủ, vạn nhất chêu đến tên này đại tu sĩ không vui, không chừng hắn thực sẽ không để ý quá khứ thể diện, đối với mình trực tiếp hạ tử thủ. Cho nên cho dù Trang Tiễn Cơ luôn luôn tưởng tượng liền mang theo nàng kia đại pháo tới cửa, dùng không gian của mình bích trướng khảo thí đạo pháp chi huy, làm cho hắn căn bản là không có cách bình thường tu luyện, tại tự biết đối lý phía dưới, Nam Cung Cảnh Hòa cũng chỉ có thể lựa chọn yên lặng tiếp nhận. Chương 251 Độc bộ Thiên Hạ chương 251, độc bộ Thiên Hạ có thể khiến cho Nam cung Cảnh Hòa dạng này có thực lực, có chỗ dựa hậu kỳ tu sĩ đều giận mà không dám nói gì tồn tại đang sợ, đổi lại là chỉ có Lục Trọng tu Vi Lang Hiểu lão ma, liền càng là tuyệt đối trèo trọc không nổi. Cho nên tại đối phương đề cập trang truyền cơ tộc danh thời điểm, trong lòng của hắn liền đã có ý thỏa hiệp. Lan Hiểu lão ma hiểu rõ hai người này tính tình, biết bọn hắn tại phát hiện việc này, manh khỏe về sau, là tuyệt đối sẽ không lại làm lựa bộ. Bọn hắn cha rằng phần cơ duyên này ai cũng không chiếm được, bị kia trang truyền cơ dẫn tới đỉnh tiêm đại tu xóa đi, cũng sẽ không để chính mình một người ăn một mình. Nếu như mình tiếp tục bạo trì hung hăng cư tuyệt, thì kết quả sau cùng chỉ có thể là cùng phần này khó được tạo hóa cơ duyên bỏ lỡ cơ hội. Hai, hai người các ngươi đem nói được cái này phần bên trên, thực là đem lão phu làm cho không đường có thể đi, mà tôi mà tôi, lần này cơ duyên khó được, bảo ngươi ta ba người lặng lẽ chứa lại, cũng hầu như so với bị kia con mụ điên xóa đi mạnh. Thế là tại châm trước được mất về sau, Lang Hiểu lão ma liền rất khoái mái triển hội tình văn không được không gian cách trở, người hai người tiến vào bên trong nhìn qua đến to cùng. Ha ha ha, Lang đạo hưu dập thoáng. Vậy ta hai người liền không khách khí. Cái này hai tên đạp hư tu sĩ thấy thế cũng là trong lòng vui mừng, theo sau chính là thôi động tinh vân khối không khí chủ động hòa tan vào tinh hà bên trong. Không bao lâu, hai người thân hình liền ở đằng kia trong tinh hà bộ vị từ tinh quang ngưng tụ mà ra. Lang Hiểu lão ma đứng tại một khoảng ngôi sao màu trắng phía trên, vươn bọn hắn vây vây tay, sau đó chỉ hướng phía dưới cái kia đạo nhỏ bé khe hở, chính là chỗ này, chính các ngươi nhìn a. Hai người này cùng Lang Hiểu lão ma thực lực tu vi tương đối, lại cùng với cùng nhau kết bạn du lịch qua ngoại vực, nhãn lực độc đáo biết tự nhiên cũng là không kém. Chỉ là theo kia khe hở nhìn xuống dưới một cái Bọn hắn liền lập tức nhận ra vô thượng lai lịch, trên mặt trong nháy mắt hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Là kia tạo hóa chi vật khí tức, xem bảo vật này khí tượng, vẫn là cái sinh linh trí. Không không thôi, ngươi còn nhớ rõ năm đó cái kia một tinh tu sĩ cùng chúng ta nói chuyện sao? Đương nhiên nhớ kỹ, hắn nói tạo hóa chi vật có khả năng sẽ thay nén tạo hóa thần thông, trong đó nhất là lấy loại này ra đời linh trí tạo hóa chi vật sát suất tối cao, trên cơ bản là một chảo một cái chuẩn. Không sai, ngươi liền nhìn bảo bối này khí tức chấn động, không học hỏi tốt là chúng ta cần thiết không gian thần thông đi. Hai người trong tim giao lưu một phen. Lập tức liền cũng thu hồi ánh mắt, đầy mặt ý cười nhìn về phía Lang Hiểu lão ma. Lang đạo hữu thật sự là bận mệnh tốt ta, không chỉ có được khối kia tiên ý tái tình, còn có thể gặp gỡ bậc này ngàn năm một trở vận may lớn, thực gọi là ta hâm mộ đều hâm mộ không đến a. Ha ha, chớ nói những thứ vô dụng này lời xa giao, dưới mắt khẩn yếu nhất là như thế nào phòng ngừa việc này lại bị những người khác biết được. Lang Hiểu lão ma khẽ miệng nhẹ cười, ngoài cười nhưng trong không cười nói, cái này hư giới bên trong, có thể đợi biết tính cũng không chỉ ngươi một người, ngươi có thể lấy quẻ tượng tính tới việc này, vị tia đại diễn tiên sư không chừng cũng có thể tính tới. Ai Lang huynh lại thoải mái tinh thần, yên nửa chết nửa sống lao đầu dưới mắt thế nhưng là đang bận sinh trưởng cầu bệnh đâu, nơi nào có thời gian rỗi để ý tới những này. Tên này xuất thân thương lan ma đạo quệ tu quát tay nói, dưới mắt có ngươi ta ba người liên thủ, liền có thể đem phần này tiên ý chấn động hoàn toàn phong tồn ở chỗ này. Chỉ cần phần này động tĩnh không còn hướng ra phía ngoài truyền bá ra ngoài, địa trừ phi là trang tuyển cơ mang teo sau lưng nàng lão tổ tông tự mình chỉnh diện, không phải, đổi lại tu sĩ khác, quả quyết không cách nào biết được đạo này khe hở tồn tại. Lang hiểu lão ma nghe vậy hơi chút suy nghĩ, chính là yên lặng nhẹ gật đầu. Sau đó trải qua ngắn ngủi thương nghị, ba người chính là quyết định một phần phong tồn phương án, cũng lập tức bắt đầu áp dụng để tránh lại sinh biến cố. Mà cùng lúc đó, Bạch Đế cũng đã thông qua ma thổ truyền tống đại trận, đã tới gần nhất một trô biên giới chiến trường. Hắn không để ý đến ma vân phía dưới, những cái kia tìm đạo cảnh tu sĩ tiểu đả tiểu nháo, mà là trực tiếp hướng về phía trước, trực tiếp tìm tới một tên đang cùng phe mình ma tu đấu pháp đang đạo chân ý ứng. Tên này đang đạo chân ý rõ ràng cảm ứng được Bạch Đế đến. Nhưng mà không đợi hắn làm ra bất kỳ phản ứng nào, một đạo hàn quan quỹ dị chính là bỗng nhiên hạ xuống, nhường hắn trong nháy mắt thần hồn cứng đờ không chỉ là đã mất đi năng lực hành động, ngay cả tư duy đều giống như đông lại đọng dạng. Phốc soạn, tiếp theo một cái chớp mắt, ở đằng kia tên chân ý ma tu ánh mắt kinh hãi bên trong, Bất Đế chỉ là tiện tay vung lên, liền lấy không gian nghiền ép chi pháp, đoạn tuyệt tên này chân ý sơ kỳ chính đạo tu sĩ Xương Cơ. Thiếu, Thiếu chủ kia chân ý ma tu ánh mắt Si không sai nhìn về phía Bất Đế, như có chút không dám tin vào hai mắt của mình. Thiếu chủ đại nhân không phải hẳn là ở Hậu Phương Ma Đế khô trùng sao? Vì sao lại bỗng nhiên xuất hiện ở đây? Hiện tại tình hình chiến đấu như thế nào? Tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Đế Đạm Mạc Thanh Âm đảm thoại đem hắn kéo hồi phục tinh thần. Tại xác nhận chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác sau, tên này chân ý ma tu cũng là đội vàng hướng Bạch Đế hành lễ, sau đó liền đem tự mình biết hiểu tình huống toàn bộ nói ra. Đang nghe qua người này, dạng thuật này phương chiến tuyến tình huống về sau, Bạch Đế chính là khẽ gật đầu, "Ta biết được, nơi đây về sau liền không cần ngươi lại đồng giữ, mang theo người trở về Ma Đế Khô chúng a, ta ở nơi đó lưu lại một cái pháp bảo, các ngươi tuân theo chỉ dẫn hành động liền có thể." "Vâng." "Cần tuân theo chủ pháp chỉ, làm xong bàn giao." Mạch đế thân hình chính lạ lại lần nữa lóe lên một cái rồi biến mất, không thấy tung tích. Đã mất đi mà vân phía trên chân ý cao tu che chở, phía dưới chính đạo bộ đội, cũng lại trong chớp mắt bị tên này chân ý ma tu vô tình nhấn ép, cuối cùng toàn bộ mất mạng. Ở sau đó trong vòng 10 ngày, Bạch đế một đường bắc thượng, căn cứ trước đây cái kia chân ý ma tu lưu lại tìm báo, như Diêm Vương điểm danh đồng dạng, liên tiếp chém giết chính đạo 13 vị chân ý tu sĩ. Cảnh giới của bọn hắn từ sơ kỳ tới hậu kỳ không trở, nhưng ở đối mặt Bạch đế thời điểm, những người này đều không ngoại lệ đều là không hề có lực nào thủ. Có hắn dạng này một cái cực đoan chiến lược mạnh mẽ ra trận, đầu này biên giới chiến tuyến cũng là rất nhanh tạo thành thiên về một bên của diện, Ma đạo một phương có thể hoàn toàn chiếm lĩnh vùng này địa khu. Mà hắn dạng này đơn phương nhiên ép tần sát, cũng là đưa tới chính đạo một phương độ cao chú ý thế là ngay tại Bạch Đế sắp đến chiến trường chính lúc, chính là có hai vị cùng là chân y viên mãn tu vi chính đạo tu sĩ ngăn cản đường đi của hắn. Cái này hai tên tu sĩ đều là khí tượng bất phàm. Một người trong đó thân mang vàng dòng pháp bảo, quanh người vẩn quanh kiếm quang, đầy mặt uy khí, song đồng như lửa, để cho người nhìn một cái liền hiểu là xuất thân danh môn vọng tộc. Một người khác thì là một thân một mặc áo xám, khuôn mặt thường thường không có gì lạ, chợt nhìn lại không có bất kỳ cái gì trôi nổi bật. Nhưng chỉ cần là hơi có chút đạo hạnh trong người chân ý tu sĩ, liền đều sẽ không coi thường người này, bởi vì cho dù hắn không thi triển bất kỳ thuật pháp, kia phần nội ẩn trong đó mãnh liệt trận lực lưu chuyển, vẫn là sẽ theo linh nguyên lưu truyền tán giật mà ra. Kim Dũng Quân, Nam cung mặc lời nói, "Tiêu Mộng tiên sư, ý, ý nghiền viền bạch." Bạch đế chỉ là nhìn hai người một cái, liền nói thẳng ra bọn hắn xưng hào cùng tên. Cuối cùng là có chút giống dạng đối thủ xuất hiện, tổng giống trước đó như thế đánh tới, cũng xác thực rất không thú vị. Bạch đế xem thường một tiếng, Diêm mi tâm liếc ngang cũng tại lúc này chậm rãi mở ra, cũng tốt, đã muốn độc bộ thiên hạ, liền tự nhiên không thiếu được muốn bại tận anh hùng thiên hạ. Ta Bạch đế căn cứ chính xác nói tham huyền con đường, liền tự hai người các ngươi bắt đầu đi. Chương 252, đến mà không trả lễ thì không hay chương 252, đến mà không trả lễ thì không hay rút lời thời điểm, kia linh nhãn pháp quang chính là hóa thành một đạo cầu vồng đột nhiên bắn ra. Trong chớp mắt, chính là xuyên thấu nam cung mặc ngựa cùng y yên bạch hai người trước người không gian bí lụy. Dạng này không gian phòng hộ chi pháp là hai người sớm lấy không gian gấp lên cùng gia cố chi pháp bố trí ở chỗ này. Phương pháp này mặc dù tốn thời gian vừa nắt trọng, nhưng ở thành hình về sau, đối cùng cảnh tu sĩ lực phòng ngự vẫn là tương đối xuất sắc. Hôm nay đổi lại cái khắc chân ý viên mãng tu sĩ chiến diện, thế nào cũng phải bị đạo này cách trở chi pháp ngăn lại cái nhất thời được khắc. Nhưng mà phương pháp này đặt ở bạch đế linh nhãn pháp quang trước mặt, lại giống như cùng giấy đến đồng dạng, một nhìn liền phá. Tại liên tiếp đem ba đạo không gian bích lũy đánh xuyên về sau, cái này đạo pháp quang cầu vồng mới rốt cục bị một mặt nhạt đại trận màu xanh lam cản trở lại. Ha ha ha, thật đúng là nói với người bên trong biện pháp này một chút dùng đều không có. Mắt thấy chính mình hao tâm tổn trí, hao tâm tổn sức kiến tạo không gian bích lũy bị Bạch Đế một cái khám phá, Nam cung Mặc Ngư cũng là bất đắc dĩ cười cười, đối một bên Y Diền Viền Bạch nói rằng: "Cái sau nghe vậy cũng là sắc mặt nghiêm túc nói, Hán Hải Ma Tổ cùng ta chính đạo chi tổ một dạng người mới xuất hiện lắm lớp, lớp, cái này Bạch Đế có thể thu được cao thủ loại người hung ác như mây trong ma đạo, thu hoạch được thiếu chủ kia chi danh, cũng lần tụ chúng ma tu ủng hộ, liền đã nói rõ hắn không tầm thường." Nam cung Mặc Ngư cùng Y Diền Viền Bạch chuyến này nhiệm vụ, là tận khả năng kéo dài Bạch Đế bắt thượng tốc độ. Bọn hắn đương nhiên biết được tên này ma đạo thiếu chủ lợi hại, Cứ minh bạch cho dù chính mình hai người lên thủ, tỷ lệ lớn cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Nhưng dưới mắt chuyện đột nhiên xảy ra, chính đạo bên trong có thể bị điều khiển đến nơi này chỉ có hai người bọn họ, vậy bọn hắn tự nhiên cũng chính là việc nhân đức không ngờ hay. Cái này hai tên tu sĩ tại trong chính đạo cũng không phải là hạ người bỏ dành, bọn hắn là cùng tuyệt không kiếm tiên dạ chấm phong cùng thuộc tại một thời đại thiên kiêu. Nam cung Mặc Ngữ là nam cung thị nhất tập tiên tại đứng đầu tu sĩ, sở tu chính là nam cung thị chính thống công pháp vạn quân kim quân quyết. Ngoài ra, hắn còn nắm giữ trong tộc ba đạo bí pháp cùng một môn cấm thuật, bây giờ chân ý thập nhị trọng tu vi đã ở động viện tôn giả phía dưới, đã là nhất đẳng cao thủ. Ý dị viền bạch thì là thương làn trung bộ bên trong, một mạch trận đạo ẩn tu lệ tử. Tổ tiên khai sơn người cùng thương làn trận các vị lão tổ tông kia có chỉ điểm chi ẩn, có thể thấy được tại trận đạo phía trên tạo nghệ là bậc não thâm hậu. Mà chịu phần này nguồn gốc ảnh hưởng, cho dù tới hiện nay thời đại này, trận các tu sĩ như thời hắn, cũng phải muốn năm tính làm lễ hạ bái mới có thể cùng nó cho chuyện. Ba luận lâm chàng chiến lược, ý dị viền bạch dạng này một vị trợ tu, tự nhiên là không có cách nào cùng nam cung mạc ngự đánh đồng. Nhưng nếu là cho hắn thời gian sớm làm chút chuẩn bị, Tình huống kia coi như rất khắm nhau. Cũng tỉ như giờ phút này, liền kia không gian bích lũy đều có thể nhẹ nhõm xuyên thấu linh nhãn pháp bằng, tại sắp đến hai người trước người thời điểm, chính là bị hắn sớm bày ra đạo này, chiếc quang liễm thần đại trận cho chống cự sụt dưới. Hừ, thiên hạ này lại còn có ta cái này linh nhãn không cách nào khám phá chư pháp, cũng là một phần thủ đoạn cao cường. Gặp tình hình này, Bạch Đế trên mặt cũng là lộ ra một vẻ nhạt nheo ý cười, nguyên bản tĩnh như bình hồ tâm cảnh bên trong, cũng bị khơi gợi lên mấy phần chiến ý, bất quá, ngăn cản được cái này hư quang, có thể ngăn được ta tự pháp. Chẳng, Bạch Niệm động ở giữa, liền thấy kia linh nhãn pháp quang đột nhiên biến ảo, thoáng qua liền ngưng tụ ra một đạo khai sơn đại phủ pháp tướng, đem lại trận kia trạng phá ra. "Bụt, Im Quang phù ma." Nam cung mặc ngữ thấy thế cũng là không chút do dự lách mình mà lên, song trở hướng về phía trước đẩy, liền đem hai đạo thế như trời nghiêng nặng nề kim quang hướng về phía trước đột tới. Chợt lên, phệ hồn xuyên tim. Cùng lúc đó, Y Vân Bạch cũng quả quyết đem cái này đạo thứ nhất đại trận trực tiếp triển hồi, tiếp lấy gọi động trước kia chôn dấu ở chỗ này đạo thứ hai sát phạt đại trận. Trận này chuyên môn dùng để nhằm vào tu sĩ tâm hồn chỗ, bình thường thời điểm liền không dễ dàng phát tác. Lúc này xem như tập kích chi pháp thì càng lạ rất khó đề phòng. Lúc này kia linh nhãn pháp quang biến thành cự phủ pháp tướng bị hai đạo kim quang dây dưa, Bạch Đế bản nhân cũng đã đứng ở tới gần trận pháp vị trí trung tâm. Tại ý điền Bạch nghĩ đến, phương pháp này cho dù không thể đối Bạch Đế tạo thành tính thực chất tổn thương, cũng có thể nhường hắn phi chút công phu cùng khí lực. Nhưng mà tiếp xuống phát sinh một màn, lại là để tên này trận tu thiên tài giữa lông mày bậy một cái, mắt lộ ra kinh hãi. Chỉ thấy kia Bạch Đế đứng ở trong đại trận, uy ý kia vẻ ngổn nốt tâm sát phạt chi lực nhập thể, trên mặt nhưng không thấy nửa điểm vẻ thổ khổ, ngược lại là hiện ra một vẻ vui mừng ý cười. Cái này sao có thể? Là dùng pháp bảo gì, vẫn là Y Điền Bạch trong lòng lớn chịu rung động, hắn hoàn toàn không có nghĩ qua, chính mình đạo này sở trường sắt trận tại Bạch Đế trước mặt đúng là như đồ chơi đồng dạng không có chút nào ý nghĩa. Mà càng làm cho hắn cảm thấy vô cùng kinh hãi lạ, Bạch Đế không những đem trận này bên trong sát lực như không có gì, thậm chí còn tại đạo ngược hấp thu luyện hóa trong trận pháp đạo này tâm hồn sát lực. Cảnh tượng như vậy, đừng nói là tại Y Điền Bạch người kinh nghiệm bên trong chưa hề từng trải qua, chính là nhìn trung thương lan qua khứ lịch sử, cũng là không có một tơ một hào vi chép. Cùng cảnh giới phía dưới, không dựa vào thuật pháp, không dựa vào pháp bảo Cứ như vậy dùng tự thân tâm hồn cùng thần niệm chi lực tiêu mất luyện hóa ngoại lai sát chiêu, sao lại có thể như thế đây? Chuyện này tại Úy Điền Bạch xem ra, thực sự quá mức kinh thế hai tục, nhưng đối với Dương Thị mà nói, lại cũng không lạ lẫm. Bởi vì có Trần Dương vị này thạch đầu tiên tôn làm hộ vẫn, Dương Thị rất nhiều tu sĩ trong tứ hải đều có hắn tồn tại ý tức phò hộ. Cùng là thần về người, Bạch Đế cái này hơn 100 năm tu hành đều có vô thượng đương theo hiếu, tại hữu, tại thân hồn một đạo bên trên, tự nhiên cũng làm năm giữ thiên nhiên lưu thế. Dưới mắt y nhìn Điền Bạch không biết nội tình coi là dụng tâm thần công sát chi trận có thể xuất kỳ bất ý, lại không nghĩ chính là hợp bạch đế tâm ý, nhường hắn hào hào tiến bộ đắc một phen. Ý thức được tình hình hỗn ổn, Y Điền Mạch chính là đội vàng đánh ra mấy đạo pháp quyết, cưỡng ép kết thúc trận pháp vận chuyển, các năng bạch đế luyện hóa cự trị. Đạo hữu trận đạo tạo nghệ sát thực ta mình, so ta tại ma thổ nhìn thấy mấy cái kia chân ý trận tu đều muốn lợi hại. Thường tức phần này cực kỳ thuần túy tâm hồn sát lực, bạch đế trên mặt lộ ra mấy phần vẫn chưa thỏa mãn chi sắc, hắn sau đó nhìn về phía Y Điền Mạch, cười nói: "Đến mà không trả lễ thì không hay." Đạo hữu đã có lòng đưa ta phần cơ duyên này, ta liền cũng còn đạo hữu một phần tạ hóa. Ý dị viên bạch giờ phút này đã tại thôi động hắn tọa thứ 3 đại trận, nhưng này bạch đế thuật pháp chi vi lại là phát sau mà đến trước. Không chờ hắn hoàn thành khởi trận, một cái tản gia mông lung quang huy ngũ thải đại thủ cũng đã che đậy mà đến. Nam cung mặc ngữ thấy thế chính là mong muốn bước ra trợ chiến, có thể kia bạch đế chỉ là tâm niệm vừa động, liền lại lần nữa chống giống hiển hóa ra mười mấy đem lưới búa đạo binh, chỉ một thoáng liền đem hắn quanh người tất cả không gian thông lộ phong kín. Đáng chết! Nam công Mặc Ngữ trong lúc nhất thời không cách nào thoát thân, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn y liển bạch tại xuyên thẳng qua mấy đạo không gian về sau, tại một chỗ tường kép bên trong bị Tiên Ngũ Thái Đại thủ nắm vào trong lòng bàn tay. Chương 253, Bí pháp cấm thuật chương 253, Bí pháp tấm thuật liền mặt linh. Chống đỡ a. Nam công Mặc Ngữ hét to một tiếng, sau đó liền đem một thân kim quang áp xúc đến cửa hạn, lấy trong tộc bí pháp chi lực đem nó dẫn nổ. Bang! Một tiếng bang thật lớn qua đi, bạch đế linh nhãn pháp quang hiển hóa rất nhiều binh khí pháp tướng chính là khoảnh khắc phá tán ra đến. Thấy trở ngại vô tổn, Nam cung Mặc Ngữ chính là lập tức thi triển không gian xuyên toa chi pháp, chuẩn bị tiến đến y viền bạch gặp nạn kẻ hở không gian bên trong biệt trợ. Ngay tại lúc thân hình hắn lấp lóe hư hóa thời điểm, Bạch Đế thanh âm đảm thoại, nhưng là lại một lần từ trên cao vang lên. Nam cung đạo hữu không cần nóng độ, kia là ta cho ý đạo hữu ban thưởng tặng hóa, ngươi phần này ở đây này. Cái gì? Nam cung Mặc Ngữ trong lòng không khỏi một rơi, thần niệm cảm ứng ở giữa, liền đã là phát giác được có một đạo cực đoan kinh khủng uy áp xuất hiện sau lưng mình. Kim diệu tỏa linh thân. Nguy cơ đột nhiên lâm, Nam cung Mặc Ngữ cũng là phản ứng cực nhanh. Lúc này liền là thi triển ra một đạo Nam cung thị bí pháp gia thân, dùng kim quang hộ thể chi pháp đem một thân thân hồn tâm mệnh toàn bộ khóa lại, chưa từng bị tiên sau so lương chi vật tại chỗ trấn áp. Lúc này hắn lại quay người nhìn lại, liền thấy một đạo màu xanh biếc lá sen đung đưa hướng mình phiêu đã mà đến. Thứ quỷ gì? Pháp bảo sao? Cảm ứng được mảnh này lá sen khí tức, Nam cung mặc ngự chính là trong lòng thoáng nghi. Cùng pháp bảo tầm thường so sánh, vật này truyền ra không gian ba động rõ ràng yếu hơn một chút, không giống như là một cái hoàn chỉnh pháp bảo vất quá hắn phần này, nghi hoặc cũng không có duy trì liên tục quá lâu, bởi vì liền sau đó một khắc, cái khắc bốn mảnh nhan sắc khác nhau hoa sen phiến lá chính là liên tiếp hiện hiện ra, đem nó xuống lại tại ở giữa. Nam công mặc ngữ mặc dù không biết cái này ngũ thải pháp bảo nội tình, nhưng hắn lại là biết rõ vô cùng, dưới mắt tình cảnh của mình đã là tương đối không ổn. Vừa mới chỉ là xanh biếc lá sen một đạo uy áp rơi xuống, cũng đã làm cho hắn thôi động bí pháp hộ thể. Bây giờ năm lá đều tới, tại cái này ngũ thải quang mang chiếu xuống, hắn chính là liền linh nguyên đều rất khó điều động, tâm thần cũng có mấy phần hỗn đốn cảm giác. Hành ý cứ được lại tiếp tục như thế không phải bị pháp, nếu là thật sự bị pháp bảo nảy chế phủ, cuối cùng chớ nói cứu trợ Idi để mên bạch, rất có thể đem tính mạng của mình cũng cho vào. Idi, tính mệnh vô quan nhưng vào lúc này, không đợi, nam cũng mặc ngữ trong lòng thầm quát một tiếng, theo sau chính là định niệm tụ thần, một hơi đem trên thân mang theo hai quyển gia tộc pháp bảo dẫn động. Cái này kiện thứ nhất pháp bảo, là một cái không đủ lớn chừng bàn tay trấn bảo, tại hiện hóa ngưng tụ thời điểm, trong đó một dòng nước trong chi thủy liền đã là tràn đầy mà ra, trong nháy mắt liền đem ngũ thái liên la pháp quang tách ra. Kiện thứ hai pháp bảo thì là một bộ không biết từ vật gì chế tạo hàng kim giác trụ, trong đó nội luận một cố 10 phần trơn hỗn gian chi lực, gọi Nam cung Mặc Ngư mặc lên người, lập tức liền dọn sạch trước đây khó chịu cảm giác. Cái này hai kiện Nam cung thị pháp bảo phẩm cấp đều là tương đối chi cao, cho dù đặt ở toàn bộ thương Lan Châu bên trong, cũng coi là thứ nhất ngăn tồn đại. Trong đó xuất ra bất luận một cái nào, đều là muốn bị trung bộ những cái kia đại tông đại môn coi là trấn tông chí bảo, đời đời truyền thừa tiếp. Từ cái này thì có thể đủ nhìn ra, Nam cung thị nhất tộc nội tình là bực nào thâm hậu, chỉ là Nam cung Mặc Ngư một người, trên thân liền mang theo dạng này hai kiện trảo bảo. Trước đó Bởi vì bản thân cường hãn tu vi chất lực, hai kiện pháp bảo kia một mực bị Nam cung Mặc Ngữ thu ở trên người chưa từng vận dụng. Nhưng ở đối mặt rất có thể đã là tôn giả phía dưới người thứ nhất, đồng thời trên thân pháp bảo thủ đoạn không rõ ma đạo thiếu chủ thời điểm, hắn chính là không có lựa chọn nào khác, nhất định phải đem hai kiện pháp bảo đồng thời tế ra, mới có thể có cùng nó chống lại nắm chắc. Cú may cái này hai kiện trọng bảo uy năng cũng là không phụ hy vọng, kia chén vàng thanh lưu chi thủy tách ra thải quang áp chế, kim giáp hộ thể chi lực cũng là nhường hắn tránh thoát chói buộc. Bụt. Sau đó chỉ thấy Nam cung Mặc Ngữ thân hình thoát một cái ma tán, Lại xuất hiện lúc, liền đã ở Bạch Đế trước người không đủ một trượng khoảng cách. Đây trời kim quang vào lúc này như mưa rơi ầm vang hạ xuống, tỏa ra cái kia một thân kim giáp chiếu sáng rạng rỡ, dường như kim tiên lâm thế. Có vừa mới bị Ngũ Thải Liên là áp chế tao ngộ, Nam cung Mặc Ngư cũng là minh bạch, nếu là mình không có cách nào kiểm chế lại Bạch Đế, vậy thì tuyệt đối không thể đi viện trợ y điền vì Bạch. Nếu như thế, vậy liền dứt khoát đến hơn mấy món ngon, hắn hôm nay liền phải nhìn xem cái này cái gọi là Ma Đạo thiếu chủ đến tuột cùng có gì thông thiên triệt địa đại năng lực. Lưu Quang Kim sắc ảnh, Hoàng Ngọc Vũ kiếm viêm, nhất niệm nhanh quay ngược trở lại. Nam cung Mặc Ngự chính là lại lần nữa thi triển ra hai đạo bí pháp, lập tức liền đem mình cùng Bạch Đế Trố Vương này không gian cùng ngoại giới ngăn cách ra. Sắc ảnh kim quang chiếu khắp thiên địa, Âu Ngọc Kim viêm đốt cháy và bận. Trong lúc nhất thời, phương này thiên địa bên trong ngoại trừ Nam cung Mặc Ngự bên ngoài tất cả sự vật đều là bị vô tận kim sắc nuốt hết. Tại cái này hai đạo bí pháp sát chiêu không nghi phía dưới, ngay cả quanh mình mấy chỗ ẩn dấu không gian cũng bắt đầu phát ra dị dị, không ngừng đến ô ô rung động. Mà cái này còn chưa kết thúc, tại liên tiếp vận dụng hai phần bí pháp về sau, Nam cung Mặc Ngự chính là cầm ra kia chén bả người tay ngửa đầu liền đem trong trạng thanh lưu chi thủy uống một hơi cả sạch. Ngay sau đó, khí tức trên thân liền bắt đầu duy trì liên tục kéo lên cao, chỉ dùng ngắn ngủi một hơi thời gian, liền đã đột phá trước đây tu vi gông cùng xích, đi tới mới một giai đoạn cường thịnh thái độ. Tường đạo như có như không huyền ý bắt đầu ở Nam cung Mặc Ngựa quanh người diễn hóa, hắn mỗi một cái độc tác, đều có mấy phần không bản mã hợp đại đạo ý vị ở trong đó. Hiển nhiên, vì có thể chân chính uy hiếp được bệ đế, Nam cung Mặc Ngựa giờ phút này đã là không giữ lại chút nào, lấy ra chính mình tất cả áp chủ bài. Vì hắn trận này long trọng diễn xuất làm kết thúc công việc, chính là cái cái đạo tự sau khi tu luyện thành chưa hề tại người trước động tới Nam cung thị cao tuần. Vạn mục đại thai, thiên vân kim quang biển. Theo một tiếng vang vọng đất trời ầm ếch, vị kim quang nơi bao bọc tiên khung chính là khuynh đảo mã xuống, tựa như thiên hà chi thủy chảy ngược đồng dạng, trong nháy mắt đem trọn tòa không gian bao phủ. Bạch đế vừa mới còn tại kim quang bên trong rẽ rủa chống lại thân ảnh, cũng tại lúc này hoàn toàn biến mất ở vô hình. Đợi đến đạo này cấm thuật chi pháp uy năng tích súc tới điểm cao nhất, Nam cung Mặc Ngự thân hình chính là lại lần nữa với thiên màn trong biển vảng lường tụ mà hiện. Chỉ thấy hắn mắt tụ kim mang, miệng ngậm kim lệnh, nhìn qua không gian kia bên trong nào đó chỗ, đưa tay lăng không một chỉ, nói ra một lời, kim hải tấn diện. Phốc, goanh qua. Pháp môn đã ra, này phương không gian cũng là ứng thanh sổ độ. Mà đạo này cấm thuật lực phá hoại còn không chỉ là ảnh hưởng đến chỗ này không gian giới vực, làm kiêm quan kia chi hải mãnh liệt xong cả hướng tứ phương chạy xiết mà đi, quên mình cùng nhau lẫn nhau liền to to nhỏ nhỏ mấy chục đạo không gian chi địa, đều nơi này các hoàn toàn mẫn diệt ở vô hình. Cũng là mượn cơ hội này, y điên viền bạch có thể rời đi chỗ kia không gian tử phép, cũng từ kia ngũ thải đại thủ bên trong tránh thoát mà ra. Hô Hắn giờ phút này lộ ra mười phần chật vật, trên người quần áo đã là tổn hại không chịu nổi, trên người vết nục cũng là từng mảng lớn chốc già, lộ ra từng cây màu xám trắng gớm gở, mà hắn sở dĩ có thể ở đàng kia ngũ thải đại thủ bên trong giữ được một cái mạng, cũng là bởi vì cái này thân không giống bình thường, trải qua đặc thủ trận đạo thủ đoạn rèn luyện, luyện hóa khung xương. Chương 254, trúc đạo sinh chương 254, trúc đạo sinh lúc này như nhìn kỹ lại, liền có thể thấy y điền viền bạch những này bụi bạch cốt cách mặt ngoài, đều ấn khắc đầy lít nha lít nhĩ trận văn. Thế nhân đều biết trận đạo tu sĩ cần lấy các loại pháp khí chèo chống mới có thể thành pháp, vậy trận trước đó cũng cần xem nhìn nhóng thế, cho đến trận cơ, trận mạnh, trận văn, trận nhãn đều đã đầy đủ về sau mới có thể khởi trận. Mà tu hành tới y thì nguyên bạch cảnh giới này trận đạo tu sĩ chính là có bộ phận nói ra trận lên chi năng, nhưng cái này cũng giới hạn trong một chút bình thường tụ đoạn dưới trận pháp. Giống trước đây hắn cho thúc dục kia hai đạo đại trận, liền vẫn là cần sớm bố trí chuẩn bị, khả năng đạt tới bốn có hiệu quả. Loại này con đường bản thân hạn chế, cũng liền đã định trước trận tu tại đối mặt đột phát tình trạng thời điểm không cách nào trong khoảng thời gian ngắn phát huy ra toàn bộ thực lực. Nếu như đụng phải cái gì hữu ra vây công tập kích bất ngờ, tại không có chuẩn bị giữ tình huống, liền rất có thể bỏ mình tại chỗ. Trước kia Lưu Tử Hào từ trận cắt thoát thân về sau, liền từng có dạng này bị người theo đuôi tập kích kinh lịch. Đối với dạng này hoàn cảnh, mấy ngàn năm qua, Thương Lan Châu bên trồng có đến không hết trận đạo đại tài, đều tiến hành qua thăm dò nếm thử, mong muốn nhường hậu thế đồng đạo tu sĩ, không hề bị việc này chối buộc. Ma Ý Viên Bạch sở thuộc đầu kia ẩn tu đạo mạch chi tổ, chính là đạo này phía trên tập đại thành giả. Chân khí chi vật không cách nào tùy thời trải Cấp nơi khí tượng xu thế cũng đều không giống nhau, vậy liền không còn từ cấp độ này tốn tâm tư. Thế gian đại đạo ngàn vạn, Tả Hữu bất quá tu tâm tu thân hai chuyện. Nếu như thế, vậy liền lấy tâm làm trận cơ cầu định pháp chí lực, lấy xương là trận mạch khắc ấn trận văn thành hình, lấy mạch nguồn là trận nhãn chủ đạo linh nguyên lưu chuyển, tạo ra một bộ có thể ứng vạn sự, có thể thành vạn pháp bạn mệ chi trận. Phương pháp này chính là giới này độc nhất vô nhị thân trận chi thuật, cũng là y điền Bạch đối mặt ngập đầu nguy cơ lúc sau cùng áp chủ bài. Dưới mắt có thể từ Bạch Đế ngũ thải đại thủ bên trong tranh thoắt, hắn chính là lập tức cùng Nam cung Mặc Ngựa hoàn thành hội hợp. Hai đạo con mắt chăm chú nhìn về phía kim quang kia số dư trong hồ sâu. Thế nào? Thương thế nghiêm trọng không, có chút phiền phức, nhưng còn chưa chết. Y dị viền bạch rắc rẹ miệng nhè nhè rằng, sau đó bốn phía dọn xét một phen, nhìn xem kia bởi vì không gian sụp đổ mà đưa đến trời đất sụp đổ chi cảnh, chính là không khỏi cảm cái nói, khó trách trước đó hỏi ngươi, ngươi luôn nói kia cấm thuật không thích hợp biểu hiện ra, bây giờ xem ra xác thực không sai, bực này sát lực thật sự là có bệnh nhìn mất mạng sao a. Cái này ma đạo thiếu chủ tuy là lợi hại, nhưng ăn ngươi một bộ này liên hoàn sát chiêu, cho là cũng sẽ không dễ dàng. Y dị viền bạch đang nói Ngay đầu lại bỗng nhiên trông thấy Nam cung Mặc Ngự trên mặt tràn đầy vẻ mặt ngượng. Suy nghĩ hơi đổi ở giữa, hắn chính là cảm thấy trầm xuống, sau đó vội vàng hướng về phía Kim Quang còn sót lại chỗ nhìn lại. Rõ ràng tại một khu vực như vậy bên trong, bạch đế khí tức đã hoàn toàn tán loạn, hiển nhiên là trọng thương chí tướng. Có thể chẳng biết tại sao, ý niệm bạch trong lòng lại tại lúc này sinh ra mấy phần mơ hồ bệ bất an. Ý niệm tới đây, hắn chính là cùng Nam cung Mặc Ngự nhìn nhau, sau đó hai người cũng là ăn ý lại làm ra tay, liên tiếp đem mấy đạo uy năng cường đại pháp quang đánh tới hướng phương kia hồ to. Đợi đến mạch đệ Đế khí tức hoàn toàn biến mất thời điểm, nơi đây liền đã là tạo thành một đạo sâu không thấy đáy cự hình của sâu. Hắn sẽ không dễ dàng chết như vậy, chớ có buông lòng cảnh giác. Ta biết được, núi thân trận đã thành, tùy thời đều có thể đối địch. Hai người truyền niệm trò chuyện một tiếng, liền bắt đầu cảnh giác bốn phía tất cả băng động, bao quát những cái kia bởi vì không gian sụp đổ mà sinh ra loạn lưu cũng chưa từng buông tha. Mà liên tại bọn hắn cảm ứng tứ phương thời điểm, một đạo thanh như ngọc khánh, chém được hàn tinh linh hoạt kỳ ảo thanh âm, bắt đầu từ vực sâu dưới đáy lưu truyền mà ra. Ngũ thái mệnh, định phàm tâm, đạc tiên độ, trùng đạo sinh. Ngán ngồi hai câu thơ nói qua đi, một đạo hai người trước đây chưa từng cảm ứng qua lạ lâm khí tức, chính là từ cái này bược sâu dưới đáy chậm rãi dâng lên. Gặp tình hình này, hai người cũng là không chút do dự lần nữa liên thủ thi pháp, mong muốn đem đạo này chưa thành hình khí tức gạt bỏ tại này sinh ở giữa. Nhưng bởi vì bọn họ chí cường sát chiêu đều đã dùng đi, dưới mắt những này thuật pháp uy năng liền lại khó đem phần này không ngừng tăng cao khí tức gáp chế xuống. Bọn hắn đương nhiên biết giờ phút này là chạy trốn rời sân thời cơ tốt nhất, nhưng dưới mắt vị kia tiếp ứng người còn chưa từng chỉ diện, bọn hắn liền không thể bất bỏ chiến mà chạy phải biết tại phía sau bọn họ cách đó không xa khu vực, cũng đã là lần này chính ma tranh chấp trung bộ chiến trường chính. Bạch đế thực lực là kinh khủng bậc nào, chuyện cho tới bây giờ hai người đã là thấm sâu cho người, thấu hiểu rất rõ. Nếu là bọn họ tại lúc này rút lui bỏ chạy, kia bạch đế mà có thể tiến quân thần tốc, hóa thành ma đạo một thanh lợi kiếm, thật sâu đâm vào chính đạo trận tuyến bên trong. Nếu không ngươi đi trước, ta lưu lại. Họ Nam Cung, ngươi xem thường ai đây? Lưu lại có thể sẽ cùng chết. Vậy thì cùng chết, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục. Trải qua sau khi trao đổi ngắn ngủi, Hai tên chính đạo thiên tài cũng là đạt thành trung nhân đức, ánh mắt kiên định bên trong cũng để lộ ra một vẻ kiên quyết chi sắt. Hoàng Hào lại nhìn phía dưới, dọn tia sáng cắt chớp động vô số kim quang cùng chất lực, một loạt quanh quần lấy ngũ thải thần quang hoa sen ngồi đại bắt đầu từ bực sâu bên trong phiêu treo mà ra. Thấy chính mình những này thuật pháp đều bị kia ngũ thải thần quang ngăn lại, nam cung mạc Ngựa cùng y thì huyền bạch liền bạch liễn cũng thu tay lại, không còn uổng phí khí lực. Đợi đến kia thần quang tu lại mấy phần về sau, bọn hắn chính là tại đài sen phía trên thấy được một đóa tử ngũ thải liên lá nâng lên nụ hoa. Phốc cuối cùng, sau một khắc, hoa này bao dông nhiên rung động, Tiếp theo chính là chậm dãi nợ dụ. Làm đóa này hoa sen hoàn toàn nợ dụ thời điểm, một cái lớn chừng bàn tay tiểu nhân cũng là xuất hiện ở hai người trước mắt. Hắn cùng trước đây Bạch Đế nhìn có 7, 8 phần rất giống, nhưng cẩn thận phân biệt phía dưới nhưng lại có thể phát hiện mấy phần nhỏ xíu khác biệt. Đang lúc hai người nhấc lên tâm thần, lấy thần niệm đem nó khóa chặt thời điểm, cái này tiểu nhân bắt đầu từ kia đóa hoa bên trong nảy xuống, rơi vào đài sen phía trên, lắc mình biến hóa, liền trưởng thành bình thường thân thể. Tốt, tốt, tốt. Hoa sen mà thành Bạch Đế đầu tiên là chậm dãi nói ra ba chữ tốt, sau đó cười nhẹ nhìn về phía hai người. Hai vị công hộ là trong chính đạo nổi tiếng cao thủ, ta kia thân cựu pháp thể mặc dù đã có chút yếu đuối, nhưng cũng không phải người tầm thường có thể đánh giết. Bang đi này, các ngươi liền đủ để được đến ta công nhận. Nghe được lời ấy, Nam cung Mặc Ngư cùng y y ven bạch hai trái tim của người ta đã là rất lạ chấn động. Bởi vì bạch đế cái này nhẹ nhàng vài câu ngôn ngữ, chính là nói ra một cái kinh người sự tình. Hắn tu thành thứ 2 pháp thể. Việc này phân lượng nặng bao nhiêu? Nói như vậy, tại lúc trước hắn, Thường Lan Châu bên trong cái trước hoàn toàn tu thành thứ 2 pháp thể người, là chàng tuyệt cơ. Tâm thần lay động lúc Hai người chính là lại hồi tưởng lại vừa mới đại sen hiển hóa lúc kia hai câu thơ nói, nguyên lai like phần cuối chỗ chụp đạo sinh lại là như vậy ý tứ. Hai người các ngươi tại ta có cự nát hút bội tri ân, hiện tại ta có thể cho các ngươi một cái rời đi cơ hội, như muốn đi, hiện tại liền có thể đi, ta sẽ không xuất thủ ngăn trở. Bạch Đế nói tiếp ra một lời, nhưng đối diện hai tên chính đạo tu sĩ lại là không hề lay động. Gặp tình hình này, Bạch Đế liền cũng niết miệng cười một tiếng, biện pháp này ta trước kia dùng qua mấy lần, cũng hầu như là không thành, cũng đúng cũng đúng, ta là ma tu a, thế nào có người sẽ tin lời của ta đâu? Một giây trước, Bạch Đế còn tại tự quyết định, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn giữa lông mày liếc ngang chính là lại một lần nữa đột nhiên mở ra. Phốc, đứng. Y Ly Viện Bạch cùng Nam cung Mặc Ngựa từ đầu đến cuối chưa từng bưng lòng đề phòng, nhưng đối mặt Cố này toàn thân không tí vết thứ hai pháp thể, nhưng vẫn là khó mà đối đầu. Chỉ là linh nhãn pháp quang vừa chiếu ở giữa, Y Ly Viện Bạch chính là tại chỗ thổ huyết mà ra, trên thân gân cốt đứt đoạn, thân trận chi pháp trong nháy mắt phá công. Nam cung Mặc Ngựa tuy có kim giáp hộ thể, nhưng thân hình vẫn là đột nhiên nhoán một cái, sắc mặt lập tức biến một mảnh trắng bệ. Sau đó không chờ hai người lại có bất kỳ động tác gì, Mạch đế chính là há miệng hô ra hai mảnh ngũ thải giàn mây, đem bọn hắn bao quải trong đó, thu nhập đoá kia hoa sen nhụy hoa bên trong. Chương 255, khoa chương thiên chất chương 255, khoa chương thiên chất chế phục hai người về sau, mạch đế chính là lấy tay hướng phía kia trong nhụy hoa một chào. Theo hai đạo nhỏ bé kim quang dâng lên, Nam cung Mặc Ngự trên người hai quyển pháp bảo liền bị hắn lấy ra ngoài. Ánh mắt của hắn không có ở đằng kia kiện kim quang giáp trụ phía trên quá nhiều dừng lại, mà là quan sát tỉ mỉ lấy món kia hình dạng và cấu tạo tinh xảo trên vàng. Vừa mới Nam cung Mặc Ngự đem nó thôi động tới điểm, Hắn chính là đã từ đó cảm ứng được một cỗ có chút khí tức văn thuộc. Bây giờ đem bảo vật này nắm trong tay, dò xét cái này trong trận quẩn xuất lại chấn động, Bạch Đế mà có thể xác định, phần này khí tức đầu nguồn cũng không phải là chén vàng pháp bảo bản thân, mà là trước đây thị phóng ở trong đó kia một dòng nước trong chí thủy. Cái này thanh lưu chi thủy tuyệt không phải thương làm châu bản thổ chi vật, hoặc là nói, không hoàn toàn là thương làm chỗ sinh. Bởi vì nó lưu lại kia phần chấn động, cùng nhiều năm qua Bạch Đế tại Vô Thượng Thủ Hạ cảm ứng được thần lực ba động, cơ hồ giống nhau như lúc. Xác nhận việc này bề sau, Bạch Đế trong mắt liền lộ ra mấy phần hắn ý, lẩm bẩm Ngươi cái này không tuân quy củ lão giả, không những mình tự mình lấy phân hồn hạ giới, lại vẫn đem bản này không thuộc vũ thương lan lực lượng cho dẫn bảo. Hắn cũng không hiểu biết phần này thần lực ba độc lai lịch chân chính, chỉ coi là Nam cung Cảnh Hóa lấy phân hồn hạ giới thời điểm, mục trộm đưa vào thương lan châu. Dù sao tại cùng Lang Hiểu lão ma truyền niệm trong lúc nói chuyện với nhau, Bạch Đế đã biết được hư giới cùng ngoại vực bên trong cái gọi là tạo hóa chi bí. Nhưng trên thực tế, phần này thần lực ba độc chân chính nơi phát ra, là Trần Dương năm đó đưa cho Nam cung Cảnh Hóa khối kia linh quang tinh thùy, vì có thể làm cho lão quái này tin tưởng vật này thật tại thay ngén tạo hóa chi bảo tại ngay từ đầu, hắn liền đem chính mình một phần nhỏ thần lực lưu tại trong đó. Về sau Trần Dương lấy phân thân hành tẩu chúng bộ, đi vào Nam cung Cảnh Hòa mật, vì đem tuần vui này làm toán, liền lại lập ra cái nào đó dẫn dắt chi pháp, ngay trước Nam cung Cảnh Hòa mật, từ linh quang tinh túy nội bộ, lấy ra ba đạo thần lực. Đơn thuần lấy tiên đạo chi pháp, tự nhiên là không cách nào điều khiển cùng luyện hóa thần lực. Nhưng chính như trước đây nói tới như vậy, trải qua nhiều năm nghiên cứu cùng tu hành, Nam cung Cảnh Hòa thật đem kia phần Trần Dương thuận miệng biên soạn phát môn, tu ra mấy phần thành tựu. Năm đó hắn chính là dựa vào phần này tạo hóa phương pháp cảm ứng phát hiện dấu ở âm thầm ý đồ đánh lén mình mà tử. Lúc này lại được Trần Dương truyền thụ cùng chỉ điểm liền đã là có thể đối những thần lực này tiến hành chậm rãi ngưng luyện. Việc này gọi Trần Dương xem ra cũng là mười phần không thể tưởng tượng nổi, trong lòng rất là ngạc nhiên. Bởi vì tại Nam cung cảnh hòa trước đó, có thể cùng thần lực trực tiếp tiến hành cấu kết tiên đạo tu sĩ, chỉ có trải qua thay máu dương nguyên hùng, trong huyết mạch ẩn chứa thần lực chi nguyên, cho nên mới có thể cùng thần lực sinh ra cộng minh. Mà giống Nam cung cảnh hòa như vậy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần đạo cơ sở thương lan tiên tu, lẽ ra là không thể nào làm được chuyện này mới đúng. Về sau cẩn thận quan sát lão quái này hành pháp quá trình, Trần Dương vừa mới trong lòng tình độ, biết được trong đó nội tình, lập tức liền cũng không nhịn được đối vị này đạt hư đại năng, cái kia có thể dương nghịch thiên tu hành thiên chất mà cảm khái. Nam cung Cảnh Hòa sợ dĩ có thể làm thành được này, hoàn toàn cũng là bởi vì bản thân siêu phàm tiên tư cùng nội tính. Trần Dương năm đó khẩu thuật cái kia đạo phương pháp cảm ứng kỳ thật chỉ cần thêm chút tu luyện, liền không khó phát hiện trong đó tồn tại rất nhiều mâu thuẫn cùng lỗ hổng chỗ. Lấy Nam cung Cảnh Hòa đạo pháp tạo nghệ, tựa là không thể nào không có phát hiện những vấn đề này chỗ. Nhưng bởi vì đã pháp môn này là Trần Dương vị này ngoại bộc người thân quen, đồng thời còn thực tế thi triển biểu diễn qua một phen, cho nên liền ngưỡng nam cung cảnh hóa đối với chuyện này tin tưởng không nghi ngờ. Hắn thấy, những ngày trong tu luyện gặp phải mâu thuẫn cùng lỗ hổng, cũng không không phải đả pháp môn này vấn đề, mà là chính mình lĩnh ngộ không đúng chỗ, không thể lý giải thâm ý trong đó. Thế lại hắn chính là tại sao này trong quá trình tu luyện, phát huy kia phần khiến Trần Dương đều cảm thấy nhìn mà than thở kinh thế tài tình, đem tất cả mâu thuẫn vượt bằng, đem tất cả lỗ hổng tu bổ, mạnh mẽ tại cái này nguyên bản không thể thực hiện được con đường bên trên đi ra một đầu gặp lại con đường đến chỉ có thể nói Nam cung Cảnh Hòa không hổ là có hy vọng đăng lâm Đạp hư viên mãn nhân vật hung ác, dạng này có hy vọng chạm đến Đắc đạo chi cảnh đại năng, tại tu hành tiền phú khối này thật sự là quá khoa trương. Biết được việc này môn do, Trần Dương cũng không có ngăn cản Nam cung Cảnh Hòa ý tứ. Hắn cùng Diêm Minh hai cái này cực kỳ tồn tại đặc thủ, một cái tiên đạo tu thần lực, một cái thần đạo tu tiên thuật, vừa vặn xem như Trần Dương tại hợp đạo trên đường hai cái trọng điểm quan sát mục tiêu. Bọn hắn đến tiếp sau tu hành tiến truyện, mà có thể đối Trần Dương đến tiếp sau hợp đạo đại nghiệp đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu. Dựa vào phần này ngưng luyện thân lực thủ đoạn Nam cung Cảnh Hòa liền đem bộ phận thần lực ban ơn cho công nhân, kia pháp bảo chén vàng bên trong thanh lưu chi thủy, liền là một cái trong số đó. Chỉ tiếc, ta bây giờ không tại Tây Nam, không phải, thật muốn thật tốt cân nhắc một chút, ngươi cùng vị kia đạo viện lão tổ cát lượng, nhìn xem kia thượng giới lại tu, phải chăng như nghe đồn đồng dạng không gì làm không được. Thu hồi suy nghĩ, Bạch Đế đem hai kiện chí bảo để vào trong túi quần, liền bắt đầu tiếp tục bắt thượng. Bởi vì nắm giữ Hàn động tĩnh, tại Nam cung mặc ngựa cùng y đi vềển bạch gia mặt kéo dài thời điểm, chính đạo phương diện cũng sẽ nơi đây chiến tuyến tiến hành cơ bảo. Cho nên lành nghỉ ra hai canh giờ tại hữu thời gian về sau. Bạch Đế vừa mới độ phải mới lực lượng để kháng, lần này đem nó ngăn lại, là một tòa khảm nạm tại rất nhiều không gian kết nối khu vực ngũ hành luân chuyển pháp bàn. Bởi vì vật này tồn tại, Bạch Đế tại không cách nào lại lấy bình thường không gian xuyên toa hoặc là gãy đột phương thức tiến hành đi đường. Đều không cần lấy thần niệm cảm giác, chỉ là chú ý nhìn lại, liền biết được vật này là Ngũ Vương Tiên phủ thủ bút. Tại hai vị chân ý tiên tại bấy sau, cái này năm cái thương làng châu uy tín lâu năm thế lực cũng là liên thủ phát lực, ý đồ ngăn lại Bạch Đế bắt thượng bước chân. Cái này một tòa to lớn pháp bàn tổng cộng từ 15 vị tiên phủ chân ý tu sĩ hợp lực dự. Bởi vì ngũ hành tương sinh lý lẽ tu đại, nếu vô pháp một hơi đem bên trong ngũ hành chi pháp toàn bộ đánh tan, đạo này trở ngại liền sẽ một mực tu đại. Bạch đế tại một chút quan vu thương Lan Châu quá khứ sử sách ghi chép trông được từng tới cái này một thuật pháp đại khái giới thiệu. Phương pháp này năm đó ở tiên phủ thống ngự thương Lan Châu thời kỳ cũng không nghiêm thấy, nhưng đến tiếp sau theo ngũ phương tiên phủ suy yếu, ngũ hành bí cảnh quân bế, chính là thời gian dần trôi qua mai danh ẩn tích. Cho đến vài năm trước đó, Trần Dương lấy tây bắc đỉnh phong người thân phận, trợ giúp Hi Viêm tiên phủ lại cháy lên thánh hỏa, vững chắc bí cảnh Vừa mới khiến cho phần này ngũ hành bí pháp có thể lại xuất hiện tại nhân gian. Hắn tới rồi. Bảo vệ tốt riêng phần mình ngũ hành qua khiếu, bất luận xảy ra tình huống gì, chúng ta đều tuyệt không thể khí tụ nơi đây. Hiểu rõ. Thấy Bạch Đế thân hình tiếp cận, 15 vị tiên phụ tu sĩ cũng lạ như gặp đại địch, nhao nhao nhấc lên tâm thần. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đã Bạch Đế có thể đi đến nơi này, vậy đã nói rõ đi sớm nhất chặn đường hắn nam cung mặc ngựa cùng y đi về bên Bạch đã giữa nhiều lành ít. Cũng là chân ý cảnh giới tu sĩ, hai vị này thiên tài người tu vi chiến lực là bậc nào cao minh, bọn hắn cũng là lại quá là rõ ràng. Dưới mắt liền hai người này đều bại vào Bạch Đế chi thủ, kia người này đáng sợ, liền càng là không cần nhiều lời. Chương 256, Tiên phủ chi lực chương 256, Tiên phủ chi lực đây chính là Tiên phủ ngũ hành chi pháp sao? Quả nhiên không tầm thường, so ta đi qua nhìn thấy những cái kia đạo pháp cao minh không ít. Bạch Đế nhìn về phía trước người không ngừng tuần hoàn xoay tròn lấy to lớn pháp bàn, trong mắt cũng là sinh ra mấy phần tìm tòi nghiên cứu chi ý từ lúc lui khỏi vị trí đông nam về sau, bị giới hạn hãn hải ma thổ phạm vi cùng vị trí địa lý, trong đó hoàn chỉnh chứng thống ngũ hành truyền thừa chính là vô cùng thợt. Này đa số tu luyện ngũ hành chi pháp ma tu, đồng loạt còn kiêm tu lấy cái khác đạo thống. Hơn 100 năm đến cũng là có mấy cái như vậy thiên tài người, tại ngũ hành đại đạo náo đó một chi bên trên có thành tích. Nhưng là tại Hãn Hải ma tổ dạng này lớn trong hoàn cảnh, tinh tu ngũ hành một đạo người, tại cái khác ma tu đại năng trong mắt, chính là chỉ có thể ngộp mà không thể cầu chân quý lựa đại. Vận mệnh của bọn hắn cũng là đều không ngoại lệ, đều biến thành cái nào đó ma môn đại tu sĩ tu vi nội tình một bộ phận. Bạch đế tại trung hậu kỳ có nhất định lực ảnh hưởng sau, cũng là cùng vô thượng cùng một chỗ thử qua bồi dưỡng giai đoạn này ngũ hành tu sĩ. Đương nhiên Nó mục đích cũng là vì cho hắn sợ tu kia phần ngũ thải cực ma công cung cấp lương thực. Chỉ là kết quả sau cùng lại đều có chút không tận nhân ý bởi vì truyền thừa đạo thống không hoàn toàn liên kết, bình thường ma tu rất khó đem ma thủ bên trong ngũ hành chi pháp tu thành. Cho nên đang vận biệt hơn 10 năm sau, Bạch Đế cùng vô thượng cũng liền từ bỏ cái này biện pháp. Vất quá bây giờ cũng là tốt, tại đích thân tới chính ma chiến trường về sau, Bạch Đế đạo pháp tu hành cần có phần này bồi bổ bộ chi vận, chính là trực tiếp đưa đến trước mắt của hắn. Kim hành lên pháp. Đang lúc hắn cảm ngộ ngũ hành pháp bản ẩn chứa trong đó ảo diệu thời điểm, Đạo này to lớn phát ứng chính là tại chính đạo tu sĩ tôi động phía dưới sinh ra một phần sát ý nồng nặng. Sau một khắc, liền thấy kia xoay tròn pháp trong mâm, hiển hóa ra một đạo cầm trong tay trường thương kim quang thần nhân chi tướng. Phá vọng tôn thật, ngàn phong phá ma. Theo ba tên kia kim đạo tu sĩ cùng kêu lên hét to, đạo này thần nhân hình bóng liền cũng chớp động mà lên, trong nháy mắt mấy ngàn chi trúng, chỉ ở Bạch Đế hoàn hồn lúc, kia sắc bén mũi thương liền đã là đi tới trước người hắn ba thước khoảng cách. Tốc độ không sai, sắt lực đi, cũng chỉ có thể nói bình thường. Bạch Đế xem thường một tiếng, sau đó chính là có chút câu chỉ đem một mảnh xích hồng lá sen gọi đến trong lòng bàn tay. Bụi. Đợi đến Kim Quang kia trưởng thương lớn người lúc, liền gặp hắn đưa tay nhẹ nhàng một nắm, liền dùng kia xích hồng lá sen đem nó bắt ứng, cùng lôi kéo mà ra ngàn phong bạn quân chi lực toàn bộ thu nạp. Tán. Trế trụ phương pháp này xong, hắn lại còn nắm đúng ra, liền đem đạo này kim đạo công sát chi pháp tại chỗ đi phá, thoái hóa thành thuần túy kim đạo linh tức. Đồ tốt, hợp tâm ta ý." Bạch đế mỉm cười, sau đó nhẹ nhàng một dẫn, liền đem mảnh này ánh sáng màu vàng lóng đưa vào bên cạnh hoa sen bên trong. Mắt thấy đạo thứ nhất sát chiêu bị đối phương không tốn sức chút nào ngăn lại, một đám tiên phủ tu sĩ mặc dù đối với cái này sớm có dự liệu, nhưng vẫn là không khỏi sinh ra mấy phần ý hoảng sợ. Dù sao cái này đạo thuật pháp là ba tên tiên phủ chân ý cao tu liên hợp thi triển, đồng thời trải qua ngũ hành luân chuyển đại pháp bản tăng phúc, uy năng đã hoàn toàn có thể uy hiếp được chân ý viên mãn tu sĩ. Nhưng ở giờ phút này, Bạch Đế trước mặt, đạo này công sát chi thuật lại là như là gà đất chó sành đồng dạng, không có chút nào biết. Chư vị chớ có bối rối, người này thế nhưng là ma đạo thứ nhất chân ý, tu vi chiến lực tất nhiên là chúng ta khó mà với tới độ cao. Đầu lĩnh Tiên phủ tu sĩ phát giác được chúng tu tâm cảnh biến hóa, lập tức liền cũng cùng bọn hắn truyền thì thầm, bất quá dưới mắt chúng ta cũng không phải một mình phân chiến, liên thủ phía dưới, lại lấy ngũ hành này luân chuyển bí pháp, không nói đem nó trấn áp ở chỗ này, chỉ là một chút kéo dài, vẫn là không có vấn đề. Tại trấn an lòng của mọi người tự về sau, hắn chính là theo thứ tự hạ đạt chỉ lệnh, tòa kia to lớn ngũ hành pháp bản cũng bắt đầu ra tăng tốc độ vận chuyển lên. Kim đạo sắp phạt chi thuật thất bại, liền để cho bọn hắn minh bạch Mong muốn lấy đơn nhất ngũ hành chi pháp đối phó Bạch Đế là căn bản không thể thực hiện được, tiếp tục làm như vậy cũng bất quá là cho hắn tặng không linh tất mà thôi. Cho nên bọn hắn dưới mắt chính là cùng trước đây Nam cung Mặc Ngư đồng dạng, không còn dự định lưu thủ, chuẩn bị tập kết ngũ hành chi lực đến đối Bạch Đế tiến hành trấn áp. Từng, đủ quả quyết, có dứt khoát, không hổ là ta thương lân ngài cũ chi chủ. Thấy kia pháp bản luân chuyển ở giữa đất thiên địa ngũ hành chi linh hội tụ nơi đây, Bạch Đế liền cũng há miệng tán dương một tiếng, dù sao cảnh tượng mực này hắn tại ma tổ chi địa thế nhưng là chưa hề từng trải qua. Thiên địa linh nguyên ở đằng kia to lớn pháp tướng điều động hạ, trở dưu thật sống lại đồng dạng, hắn thậm chí đều có thể cảm nhận được những này ngũ hành chi linh trỗ phát ra hỉ nộ. Thật tốt, ta Thương Lan, quả thật là đất rộng của nhiều, địa linh nhân kiệt a. Mắt thấy kia ngũ hành pháp bản hung uy đang không ngừng kéo lên, mà đế lại không có bất kỳ cái gì can thiệp cắt ngang ý nghĩ, trong mắt thậm chí còn hiện ra một vẻ bệnh bệnh hư vấn, chính là muốn như vậy mới phải a, chính là muốn có những này nhìn không hết, thành phẩm không hết ngàn vạn đạo pháp, mới sẽ không phụ ta kia trăm năm thiết kế, mới có thể thành tựu trong lòng ta kia phần kế hoạch lớn đại nghiệp. Tâm niệm đến đây, kia ngũ hành pháp bản bên trong khí thế cũng là vào lúc này tích xúc tới đỉnh điểm. Cái kia dẫn đầu tiên phủ tu sĩ nghĩ rất tin tưởng, chỉ dùng cái này một kích toàn lực bác thượng một lần, nếu là còn không thể đuổi Bạch Đế hình thành tính thực chất kia hiệp, vậy bọn hắn liền từ bỏ tiến công ở giữa, chuyển thành toàn lực phòng thủ thái độ đến kéo dài thời gian. Vô hình quy hư, hỗn độn vật hóa, chuẩn bị sẵn sàng về sau, chính đạo chúng tu cũng là đồng loại pháp lực, theo một đạo pháp luôn phiêu diêu mà ra, kia ngũ hành pháp bản chỗ kết nối tất cả không gian lại bắt đầu lướng Bạch Đế chỗ chỗ kia địa điểm tụ hợp mà đến. Bạch Đế làm sơ cảm ứng, trong mắt cũng là lộ ra một vẻ dị sắc, bởi vì đạo này ngũ hành hợp nhất chí cường tuyệt pháp, đúng là dính đến hắn đều chưa từng hoàn toàn lĩnh ngộ không gian chi đạo, không phải áp xúc, cũng không phải dung hợp, mà là chân chính quý nhất sao? Đây thật là có thể ở chân ý cảnh giới thi triển thuật pháp. Suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại ở giữa, Bạch Đế chính là bỗng nhiên trong lòng một mình, hiểu được chiêu này cho ảo diệu, thì ra là thế, những này không gian vốn là một thể, bọn hắn sớm làm chưa cắt, tại ta lúc đến lấy ngũ hành luân chuyển pháp bản giả vở ra tương liên thái độ, bây giờ chính là lại quý nhất chỗ. Biết được chân tướng về sau, Bạch Đế trên mặt chính là vui mừng càng lớn, tốt diệu pháp, tốt diệu pháp. Đợi ta giết các ngươi về sau, nhất định phải thật tốt nghiên cứu một phen mới lạ. Ông, theo tứ vương không gian từng bước quý vị, Bạch Đế cũng là tại điều này vốn có không gian điệp ra phía dưới, cảm nhận được một cỗ trước nay chưa từng có trọng áp chi lực tập trung. Tại loại này tình cảnh phía dưới, mặc dù có đại sen hộ thể, hắn cũng lảng nửa bước khó đi. Hô hô, khi tất cả ngũ hành chi linh hợp thành tụ vào một điểm thời điểm, một màn kia không cách nào phân biệt nhan sắc hỗn độn chi lực, chính là tại ngũ hành pháp bản bên trong chậm rãi diễn hóa mà ra. Thành, gặp tình hình này, một đám tiên phụ tu sĩ cũng là vô cùng kích động, bọn hắn lập tức rèn sắc khi còn nóng. Toàn lực điều động thể nội đả pháp chi lực, đem tất cả có thể đánh vào pháp bàn bên trong lực lượng toàn bộ chút xuống. Bọn hắn cử động như vậy liền giống như ở đằng kia khô giáo đống tuổi lửa bên trên tung xuống một thanh cực nóng hỏa tinh, nhờ kia nguyên bản bình thường tuần hoàn chuyển động ngũ hành pháp bàn trong nháy mắt biến nóng nảy bắt đầu chuyển động. Chuyện phát triển đến một bước này, Bạch Đế đều không có cảm thấy có cái gì ngoài ý muốn, dù sao những biến hóa này đều là tại dự đoán của hắn bên trong. Nhưng tiếp xuống kia pháp bàn truyền ra một phần dị động, lại là nhường hắn cũng có mấy phần bất ngờ. Củng, Cố ba động này cảm ứng được mấy phần không giống bình thường ý vị, Bạch Đế chính là mở ra giữa lông mày linh nhãn, chuẩn bị ngũ hành pháp bản tham miếng mà đi. Cái này không nhìn cũng sao, xem xét về sau, liền để cho hắn cũng không nhịn được trong lòng cả kinh. Bởi vì tại dùng linh nhãn nhìn kỹ về sau, hắn chính là phát hiện, ở đằng kia tòa cự đại ngũ hành pháp bản bên trong, vậy mà vẫn tồn tại một đạo trước đây chưa phát hiện lịch chuyển đường đi. Mà tại đạo này lịch chuyển ngũ hành chi lực ảnh hưởng dưới, vừa mới hắn nhìn thấy, chỗ cảm thụ tất cả đều là cùng hiện thực tư bản. Nói cách khác, dưới mắt chính mình trải qua cũng không phải là không gian duy nhất, mà là phân ly, tình ngộ ở giữa, bạch đế cũng là ý thức được chính mình trung kế. Trẫm lấy linh nhãn pháp quang hướng tứ phương đảo qua, chính là khám phá xương mù dày đặc, tại tứ phương rất nhiều không gian bên trong, thấy được hơn 10 nói cùng mình không khác chút nào thân ảnh. Mà 15 vị tiên phủ tu sĩ cuối cùng tâm tư làm nền, chính là vì tại lấy không gian phân ly chi đạo, trình độ lớn nhất suy yếu Bạch Đế chiến lực, để cầu đến kia phần sát chiêu thành tổn thương kết quả. Chương 257, pháp thể ở giữa cũng có khoảng cách chương 257, pháp thể ở giữa cũng có khoảng cách Bạch Đế từ trước đến nay là cái cần thận người. Nếu là tại gặp phải Nam cung Mặc Ngựa cùng y giừn Bạch hai người trước đó, Cự pháp thể chưa từng bị phá bỡ, gặp phải những này tiền phụ tu sĩ trợ địa sẵn sàng đón quân địch, hắn tất nhiên sẽ lòng có đề phòng, toàn bộ hành trình mở ra linh nhãn tiến hành dò xét kia ngũ hành pháp bản độc tĩnh, không đến mức đến bây giờ mới phát hiện cất dấu trong đó cái kia đạo xoay ngược chiều con đường. Nhưng ở thứ hai pháp thể khôi phục, một cái trọng thương cũng chế phục hai tên đang đạo chân ý thiên tài về sau, bạch đế tâm cảnh cũng là đã xảy ra biến hóa vi diệu. Đi qua tại lấy cự pháp thể tồn tại thời điểm, hắn biết rõ vô cùng chiến lực của mình hạn mức cao nhất. Cũng chính bởi vì mong muốn đánh vỡ tầng này gồm cùng xiển xích, hắn vừa mới bắt đầu tu luyện thứ hai pháp thể. Như lúc này thấy, tại Vô Thượng Trợ Lực phía dưới, trải qua mấy chục năm cố gắng, hắn bộ này hoàn toàn mới pháp thể cũng đã tu thành. Chỉ có điều Bạch Đế đạo này thứ hai pháp thể cùng Trang Truyền Cơ năm đó sợ tu thành, vẫn là tồn tại trên bản chất khác biệt. Trang Truyền Cơ tu thành thứ hai pháp thể quá trình, hoàn toàn chính là mình một mình tìm đòi, không có bất kỳ người nào đối nàng tiến hành giúp đỡ, cũng xác thực không có người tu sĩ nào có trình độ này đến chỉ đạo nàng pháp thể tu luyện. Lại bởi vì cái trước tu thành thứ hai pháp thể sự tích quá xa xưa, lúc đó Thương Lang Tiên ý ý thức còn ở vào hỗn đốn chưa phát giác giai đoạn. Cho nên ngay cả nó cái này thường lần tiên đạo chí cao tồn tại, cũng không cách nào ở phương diện này cho nàng quá nói thêm điểm. Mà tại sao khi tu luyện hành, trang tuyển cơ thể biến quá trình, cũng chưa từng mượn nhờ bất luận ngoại lực gì, chỉ dựa vào lực lượng của mình liền hoàn thành trận này trên nục thể thăng hoa, đem con đường của mình hạn mức cao nhất đẩy hướng một cái cao hơn một chút. Trái lại mà đế, không những ở tu luyện pháp thể giai đoạn có vô thượng thần lực phụ trợ, ngay cả lô sắc cuối cùng thăng hoa cũng không cách nào tự quyết độc lập mà thành, nhất định phải mượn nhờ một phần đủ cường đại ngoại lực hoàn toàn đem hữu pháp thể phá hủy, khả năng hoàn thành phần này phá rồi lại lập quá độ. Bởi vậy liền có thể thấy, hắn mặc dù tự nói trúc đạo sinh nhưng cùng vị kia chân chính đạo sinh chân nhân cùng so sánh, vẫn là có chênh lệch không nhỏ. Nhưng dù vậy, tu thành thứ 2 pháp thể sau, đối với nó chiến lực tăng lên cũng là 10 phần to lớn. Điểm này, từ hắn về sau một cái đánh tan hai tên chính đạo thiên tài kết quả liền có thể nhìn ra. Lúc ấy y thì miên bạch sắc thực bị thương không nhẹ, vừa vặn xuyên kim giáp, tay cầm chén vàng nằm cùng mặc ngự lại là cơ hồ không hao tổn trạng thái, nhưng cũng có cực mạnh sức chiến đấu. Vậy mà mặc dù như thế, vẫn là ở đằng kia một cái về sau trong nháy mắt liền đã mất đi tất cả năng lực chống cự, thậm chí liền hai quyển pháp bảo đều bị Bạch Đế lấy đi. Mà tại thu được khủng lộ như vậy chiến lực tăng lên về sau, Bạch Đế chính là lần nữa cảm nhận được loại kia con đường vô ngần thoải mái cảm giác, cả người tâm cảnh cũng là vào thời khắc ấy đã xảy ra biến hóa vi diệu. Sau đó gặp lại bọn này tiên phủ tu sĩ Càn Đường, lấy thứ hai pháp thể hiện thế bất đế, ở trong lòng chính là cùng lúc trước rất là khác biệt. Hắn không có trước tiên vận dụng linh nhãn dò xét ngũ hành pháp bản, cũng không phải là bởi vì thuế biến pháp thể về sau liền đắc ý quên hình, tiến tới khinh thườngung lòng cảnh giác mà là hắn tại hoàn thành thuế biến về sau, vốn là mong muốn nghiệm chứng một chút cỗ này tân pháp thể cường độ cùng hạn mức cao nhất. Tại Bạch Đế xem ra, đạo này từ Thương Lan chính thống ngũ hành chuyển thừa chỗ tôi động thi triển cỡ lớn thuật pháp, vừa vặn liền phù hợp chính mình trong suy nghĩ yêu cầu. Kia nếu là muốn thử thử một lần cường độ cùng hạn mức cao nhất, cái này đạo thuật pháp uy năng tự nhiên cũng chính là càng cao càng tốt. Cho nên từ vừa mới bắt đầu, Bạch Đế liền không có hiện lộ ra bất kỳ can thiệp cắt ngang ý tứ, tùy ý kia mười lăm tên tiên phụ tu sĩ phát huy đầy đủ bản lĩnh của mình, đem cái này đạo thuật pháp lực lượng một chút xíu tích lũy tới cực hạn. Mà cho dù là tại hoàn toàn không sử dụng linh nhãn chi lực dưới tình huống, Bạch Đế cũng ở đằng kia pháp bản vận chuyển quá trình bên trong, hoàn toàn thấy rõ bọn hắn thi triển các loại thủ đoạn. Chỉ là, cuối cùng một chiêu này mình tu sản đạo ám độ trở đường, quả thật làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trong mắt hắn, cái này mới là bị chân ý cảnh tiên phụ tu sĩ, coi như toàn bộ chung vào một chỗ, đối với mình uy hiệp cũng không như lúc trước giao thủ nam cung mặc ngựa cùng y yển bạch. Cùng hai vị này chính đạo tiên tài so ra, đám người này trình độ thực sự kém quá nhiều, thậm chí trực tiếp đem bọn hắn đánh giá là tầm thường đều không chút gì quá đáng. Loại người này Bạch Đế tại Ma Thổ bên trên gặp có nhiều, một cái tầm tưởng không cách nào làm thành sự tình, vậy coi như lại đến 10 cái, 100 cái cùng hắn giống nhau tầm tưởng, cũng không có khả năng làm thành. Nhưng mà chuyện hôm nay, lại là nhờ trong đầu hắn phần này nhận biết quan niệm có cải biến. Bởi vì cái này 15 cái tại tu vi cùng đạo pháp bên trên đều không thể nào độ suất tiên phụ tu sĩ, thật làm thành một cái liền hắn đều chưa từng suy đoán chuyện. Trời sinh ngũ hành, tự nhận đả mệnh, pháp định thanh trọng. Tại Bạch Đế bắt đầu thôi động sở tu đạo pháp, mong muốn thu hồi những này bị phân ly mã ra phân thân thời điểm, Yêu 15 vị tiên phủ tu sĩ cũng là cùng kêu lên hô to pháp nhãn, đem kia một đoàn sao động ngũ hành hỗn độ chi lực hướng phía tất cả bạch đế tồn tại không gian đè xuống. Vênh bang, bang, đơn thuần phương pháp này đi năng, đã là hoàn toàn không kém gì trước đây Nam cung Mặc Ngựa thi triển cấm thuật sát chiêu, mà tại đối không gian đạo pháp vận dụng lên, nhu tụ 15 vị tiên phủ tu sĩ suốt đời cảm ngộ được, thì là so với cả hơn một bậc. Bởi vì đạo này sát chiêu đối với phương này thiên địa ảnh hưởng thực sự quá lớn, cho nên tại dẫn phát bình thường không gian sụp đổ đồng thời, còn dẫn động một loại cực kỳ hiếm thấy không gian hai kiếp, cũng chính là không gian sụp đổ. Đây là một loại từ kịch liệt không gian biến cố đưa tới tai họa, nhận không gian sụp đổ ảnh hưởng sự vật, đem trong thời gian cực ngắn cấp tốc rơi vào Thương Lan Châu địa tâm, cũng sau đó không còn tin tức. Tự Thương Lan Châu từ trước tới nay, nhưng phẩm là bị không gian sụp đổ cuốn vào trong đó tu sĩ, liền không có một cái nào còn có thể sống được trở về. Cho nên tại nhìn thấy đạo này hiếm thấy hai kiếp hiển hóa, 15 vị tiên phụ tu sĩ đều là trong lòng đại hỉ. Tuy nói lấy bạch đế bản sự, bản thể tỉ lệ lớn sẽ không bị cuốn vào trong đó, nhưng này chút bị phân li mà ra phân thân chi thể có thể liền khó nói chắc. Tại đạo này không gian đạo pháp ảnh hưởng dưới, tất cả phân thân tử vọng cùng tương thế, cũng sẽ ở thuật pháp kết thúc về sau, toàn bộ quy nhất tại bản thể phía trên. Nói cách khác coi như Bạch Đế mình có thể ngăn lại chiêu này, cũng biết không thể tránh khỏi bởi vì phân thân bị hao tổn mà bị thương. Tất cả mọi người, triệt thoát phía sau. Chiêu không gian sụp đổ chi lực ảnh hưởng, mảnh không gian này đã biến vô cùng không ổn định. Thế là ở đằng kia người đầu lĩnh chỉ huy dưới, một đám tiên phủ tu sĩ chính là hợp lực đem cái kia đạo ngũ hành pháp bản hướng bắc giật trong tầm khoảng cách. Trong thời gian này, dẫn đầu viên mãng cảnh tiên phủ tu sĩ, một mực đang chú ý phương kia hàng pháp chi điệu tình huống. Làm thấy kia một vệ thần quang quanh quần thân ảnh theo đại sen lại lần nữa dâng lên thời điểm, trái tim của hắn chính là không khỏi trầm xuống, sắc mặt cũng biến thành vô cùng nghiêm trọng. Bởi vì chỉ từ Bạch Đế lúc này vẻ ngoài cùng khí tức đến xem, hắn cũng không có bởi vì vừa mới cái kia đạo sát chiêu tiếp nhận quá nhiều thương thế. Chương 258, Sư huynh. Chương 258, Sư huynh. Người này, thật vẫn là chân ý cảnh giới tu sĩ sao? Chúng ta đều đã làm được bước này cực hạn cử chỉ, lại được khí vận lọt mắt xanh, lại vẫn không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ hữu hiệu sát thương. Trên này tiên phủ tu sĩ cũng không hiểu biết Bạch Đế bây giờ đã là thứ hai pháp thể hiện thế trạng thái, cho nên tại nhìn thấy hắn thân ảnh tái hiện thời điểm, kia phần đạo tâm cũng là không thể tránh khỏi xuất hiện lung lay. Đối mặt loại này hoàn toàn vượt qua thường nhân phạm vi hiểu biết cấp độ yêu nghiệt thiên tài, hắn thậm chí bắt đầu đối với mình đi qua tu hành hết thảy đều sinh ra hoài nghi. Còn sót lại 14 vị tiên phủ tu sĩ, giờ phút này tâm cảnh cũng là cùng hắn không kém nhiều lắm, đều là khi nhìn đến Bạch Đế thân ảnh tái hiện thời điểm, sinh ra mấy phần sợ hãi cùng ý đề vọng. Mà bọn hắn không biết là, giờ này phút này Bạch Đế tâm cảnh của mình Cô không phải là giống bọn hắn nhìn thấy như thế bình tĩnh. Pháp thể, đả thương. Thần quang phía dưới, Bạch Đế mắt tối xuống nhìn về phía mình lòng bàn tay trái một đạo vết thương, trong ánh mắt đang kinh ngạc sau khi cũng mang theo vài phần nhạt nhẽo tức giận. Vết thương này cũng không có bao sâu, chỉ là như bị lợi khí quét làm bị thương đồng dạng, vừa mới thấy máu trì độ. Nhưng đối với giờ phút này, Bạch Đế mà nói, kết quả như vậy đã mới có thể được tính là là một phần trọng đại sự cố. Hắn kinh ngạc với mình pháp thể lại sẽ ở vừa mới thối biến không lâu sau, liền thêm một vết thương. Ca nào náo lại, Đạm này vết thương đúng là đến từ một đám bị hắn không lọt nổi mắt xanh tầm thường tu sĩ. Tê, phu Bạch Đế hít sâu một mạch, sau đó đem tay trái nắm tay, giơ mắt nhìn về phía kia ngũ hành pháp bàn chỗ. Ừm, chưa bị lưu ý, hắn luôn xuất thủ. Đầu lĩnh kia tiên phủ tu sĩ phản ứng không chậm, lúc này liền chuyển niệm tỉnh lại cái khác 14 người. Chúng tu lập tức dựa theo trước đây dự định phương án, bắt đầu đổi công làm chủ, chuẩn bị lấy thủ mục 2 đạo làm chủ đạo, cường hóa ngũ hành pháp bàn không gian các trở. Nhưng lần này, bọn hắn chỉ là vừa mới bắt đầu hành pháp, kia Bạch Đế thân ảnh liền đã là chớp nhoáng mà tới, đứng ở pháp bàn trước đó. Mà khi hắn hiển hóa thân hình thời điểm, tất cả tiên phủ tu sĩ đều là trong cùng một lúc cảm nhận được một cú ngạt thở cảm giác. Bọn hắn ngạc nhiên dương mắt, tại bị cái kia đạo linh nhãn pháp quang chiếu xạ thời điểm, liền giống như mất hồn linh động, sơ cứng ngay tại chỗ. "Việc này là ta chi tội, nhưng nhân quả tại các ngươi chi thân, liền đành phải như thế." Bạch Đế nói ra một lời, sau đó chính là nâng lên tay trái vung quyền mà ra. Cung toa này to lớn vô hành pháp bàn so sánh, thân hình của hắn lộ ra mười phần nhỏ bé, hắn cho đánh ra một quyền này, liền lộ ra càng thêm không có ý nghĩa. Nhưng chính là tại cái này, nhìn như nhẹ nhàng một quyền vậy sau, Kia bắc ngang giữa thiên địa tòa lớn vô hành pháp bản chính là cùng nó phía sau 15 vị tiên phủ tu sĩ nhục thân như thế, ầm vang vỡ bụng ra. Vô hành bản tượng, nhập ta linh nhãn. Bạch Đế dùng mang theo Hàn Ý thanh âm đạm thoại nói ra một lời, lập tức liền đem kia phá tán tứ phương vô hành linh thức, cùng kia 15 vị tu sĩ còn sót lại nguyên thần thu vào trong mắt. Tại Bạch Đế lúc đầu dự định bên trong, hôm nay hiện thân cản đường cái này 15 người, đều là tuyệt không sinh lộ. Chỉ cần thông qua bọn hắn vô hành pháp, nghiệm chứng chính mình pháp thể cường độ về sau, hắn liền sẽ không chút lưu tình đem bọn hắn toàn bộ triệt giết. Bởi vì tại thời điểm này, mà đế còn không hề cảm thấy bọn hắn có tư cách bị chính mình thu nhập hoa sen hoặc linh nhãn bên trong. Nhưng ở tay trái xuất hiện kia một vết thương về sau, hắn chính là đổi chủ ý đây cũng là bạch đế có thể đi đến bây giờ bước này một bước, trên thân ưu điểm lớn nhất một trong. Đối mặt bởi vì lơ là sơ suất, hoặc là năng lực không đủ mà đưa đến thất bại cùng biến cố, hắn chưa từng sẽ lập lý do chẩn an chính mình, cũng sẽ không dùng chút giận phước tức, đi tìm kiếm nguyên phần trước sau như một với bản thân mình cảm giác. Bởi vì hắn thấy, bất luận là ra ngoài dạng gì nguyên nhân, làm như vậy đều là vô năng lại nhu nhược biểu hiện. Cái này mới làm vị tiên phụ tu sĩ tại chính mình thứ hai pháp thể bên trên lưu lại thứ một vết thương, đã là sự thật không thể chối cái, vậy bọn hắn liền nên được đến bốn có tán thành cùng gãi ngộ. Tuy nói bọn hắn cuối cùng mệnh đồ đều là đi hướng tử vong, nhưng ở bạch đế trong mắt, trực tiếp bị chính mình đánh giết, cùng xem như chính mình thành trên đường nền tảng, ý nghĩa là hoàn toàn không giống. Mà chính là bởi vì hắn như vậy lưu tình cử trị, mới để cho cái này mới làm vị tiên phụ tu sĩ một người trong đó tuyệt sử phùng sinh, thu được một chút hy vọng sống. Ừm, thiếu một cái lại đem tất cả ngũ hành linh tức cùng tu sĩ nguyên thần toàn bộ thu nhập linh nhãn về sau, Bạch Đế chính là giữa lông mày nhíu một cái, ánh mắt lộ ra một vẻ bẹn ngơ ngực. Gần như vậy khoảng cách, chính mình linh nhãn pháp quang tuyệt đối không thể xuất hiện bất kỳ lỗ hổng, làm sao lại thiếu một người nguyên thần đâu? Suy nghĩ ở giữa, thân niệm chính là trước một bước chuyển về phần ngồi, Bạch Đế lông mày cũng là tùy theo giãn ra. Hóa ra là ngươi a, vậy liền không kỳ quái. Trong miệng hắn nhắc tới một tiếng, sau đó liền dẫn một bộ ý cười, nhìn về phía mặt phía bắc cách đó không xa đám mây. Giờ phút này, nơi đó đang đứng một bóng người. Hắn toàn thân áo đen, đeo đeo kiếm gỗ trong tay vuốt vuốt một cái chu hồng sắc hổ hồ lô rượu. Cho dù tại khoảng cách gần như thế đối mặt Bạch Đế, hắn trên mặt cũng nhìn không ra bất kỳ gấp gáp cảm giác, cả người chỗ bày biện ra trạng thái cực kỳ bình lặng, thậm chí tại Bạch Đế phát hiện chính mình bề sau, còn điềm nhiên như không có việc gì rót mấy ngụm rượu. Dũ Đài nào xóa đi quẻ miệng vết rượu sau, Dạ Trầm Phong chính là nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Đế, "Ngươi biết ta, tuy không kiếm tiền, nhân gian thứ nhất trang tuyển cơ thủ đồ, thương lang châu bên trong người nào không biết." Bạch Đế cười đáp lại nói, "Hừ, cái này ngược lại cũng đúng dễ làm." Dạ Trầm Phong nghe vậy cũng là hừ nhẹ một tiếng, đưa tay nói, Đem Nam cùng mà ngứ, y điền viền bạch, còn có còn lại 14 tiên phụ tu sĩ nguyên thần, cùng nhau giao ra. Ha ha ha ha. Nghe được lời ấy, Bạch Đế chính là cười ra tiếng, đạo hữu lời ấy rất là thú vị, thế nào? Tiếp xuống chẳng Lệ Mỗ nói, chỉ cần ta chiếu ngươi nói làm, liền lưu lại ta một cái mạng. Vâng. Dạ trầm phong gật đầu, sau đó lại bổ thêm một câu, ta có thể không giết ngươi, nhưng ngươi kia giữa lông mày con mắt thứ ba, nhìn xem thực sự có chút dư thừa, ta phải muốn móc ra mới được. Cái này không thể được a, linh nhãn liên quan đến Bạch Mộ đạo cơ chính là tính mệnh du quan chi bận, thực là khó mà giao cho đạo hữu. Bạch đế giang tay ra, tiếp lấy nón mái hỏi, "Việc này, nhưng còn có cái khác nói tiếp chỗ chớ sao?" "Cũng có." "A, nói nghe một chút. Ngươi bây giờ tự phế tu vi, ta thả ngươi đi." "Ai? Cái kia chính là không có nói chuyện a." Bạch đế thở dài một tiếng, sau đó chính là run lên tay áo, từ đó lấy ra gọi ra hai cái lớn chừng bàn tay một quân tải. Thấy cái này hai kiện tiểu một quân đập vào mắt, Dạ Trầm Phong song đồng chính là có hơi hơi co lại, trong ánh mắt dần dần lộ sát ý nói thẳng ra, ta thật rất muốn cùng ngươi cao thủ như vậy vùng tay vùng chân luận đạo một phen. Bạch Đế đang khi nói chuyện, hai cái này tiểu một quan chính là điểm điểm pháp quang bên trong biến thành bình thường kích thước, một cái so với hắn hơi cao chút, một cái so với hắn hơi thấp chút. Chỉ là, chuyện này, ta có lẽ là trước đó đáp ứng bạn thi đề mối, bây giờ gặp phải ngươi, cũng xác thực từ chối không được. Két két, Bạch Đế dứt lời, hai tòa quan tài chính là đồng thời bị mở ra, lộ ra một nam một nữ hai cỗ chân ý cảnh giới viên mãn tu sĩ phật thi. Hai người này nhục thân bị bảo tồn 10 phần hoàn chỉnh, hiển nhiên là vạn thi ma tôn thật tốt hoa quang một phen tâm tư luyện chế mà ra. Bạch Đế sau đó nhấc chỉ ngưng tụ ra hai vị pháp quang, lần lượt đánh vào hai cỗ pháp trong thi thể, bọn hắn liền cũng sau đó chậm rãi mở mắt. Mà tại bọn hắn nhìn thấy trước người già trầm phúng lúc, nước mắt chính là không bị khống chế đã tuôn ra hốc mắt. Dường như nhiều năm bị phong tại trong cô tải, quá lâu chưa từng nói chuyện với nhân. Hai người miệng không ngừng đóng mở, lại đều khó mà nói ra một câu. Cho đến qua 10 hơi về sau, cái kia nữ tu pháp thi vừa mới sắc mặt thống khổ nói ra một lời. "Sư Sư Minh Chương 259, một phần chưa xong luận đạo chương 259, một phần chưa xong luận đạo trước kia tại huyết ma phúc điện hai họa kết thúc, chú tiên Kiêu tại cự kình trong bộ gặp phải Lạc Thiên Sầu lúc từng nâng lên. Tại Long chúc cùng Lạc Thiên Sầu phía trên, trang truyền cơ còn có ba vị đã chứng đạo chân ý đệ tử. Ở trong đó, Dạ Trầm Phong là trang truyền cơ thủ đồ, sau đó còn có một nam một nữ hai người, trước đây chưa hề hiện thân, thậm chí rất nhiều một đời mới đến tu sĩ, liền nghe đều chưa từng nghe qua hai người danh hiệu. Xem như cùng Dạ Trầm Phong cùng thời đại đỉnh tiêm tiên kiêu, lại là trang truyền cơ đồ đệ, lẽ ra cho dù hai người quy tông tinh tu, cũng không nên như thế báng vẻ vô danh người đúng. Hơn nữa, bất luận là Dạ Trưởng Phong, Lạc Tiên Sầu, Long Chúc, vẫn là cuối cùng bị Trang Tuyển Ngôn Cơ thu làm môn hạ Sích Điển, đều là chưa hề cùng bất luận cái gì tu sĩ nhắc qua hai vị này đồng môn người. Long Chúc cùng Sích Điển bởi vì tư lịch lịch truyện quá nhỏ bé, là xác thực chưa từng biết được việc này nội tình. Long Chúc trước kia còn từng gặp hai người, mà Sích Điển thì là chỉ biết là hai vị sư minh sư tỷ đã bỏ mình qua đời. Nhưng xem như hạ giới lao quái Lạc Tiên Sầu, cùng đạo viện đại sư huynh Dạ Trưởng Phong, lại là tin tưởng việc này chân chính nội tình. Chỉ là như vậy nhìn xem bọn hắn xuất hiện tại Vạn thi Ma tôn trong quán tải, đại đa số người tất nhiên sẽ cho là bọn họ là chết bởi Ma tu chi thủ. Khang định là kia Vạn thi Ma tôn tại giết hai người về sau, đem bọn hắn lại luyện chế thành pháp thi cũng giao cho bất đế. Tại gặp phải Dạ Trẩm Phong về sau đem hai người tỉnh lại, chính là vì dùng cái này đến nhiễu loạn đạo tâm. Nhưng giờ khắc này ở trận hai người, nhưng đều là minh bạch, sự thật cũng không phải là như thế. Tại dưới mắt phần này cục diện bên trong, bất luận là Dạ Trẩm Phong vẫn là bất đế, đều không qua là một trận chưa xong luận đạo người đại diện mà thôi. Trước đây có nói qua Trang Tiễn Cơ đánh giá Vạn Thi Ma Tôn, nói hắn mặc dù chiến lực không phải mạnh nhất, nhưng là đối chính đạo chính là toàn bộ thương làn châu uy hiếp lớn nhất một người. Hắn tu luyện môn Kiêu Hoàn Hồn Thi Đạo Chí Pháp, là có khả năng sẽ phá vỡ toàn bộ thương làn tu tiên giới. Như vậy tại sớm nhất hai người gặp nhau thời điểm, Vạn Thi Ma Tôn là như thế nào nhìn Trang Tiễn Cơ đâu? Đáp án là sùng bái, là kính sợ. Quá khứ bất luận đối mặt dạng gì cương địch, tao ngộ loại nào uy hiếp, bởi vì cái kia còn hồn thi đạo tồn tại, Vạn Thi Ma Tôn đều là chưa bao giờ cảm nhận được qua bất kỳ chân chính ý nghĩa tự vong uy hiếp, tự nhiên cũng liền chưa bao giờ có run sợ cảm giác kinh hãi. Cho dù là năm đó tấn thăng đại tôn thời điểm, bị Ú U hồn ma tôn cùng Độc Tuyệt ma tôn hai người liên thủ thiết kế hãm hại, Vạn Thi ma tôn vẫn như cũ công thành mà bể, đồng thời còn nhân hóa đất phúc, tại Hoàn Hồn thi đạo bên trên càng tiến lên một bước. Nhưng mà, tại lần đầu gặp Trang Truyền Cơ vào cái ngày đó, cho dù lúc ấy nàng còn không phải tất cả tu sĩ công nhận nhân gian thứ nhất, chỉ là cùng nàng liếc nhau, Vạn Thi ma tôn vẫn là cảm nhận được một phần chưa từng có tim đập nhanh cảm giác. Loại kia tựa như trên đầu lơ lửng lại kiếm, tay chân lạnh buốt thể nghiệm, hắn đến nay đều không thể quên. Lúc ấy Trang Truyền Cơ vẫn chỉ là mới vào động viện chi cảnh, chưa từng mang theo chính đạo tiến đánh ma tổ, nhưng chỉ tại cái nhìn này qua đi, vạn thi ma tôn chính là đã tiên đoán được ma đạo về sau vận mệnh đi hướng. Long của nàng quá cao, nàng nói quá nặng, cao tới thương lan châu thương khung đã không cách nào đo đạc, trọng tới cái này bên mông một châu chi địa đều khó mà gánh chịu. Nàng lúc này đã không người có thể giết, tương lai cũng chắc chắn không ai cần lui. Thế là mang phần này đối lực lượng xuống mãi, đối cường giả kính sợ, đã là đại tôn chi thân vạn thi ma tôn, chính là chủ động lựa chọn tự hạ thân phận, hướng trang tuyển ngơ cơ phát ra kia phần cùng ngồi đàm đạo tìm cậu. Mà khi đó vạn thi ma tôn tuyệt đối sẽ không nghĩ đến chính là từ hắn phát ra phần này luật đạo chi tỉnh, mới để cho về sau trang truyền cơ tiên định trấn áp ma thổ ý nghĩ. Tại trận này cùng ngồi đàm đạo quá trình bên trong, bất luận là tại cảnh giới trên tu hành diễn giải, vẫn là đạt pháp trên việc tu luyện cảm ngộ, vạn thi ma tôn đều là bị trang truyền cơ toàn diện áp chế. Thậm chí tại hắn chất vấn trang truyền cơ sở ngộ nhận thấy thời điểm, tên này tương lai nhân gian thứ nhất tu còn làm trận vì hắn phô bại phá cảnh động nguyên nhị trọng, lại ngã về động nguyên nhất trọng toàn bộ quá trình. Thấy bực này kinh thế hai tộc cảnh tượng, vạn thi ma tôn chính là tại chỗ tắt tiếng. Bởi mới chính mình nói tới những cái kia luận điệu, đều là tại phần này sự thật trước mặt, lộ ra cái nhợt bất lực. Mà tại liên quan đến Hoàn Hồn thi đạo thảo luận bên trong, Trang Tiễn Cơ chẳng là không lưu tình chút nào toàn bộ bản phụ định bạn thi ma tôn sợ tu phần này đã phát. Đồng thời tại sau này nấp hòm kết luật câu, nàng còn nói thẳng đây chính là một đầu ngõ cụt, phi không đạt hư là vấn đề không lớn, nhưng cuối cùng thông không được tiên. Khi lấy được đánh giá như vậy về sau, bạn thi ma tôn tâm tư có thể nói là vô cùng phức tạp, không biết mình hẳn là cảm thấy cao hứng hay là bị bại. Bởi vì năm đó hắn tại Hoàn Hồn thi đạo trên tu hành, sẽ thực gặp khó mà đột phá bình cảnh, thậm chí một lần sinh ra qua con đường của mình muốn ngừng ở đây cho ý nghĩ. Mà trang truyền cơ cho ra phần này kết luận, lại là nói rõ hắn con đường này độ có thể tu tới Đạo hư chi cảnh. Vậy cái này cũng liền mang ý nghĩa, chính mình ngay lúc này tại đạo pháp trên tu hành gặp phải khó cảnh, cũng không phải là một cái chân chính tử cục, chỉ là chính mình còn chưa từng tìm tới phá cục chi pháp. Nhưng sau đó trang truyền cơ lại nói thẳng chính mình hoàn hồn thi đạo tông không được tiên, đã đạo vô vọng, cũng là cho vạn thi ma tôn tâm hồ đắp lên vẻ lo lắng. Vất quá vạn thi ma tôn có thể tại ma thổ chi địa thành tựu đại tôn tu vi, Bản thân tâm tư lưu chí cũng một chút không kém, tự nhiên biết rõ những này luận đạo mà nói không thể tin hoàn toàn đạo lý. Hắn biết rõ, nếu như liền để trận này luận đạo cứ như vậy kết thúc, kia bất luận trang truyền cơ cuối cùng lời nói là thật lòng hay là giả dối, chính mình cũng lại bởi vậy mà đạo tâm bị long đong, đến tiếp sau lại nghĩ phụ nhẹ chính là rất khó. Cho nên trận này cùng ngồi làm đạo, cuối cùng cũng không có đạt được một phần song phương đều tán thành kết quả. Tùng Ngữ nói đạo bất đồng bất tương vi lưu, sẽ có kết quả như vậy, kỳ thật song phương cũng đều chưa từng cảm thấy ngoài ý muốn. Thế là lại sau khi thương nghị, hai người liền quyết định đem trận này luận đạo tạm làm lại. Nhưng thời gian đi nghiệm chứng ai mới là cái kia nắm giữ đạo mệnh chân lý người. Cái này liền cũng mang ý nghĩa, cho dù cho đến ngày nay, Trang Truyền Cơ đã đang lâm thượng giới đạp hư mà đi, nàng cùng bạn Thi Ma Tôn ở giữa trận này luận đạo cũng vẫn không có thực sự kết thúc. Mà giờ khắc này xuất hiện tại trong quan tài hai vị đạo viện tu sĩ, cũng là bởi vì riêng phần mình gặp được tai họa biến cố, trở thành bạn Thi Ma Tôn bắc bộ Trang Truyền Cơ hai cái quân cờ. Trang Truyền Cơ cái này hai tên đệ tử, cũng không phải là bị ma đạo tu sĩ giết chết, mà là phân biệt chết bởi hai trận ngoại ý bẩn. Cái kia dáng người hơi cao một chút nam tính đệ tử là tại Ngụy Trang thân phận trui vào ma tổ về sau, ngộ nhập một tòa chưa hoàn toàn xác minh bí cảnh, lại vừa vặn gặp đống nhiên bộc phát của hồn thần hải hương, chính là bất hạnh mất mạng trong đó. Mà cái kia há miệng kêu gọi sư minh chi danh nữ đệ tử, thì là bỏ mình tại phá cảnh động huyền ngộ chết tham huyền trong đại kiếp. Tại cái này hai trận tai họa bên trong, hai người vốn nên là muốn nên đón con đường dự bước, hình thần câu diệt kết cục. Nhưng bạn thi ma tôn vì có thể tại cùng trang truyền cơ luận đạo đánh cờ bên trong lật về một thành, hộ đến đạo tâm tươi sáng, chính là không tiếc hao tổn dòng giá trăm năm tọa nguyên, cũng muốn một thời kỳ nào đó trở về sau hồn thi đạo chi pháp. Đem hai người này đã tản mát tại thi hồn chi hải tản hồn vãi thể một lần nữa đánh vút lên. Chương 260, có chơi có chịu. Chương 260, có chơi có chịu. Thường Lan Châu bên trong, có thể làm được bước này Lịch Tiên Hành Vi, ngoại trừ bạn thi Ma Tôn bên ngoài cũng lại tìm không ra người thứ hai. Nhất là giống như vậy người đã chết, không nói đến có thể làm được hay không đoàn tụ hồn tận, riêng là thần du kia phiến tử hải đánh vút quá trình, chính là hung hiểm và phần, thôi không cẩn thận liền sẽ đem chính mình cũng trở vào. Nhưng thân làm Trương Lan thi đạo chi tổ, và thi Ma Tôn tất nhiên là kẻ tài cao gan cũng lớn. Cuối cùng cũng xác thực gọi hắn thành công ở đẳng cấp mêng thông thi hồn chi hải bên trong, đánh vất thu hồi hai người gần bảy thành phái thể tàn hồn. Nhưng chỉ là loại trình độ này, đương nhiên còn chưa đủ lấy nhường hai người trở lại tới cùng sinh tiền không khác nhau chút nào hẳn cảnh. Muốn chân chính đạt tới nhường hai người hoàn hồn trùng sinh hiệu quả, nhất định phải còn phải đem còn lại ba thành hồn thể bổ đắp. Nhục thể này bên trên không trở bệnh, muốn tu bổ lên cũng không tính rất khó khăn, dù sao ma tổ bên trong chính là không bao giờ thiếu các loại nhân tài, tăng thêm vạn thi ma tôn thi đạo cô động chi pháp, mong muốn làm thành chỉ là vấn đề thời gian. Những cái này thần hồn phía trên bộ sót lại là khó mà tìm được chấp bá chi bận. Cho dù là bạn thi ma tôn dạng này, tại oan hồn đạo pháp phía trên một ngựa tuyệt trần thiên tài người, cũng có có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ túc khủng lột như vậy bỏ sót. Bất quá hắn làm không được, không có nghĩa là những người khác làm không được, hoặc là nói cái khác thần làm không được. Thần đạo chi pháp bốn là tại thần hồn phía trên có được trời ưu ái ưu thế, việc này liền cũng đã trở thành mạch đế cùng bạn thi ma tôn ở giữa, quan hệ phá băng một phần thời cơ. Cũng chính là tại bạch đế hiệp trợ hạ hoàn thành đối với hai người thần hồn tu bổ về sau, bạn thi ma tôn mới bắt đầu nghe theo vị này ma đạo thiếu chủ phân công mà hắn sợ dĩ ca nguyện buộc lên cực cao phong hiểm, đầu nhập thời gian dài tinh lực cùng các loại chân quý tài nguyên, cũng muốn đem hai người luyện chế thành hoàn hồn pháp thi, chính là mong muốn đối trang tuyển hồn cơ năm đó toàn bộ phụ định hoàn hồn đạm pháp lý do thoái thác làm ra cãi lại. Chỉ là, không chờ hắn đem việc này hoàn toàn làm thành, vị này nhân gian thứ nhất tu liền đã là đi đầu một bước, đặc dư mà đi. Niên sư phụ đi, đây không phải còn có đồ đệ tại đi. Thế là tại hoàn thành hai người pháp thi luyện chế về sau, vạn thi ma tôn chính là tiệm tới bất đế, đem hai cái này còn tại giao cho hắn. Lấy ma môn đỉnh phong người thân phận, tỷ lệ lớn là không sẽ cùng dạ chấm phong chạm mặt. Dạ Trầm Phong là trang truyền cơ thủ đồ, mà tụ ngũ đại ma tôn đặng pháp chỉ điểm mật đế, cũng coi là hắn bạn thi ma tôn nửa cái đệ tử. Đi qua trận kia chưa từng kết thúc loạn đạo, bây giờ chính là sẽ rơi xuống hai cái này hộ bối người trên thân, lại tiến hành một vòng mới đấu. Cho tới nay, việc này đều là bạn thi tiền bối một cái khúc mắc, hắn bị cứu sống người hai vị này đồ môn, thế nhưng lại hao tổn không ít tâm huyết. Bạch Đế chậm rãi đưa tay, đem hai cái này pháp thi mời ra quân tải, có thể gặp lại chết đi cố nhân, không biết là thế gian nhiều ít trong lòng người khó mà hoàn thành ngậm độc, nhưng bây giờ, chính như đêm đạo hữu thấy. Ngươi hai vị này đồng môn sư đệ sư muội, đã ở đẳng kia hoàn hồn thi đạo đại pháp phía dưới, khởi tử hoàn sinh. Khởi tử hoàn sinh. Các ngươi bọn này ma đầu cũng là sẽ cho trên mặt mình vết vàng. Dạ trầm phóng ánh mắt chỉ ở trên thân hai người đảo qua một cái, liền lại lần nữa nhìn về phía Bạch Đế nói rằng, chết chính là chết, còn sống chính là còn sống, sinh tử sự tình là thế gian lẽ thường, cho dù trên trời chân tiên cũng có thọ tận trở lại thời điểm, huống chi người ta bực này chưa đáp đạo người. Cho dù thế gian này thật có thể có khởi tử hoàn sinh chi pháp, cũng sẽ không là lao thi quỷ kia chỉ là động nguyên cảnh giới, liền có thể lĩnh hội Sư đệ sư muội qua đời về sau, ta xác thực thừa có hoài niệm tri tình, đi qua cùng bọn hắn cùng nhau tu hành nhập đạo đoạn thời gian kia, cũng là ta trong cuộc đời này nhất là quý trọng bảo tàng. Nhưng đây cũng không có nghĩa là, ta liền sẽ mong muốn đơn phương đem hai cái này thi đạo tặng vật, xem như là qua đời trở về bọn hắn. Đây là đối bọn hắn quá khứ cả đời con đường tín niệm tri nhận, cũng là đối với đã mất người bất kính. Những lời này về sau, kia hai cái mới vừa từ trong quan tại đi ra tu sĩ pháp thì, trên mặt chính là đổi lên mấy xóa vẻ đau thương. Bọn hắn chậm rãi cúi đầu xuống, không còn dám đi cùng Dạ Trầm Phong đối mặt. Ai đem đạo hữu lời này, thật đúng là đả thương người tâm a." Bạch Đế thở dài một tiếng, lắc đầu nói, "Những cái kia tai họa thai ách chưa từng rơi xuống trên người của ngươi, mang kia phần không cam lòng cùng bi thống chết đi người cũng không phải ngươi, ngươi làm sao có thể thể vị trong lòng bọn họ dễ dỗ cùng tương khổ. Ngươi có lẽ còn tưởng rằng, là bạn thi tiền bối ra tay chủ đạo pháp bộ, vừa mới khiến cho hai người lấy pháp thi thân phận phục sinh trở về, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, không phải như vậy." Bạch Đế trên mặt biểu lộ ng nghiêm mặt lên, nhìn về phía Dạ Trẩm Phong nói, "Hoàn hồn thi đạo, cũng không phải là đạo hữu suy nghĩ loại kia bồ bỡn sinh tử bài môn tạp pháp." Nó là chân chính thành nguyện chi thuận. Cho dù lấy vạn thi tiền bối bây giờ đỉnh phong tu vi đạt hạnh, cũng không có khả năng đem một cái sinh lòng tự chí người luyện chế là pháp thi. Người hôm nay sợ dĩ có thể lần nữa nhìn thấy hai vị đồng môn, chính là bởi vì bọn hắn tại sau khi chết vẫn có cầu sống ý niệm, là chính bọn hắn muốn sống sót, hoàn hồn chi pháp mới có thể thành hình. Ta cho rằng chuyện như vậy không gì đáng trách, nếu như ta chính mình là bởi vì cái nào đó ngoài ý muốn sự tình mà bỏ mình, vậy ta tất nhiên sẽ trong lòng còn có không cam lòng, không muốn tiếp nhận kết quả như vậy. Lúc này nếu là có một cơ hội lại về nhân gian, cho dù là lấy pháp thi thân phận gia cũng biết không chút dò dự lựa chọn nó. Đem đạo hữu không ngại đặt mình vào hoàn cảnh người khác tưởng tượng một phen, nếu là ngươi hôm nay chết ở chỗ này, vô duyên kia phần nguyên bản đã nằm trong tay động huyền con đường, là bằng lòng như vậy kết thúc, vẫn là tuân theo kia phần cậu sống chí nguyện, bước vào hoàn hồn đại đạo. Mà cái vấn đề này vô cùng ngay thẳng lại bé nhỏ, đổi lại tu sĩ tầm thường chỉ sợ rất khó đáp được đến. Nhưng Dạ Trầm Phong đang nghe qua về sau, chỉ là lộ ra mười phần cười khinh bỉ, đem hổ lô rượu treo về bên hông, hé mồm nói, có thể hỏi ra loại vấn đề này, ngươi cái này ma đạo thiếu chủ cũng xác thực quá không có trình độ chút. Nói Hắn liền đôi ra hai chỉ nhẹ nhàng vậy một cái, liền đem bên hô kiếm vô gọi đến trước người, "Tu sĩ chúng ta cầu tiên vấn đạo, lấy thiên địa chi linh nguyên mà thành pháp, vốn là quách thiên địa nội tình mà no bụng túi tiền riêng hành duy người tiên, không phải, vì sao mỗi lần phá cảnh diễn nói, đều sẽ đưa tới đại đạo tức giận, thiên kiếp hàn thế. Đi qua ta gặp được một cái thú vị long thể tiểu tu, hắn nâng lên cái kia thuyết pháp chính là rất hợp ý ta. Tu sĩ chúng ta chính là cùng trời tranh mệnh dân cơ bạc. Sinh tử vô thượng, phúc họa vô định, ta Dạ Trầm Phong đã nhập đạo cầm kiếm đến tận đây, bất luận cuối cùng rơi vào cái gì hạ trạng, đều có chơi có chịu." Phiêu, Dạ Trầm Phong vừa dứt lời, liền thấy trước người cái kia thanh kiếm gỗ đột nhiên mà đi, chức chỉ kia Bạch Đế Mi tâm linh nhãn mà đi. A, nói khoác mà không biết ngượng. Bạch Đế hư nhướng cười lạnh một tiếng, thân hình cũng tiếp theo một cái chớp mắt đồng không sai đổ tung, biến mất ngay tại chỗ. Mà Dạ Trầm Phong kiếm gỗ thì là bị kia hai cái pháp thi liên thủ ngăn lại, có thể trở thành trang tuyển cơ đệ tử, hai người này sinh tiền tu vi chiến lực tất nhiên là cực kỳ ghê gớm. Bây giờ cho dù là trở thành pháp thi, thực lực không bằng lúc trước toàn bộ thịnh chi hái, tại liên thủ phía dưới cũng sẽ là cực kỳ đối thủ khó dây dưa. Ba vị khó được cố nhân và tụ, Bạch Mộ cũng còn có chuyện quan trọng mang theo, liền không làm làm phiền. Thiên cung phía trên, Bạch Đế thanh âm đảm thoại quanh quần mã lên. Dạ Trầm Phong có lòng tiến đến ngăn cản, nhưng hai vị đồng môn thân ảnh cũng đã giết tới trước người. "Sư Minh, thật xin lỗi, thật xin lỗi nghe được cái này hai phần quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa thanh âm đảm thoại lọt vào ai, Dạ Trầm Phong trong lòng đối Bạch Đế cùng đoạn thi ma tôn sát ý chính là càng thêm nồng hậu dậy đặc. "Làm." Trong mấy mắt, hắn chính là đã triệu hồi kiếm gỗ, cũng chấn khởi hai tay, đem hai người thân hình như ngừng lại trước người mình. Đối mặt hai tên đồng môn giờ phút này trống khổ rẽ rửa khuôn mặt, Dạ Trầm Phong không nói lời nào chi ý, chỉ gọi lên bên hông hổ lô diệu uống vào một ngụm lớn, sau đó phun ra tại trên một kiếm. Trảm yêu trừ ma, đạm nhĩ có chủ tâm. Phô soạn, thấp giọng niệm tụng một đạo pháp nhãn về sau, cái kia thanh kiếm gỗ chính là nhẹ nhàng nhoáng một cái mà ra, dường như im hơi lặng tiếng đồng dạng, từ trên thân hai người chém qua. Aix, sư minh, ta, đau cảm thụ được sinh cơ tản mạn khắp nơi khổ sở, hai người cũng là phát ra trận trận khản khản kêu rên. Nhưng Dạ Trầm Phong vẫn như cũ không hề lay động, chỉ là hờ hững nhìn xem hai người. Túc dục tuyệt không kiết, không ngừng đem trên thân hai người kia phần thi đạo sinh cơ giúp ra. Cùng lúc đó, Bạch Đế cũng đã thông qua không gian xuyên toa chi pháp rời đi phương tiên địa này. Tại hắn nghĩ đến, chỉ cần dại trầm phong cái này chính mình tại chính đạo tu sĩ bên trong đại địch số 1, có thể bị kia hai cái pháp thi ngăn chặn, vậy hắn lại giáng lâm hai đạo tranh chấp chiến trường chính, liền có thể như vào chỗ không người. Cũng không có trở Bạch Đế đi ra đi bao xa, hắn chính là đông nhiên hai mắt khẽ nhíu, niệm động ở giữa đã ngừng lại tiến lên bộ pháp. Tại lấy linh nhãn pháp quang đảo qua tứ phương về sau, liền phát hiện chính mình vị trí phương này không gian mảnh quẻ. Mê trận uyên thuần, hoặc là sâu chối quán thông về sau không gian mẹ cũng sao? Đang lúc hắn suy nghĩ lấy ngay lúc này tình cảnh thời điểm, liên tiếp mấy đạn hoặc giàn mưa, hoặc lạnh lùng, hoặc trêu tức thanh âm đàm thoại, chính là lần lượt tại phương này thiên địa truyền ra. Bạch Bảo Hữu, đi được đội vàng như vậy, là muốn đi nơi nào a? Thự, cuốn bằng đầu sinh. Ha ha ha. Xem ra ngươi là cho đặng phong gia cái vấn đề khó khăn không nhỏ a, bất quá không có hệ, chúng ta bên này cũng chuẩn bị cho ngươi không ít nặc nhân mừng rỡ, ba người vị này thiếu chủ đại nhân hài lòng. Thiên tư xuất chúng, cũng có đại tài tình mang theo. Hôm nay gặp mặt sát thư không dạ, khó trách những cái này ma đầu đều nói, ngươi mạch đế là ta thương làn tiên đạo mấy trăm năm khó gặp thiên tài. Chỉ bất quá, giống như vậy lời ca tụng, chúng ta bọn này lão già tại lúc còn trẻ cũng đều đã chán nghe rồi. Chương 261, tám vị cao thủ chương 261, tám vị cao thủ tại những lời này âm thanh hạ xuống đồng thời, cũng có tám vị tu sĩ thân ảnh hiện hiện ra. Bạch Đế mở ra linh nhãn hương cái này tám tên chính đạo tu sĩ đã qua, tu vi của bọn hắn đều là chân ý thập nhị trọng cái giới, lại mỗi người khí tức đều tương đối trầm hùng. Ba luận tiên tư nội tính Bọn hắn có lẽ so ra kèm trước đây Nam Cung Mặc Ngữ cùng Y Điền Nguyên Bạch. Nhưng nếu là bàn luận tại cảnh giới này tích lũy được hùng hậu nội tình, lại là hai vị Tiệt Thiên tài khó mà so sánh. Nam Cung Mặc Ngữ cùng Y Điền Nguyên Bạch hai người đều là chưa từng lĩnh hội Huyền Ý chi đạo, cái trước cũng chỉ có thể thông qua uống vào ngưng luyện thần lực thành truyền chi thủy, mới có thể dẫn động tia mở mịt Huyền Ý chi lực ra thân. Nhưng bây giờ hiện thân mà ra cái này tám vị chân ý viên mãn chính đạo tu sĩ, trên thân lại là đều có gần như thực chất hóa Huyền Ý quấn quanh. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, bọn hắn tại thông hướng động Huyền Chi cảnh con đường trên tu hành, đã cùng Bạch Đế ở vào cùng một trình độ. Mà bọn hắn giờ phút này có thể xuất hiện tại nơi đây, đã nói tám người này đã đánh giết hoặc trấn áp vị trí chiến tuyến những cái kia chân ý ma tu. Bạch Đế đối tình huống như vậy là có dự đoán, dù sao lần này tham chiến chân ý ma tu, có khá cao một bộ phận đều dựa vào vô thượng thần lực cùng ma thuật các loại cấm thuật bí pháp, hướng dẫn để lên tu vi. Dạng này quá ỷ lại ngoại lực lại tổn hại căn cơ mới tu ra cảnh giới, tất nhiên là không có cách nào cùng những cái kia trong chính đạo, cứ đạp thực địa một chút xíu khổ tu tích lũy đi ra cảnh giới đánh đồng. Bạch Đế đương nhiên rất rõ ràng, chính mình cùng vô thượng làm như vậy không khác là mổ gà lấy trứng. Nhưng ở Ma đạo lui giữ Đông Nam về sau, chính đạo càng mạnh, ma đạo càng yếu tình huống đã là sự thật không thể chối cãi. Cũng không đủ nhiều thổ địa cùng tài nguyên, Hán Hải Ma tổ bên trong bên trong hao tổn cũng chỉ biết càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu không bắt lấy Thanh Diễm Ma Tôn trở tận trước đó cơ hội lại liệu lên như thế một lần, kia về sau chờ đợi ma đạo cũng chỉ có vô tận suy yếu, sẽ không còn cùng chính đạo một hồi thực lực. Bạch Đế có thể thu hoạch được một đám ma môn đại tôn thậm chí đỉnh phong người tán thành, ngoại trừ phía sau hắn vô thượng nắm giữ thần đạo chi lực bên ngoài, còn có một cái khác phi thường mấu chốt nguyên nhân. Đó chính là hắn ở quá khứ hơn 100 năm bên trong đã dùng hành động thực tế chứng minh, mình quả thật xứng đáng ma đạo thiếu chủ phần này danh hiệu. Tại lúc đầu được một đám ma môn cao tầng ngầm đồng ý về sau, hắn hoàn toàn có thể thông qua ma đạo thiếu chủ cái thân phận này, đánh lấy phục hưng ma đạo một chuyện cổ động ma thổ tu sĩ, tiến tới trung giang kiếm lời túi tiền riêng, là con đường của mình tu luyện lưu cầu tư lợi. Dù sao ở đằng kia chút ma môn cao tầng trong mắt, khi đó hắn cũng bất quá là cái linh vật đồng dạng tồn tại, không ai trông cậy vào hắn thật có thể là ma đạo làm những gì, có thể khiến cho hắn hải ma thổ xảy ra dạng gì cải biến. Nhưng chỉ tại ngắn ngủi mười mấy năm về sau, những ngày ma đạo cao tầng chính là phát hiện Cái này gặp may tiểu tử, giống như thật tại chân thật làm việc. Cho dù lúc ấy tâm ảnh hưởng của hắn còn xa không bằng hiện tại, cũng đã đem vị trí kia phiến địa khu quản lý ra dáng. Càng làm cho những này ma đạo cao tầng cảm thấy nặng như là, Bạch Đế đang xử lý tốt những này tục sự ngoại vật dưới tình huống, người tu hành cũng chưa từng rơi xuống, dường như thật sự là có không nhỏ tu đạo tài tình mang theo. Mà theo đến tiếp sau Bạch Đế trên thân dần dần hiện lộ rất nhiều thần tích những cái kia nguyên bản cao cao tại thượng nhìn xuống hắn ma đạo các lại năng, cũng chân chính bắt đầu suy nghĩ hắn đối với ma đạo ý nhiễu chỗ. Nhìn xem dần dần bị ngưng tụ đoàn kết cùng một chỗ các phương ma thủ tu sĩ, Cùng đến tiếp sau mấy lần cùng chính đạo tại trấn Ma Quan giao phong kết quả, những đại nhân vật này chính là không khỏi sinh ra một cái ý nghĩ. Cái này từ hư giả đế mộ bên trong đi ra đại bảo người, có lẽ thật sự có cái gì bọn hắn cũng không cách nào hiểu thấu đạo tiên mệnh mang theo. Mang ý nghĩ như vậy, tự biết ngày giờ không nhiều thanh diễn Ma Tôn, liền là cái thứ nhất hạ xuống tư thái, chủ động hiến thân tham biếng Bạch Đế. Cũng là ngày đó, hai người thông qua trò chuyện với nhau thương lượng, có thông qua không giàn trồng chất chi pháp tập kích bất ngờ Tây Bắc tứ thượng. Tại thanh diễn Ma Tôn về sau, công khai thừa nhận Bạch Đế thiếu chủ thân phận Ma đạo đỉnh phong là U hồn Ma Tôn. Lúc ấy hắn tại con đường trên việc tu luyện lưu cầu cấp bách một cái hoàn mỹ chết thay người, Bạch Đế liền đem chính mình một cái người thân chi tử đưa cho hắn. Lại về sau, Bạch Đế chứng đạo chân ý công thành, Độc Tuyệt Ma Tôn cùng Địa Sắt Ma Tôn chính là cùng nhau đến thăm Ma Đế Khô chủng. Tại cung Bạch Đế tiến hành một phần nói chuyện qua đi, không biết ba người ở giữa là đặt thành như thế nào giao dịch, đến tiếp sau hai vị này đỉnh phong người cũng bắt đầu nghe theo Bạch Đế mệnh lệnh làm việc, là ma đạo trận này đại phản công suất công suất lực. Cuối cùng chính là Vạn Thi Ma Tôn, vị này ma môn đỉnh phong lòng dạ cực cao, nhưng ở món kia tu bộ thần hồn sự kiện về sau, cũng coi là công nhận thân phận của hắn. Nhìn chúng Bạch Đế trưởng thành khởi thế toàn bộ quá trình, hắn sở dĩ có thể chỉnh hợp cũng tập kết tất cả ma thổ chí lực, chính là bởi vì hắn đang đi ra ma đế khô chủng ngày đó bắt đầu, cũng đã đem con đường của mình vận mệnh, cùng văn bộ ma đạo hưng suy lên xuống khóa lại ở cùng nhau. Bất luận là ma môn đại tôn vẫn là mấy vị đỉnh phong đại ma, đều là ở trên người hắn xem được kia phần cùng ma đạo có vinh cùng đinh, có nhục cùng nhục đại thế khí tượng. Hắn Bạch Đế mong muốn truy cầu độc bộ thiên hạ hùng tiên đại vận gia thân, thank you một phần xưa nay chưa từng có động mệnh ma tôn thân thể là không giả. Nhưng phần này người con đường nguyệt cảnh cũng là nhất định phải xây dựng ở Ma đạo có thể thắng hạ trận này hai đạo chi tranh, cũng ít ra trở lại cùng chính đạo bình khởi bình tọa tình trạng, mới có thể đạt thành. Mà chính là bởi vì dạng này vinh độ cùng hưởng quan hệ, khiến cho Bạch Đế bất luận từ người phát triển vẫn là chấn hưng Ma đạo cấp độ, đều phải không tiếc bất cứ giá nào, phát động trận này thương lan tiến tranh. Bởi vì cái này rất có thể là thương lan Ma đạo ở phía sau trang truyền cơ thời đại, duy nhất một lần, cũng là một lần cuối cùng xoay người cơ hội. Cho nên tại phần này đại nghiệp đúc thành quá trình bên trong, tất cả hy sinh đều là cần thiết, chỉ có như vậy, khả năng tại cùng chính đạo trong chiến đấu, liều ra một phần phần thắng. Đông Phương Tông Cản, tử Vân Sơn Đông Phương thị tu sĩ, tu tập khôi lỗi chi đạo, 180 năm trước liền đã tu thành một tôn tiên binh khôi lỗi, cho tới bây giờ, cho là có ít ra hai tôn đồng phẩm cấp khôi lỗi đặt cơ sở. Bạch Hào, phù giao tông tu sĩ, tu hành phong đạo chi pháp, chỗ nghi ngờ thần phong tên là Ngang Qua Thiện Lực đầy cùng chứng áp chi đạo. Minh Nghiệp pháp sư, cổ thiền tự tu sĩ, sư thừa hiểu nghiệp tôn giả, thương lan Phật đạo pháp tu nhân mật đại biểu một trong, nắm giữ tiểu thừa Phật pháp bí chảy qua ba quyển. Sư Tam, Mai Sơn kiếm tu, Thiên Diêu Ninh cựu chi tử. Tô Mai Sơn chủ mạch hoa mai kia biết, cầm trong tay pháp bảo cấp trưởng kiếm hoa ngấn sát lực cực thị. Thanh Minh Tử, Diễn Tiên cung tu sĩ, tu tập đại diễn đạo pháp, là đương thời tiền kiêu dạng dẫn không thứ đó, bên trên một vị thương làn công nhận diễn đạo tiên mới. Vũ Ngân Hoa, đồng lai cung tu sĩ, đưa linh một mạch xuất thân, chủ tu mưa lạnh chi đạo, kiêm tu băng mạch chi pháp, chính là thương làn tôn giả phía dưới, vậy giết người thứ nhất. Nam cung Vân Sóc, Nam cung thị tu sĩ, tu kim quang chi pháp, chiến lực còn tại kia trong tộc thiên tài Nam cung Mặc Ngự phía trên, trên thân cũng có thể là có lão quái kia bật chuẩn bị hầu thủ. Tiêu Vũ Viên Tiên Hoàng triều đại hoàng tử, bỏ thiên mệnh tại thái tử tiêu ngoại, lại đến hoàng thiên hậu thổ chi lực lọt mắt xanh, trong tám người trẻ tuổi nhất, tiềm lực cũng là lớn nhất. Chương 262, sẽ thắng chương 262, sẽ thắng đối với hôm nay vòng vây chính mình tám tên định tiêm chân ý tu sĩ, Bạch đế cũng không xa lạ gì. Chỉ ở một cái sau khi xem, liền có thể đem bọn hắn họ gì tên gì, sở tu cơ pháp, cùng một chút chỗ mấu chốt chỉ ra. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta trăm trận trăm thắng, tại khai chiến trước đó, Bạch đế liền cùng vô thường lãng qua rất nhiều lần giả tượng tôi diễn. Cuối cùng được đến kết quả Trên chiến trường đối Bạch Đế uy hiếp lớn nhất đang đạo chân ý chính là Dạ Trẩm Phong. Người này thực lực tổng hợp không tính là trong chính đạo chân ý thứ nhất, nhưng chỉ luận kiếm pháp sát lực lại là không người có thể đưa ra phải. Thêm nữa hắn vẫn là trang truyền cơ khai sơn đệ tử, tất nhiên còn có dấu rất nhiều không muốn người biết lợi hại thủ đoạn. Như vậy tại Dạ Trẩm Phong về sau, liên đến viên cái này tán bị đã từng đỉnh tiêm tiên yêu, bây giờ tôn giả hầu tuyến tu sĩ. Bọn hắn so với Dạ Trẩm Phong cùng Bạch Đế, ưu thế lớn nhất chính là nhiều 100 thậm chí mấy trăm năm tích lũy. Độ chết tham huyền đại kiếp là bảy ở thương làn tu sĩ con đường đỉnh một đạo hung hiểm đại cảm. Liên theo nhân gian thứ nhất trang truyền cơ đệ tử đều sẽ thất bại nga xuống, đổi lại tu sĩ khác thì càng là phong hiểm cực lớn. Cho nên là độ kiếp lần này, kiếp chuẩn bị cái 1 200 năm, đối với những cái kia có hy vọng phá cảnh động biến tu sĩ mà nói, đều là chuyện rất bình thường. Như Đông Vương tông cảnh cùng Mạnh Thao 8 người này, chính là bây giờ chuẩn bị đầy đủ nhất, tiến giai động viện hy vọng lớn nhất tám tên đang đạo chân ý tu sĩ. Tiêu tu vi của bọn hắn chiến lực, tự nhiên cũng chính là thương lan đang đạo chân ý đỉnh điểm. Nguyên bản lấy Đông Vương tông cảnh trình độ, y thật muốn xếp hạng tiến cái này một ngăn còn 10 phần miễn cưỡng. Nhưng ở bị Trần Dương ban cho một đạo tươi sáng quang hoa chi được sau, liền giống như đã thông nhâm đốc hai mạch, thông qua đến tiếp sau những năm này cố gắng, cũng là chân chính đi tới khoảng cách này động nguyên lâm môn một cơ hoàn cảnh. Lợi hại nhất trên cái, đều ở nơi này, cũng tốt, cứ như vậy, tiền tuyến áp lực có thể làm dịu, cũng có thể có đầy đủ binh lực điều đi tây bắc. Bạch Đế trong lòng thầm nghĩ một lời, theo sau chính là đưa tay tháo xuống trên đại sen sinh trưởng đóa kia hoa sen, sau đó cùng bên người tám vị chân ý cao tu đạo, tính đã lâu chưa bị tiền bối lại danh, hôm nay nhìn thấy như thế phong độ tư thế, Bạch Đế trong lòng rất là thích thú. Chỉ là ca cũng chưa vị tiền bối giao tình không sâu, mới gặp phía dưới, cũng không biết chư vị tiền bối đều có nào ngưỡng mộ trong lòng chỗ. Mong rằng chư vị tiền bối vui lòng chỉ giáo, kể từ đó, bạch đế về sau là chư vị tiền bối tạo mộ phần lập địa, cũng có thể có chút quan âm. Không đợi bạch đế nói xong, liền thấy một đạo kiếm ánh hàn quang đã ra khỏi gò. Trước kia liền nói qua, Mai Sơn có thể ra cái lăng xương hoàn toàn chính là ngoài ý muốn, bây giờ vị này sư kiếm tiên mới chính thức có thể đại biểu đi qua này mạch kiếm tu tính đỉnh. Kỷ kỷ Mai Mai nói chứng, xem kiếm chính là tại hắn động thủ về sau. Còn lại 7 người cũng là lấy vây kiếm thái độ, riêng phần mình thi triển huyền pháp đạo thuật, trong nháy mắt liền gọi cái này nguyên một phiến ma thổ chi địa, uyển thành một mảnh ngăn cách, cơ hội đã thoát ly thương làn châu chủ không gian vô tướng cấm khu. Trừ phi có động nguyên tôn giả đích thân đến, không phải đổi lại ai đến cũng không cách nào trực tiếp lấy lực phá pháp, đem tầng này đã hoàn toàn vận mẹo không gian chi bích phá bữa. Mà liên tại Bạch Đế đến tiền tuyến, một người kéo lại chín vị chính đạo cao thủ thời điểm, một bên khác tây nam nội địa truy tập chiến, cũng đã có một kết thúc. Linh Vũ cùng Nga Khinh Trần đều là hoàn thành đối hai tên mục tiêu ma tự chết giết, nhưng hai người cũng vì nãy bỏ ra cái giá không nhỏ. Linh diệu hao tổn 180 năm phộng nguyên, gầy mất yếm, không có ba ngón, còn đã mất đi một con mắt. Mà Nga Kha khinh Trần thì là liều chết tư minh, cuối cùng mới cùng vị kia ma tử đối bệnh, hoàn thành chính mình trước kia ưng thuận hứa hẹn. Tại còn sót lại cái này năm tiên chính đạo kim bảng thiên yêu bên trong, hai người bọn hắn thực lực tu vi yếu nhất, có thể làm được bây giờ loại trình độ này, cũng đã coi là vô cùng không dễ. Tại bọn hắn phía trên ba người khác, bởi vì đều có kim bảng trang đầu chiến lực, tình trạng liền phải tốt hơn rất nhiều. Vấn đề nô không có chút nào ngoài ý muốn giải quyết cái kia tu tập thú ảnh chi pháp nữ tính ma tử. Người này vốn là Bạch Đế chuẩn bị một đạo ám khí, ở đằng kia phần thần lực pháp bảo giúp đỡ phía dưới, nàng đối với chính đạo thiên kiêu vi hiệp, thậm chí còn ở đằng kia tên ma tử đại ca phía trên. Nhưng rất không kéo chính là, Dương Linh Dụy trước khi đi, cũng đã đem nhà mình Tiên Tôn Vân Thân đưa vào Vân Tê Ngô trong tay. Bản thân tay cầm Hư Minh Thần Gió Vân Tê Ngô chiến lực liền đã tương đối kinh khủng, lại lấy linh nguyên thôi động, nắm dựa những cái kia thần thông chi năng, liền càng là trực tiếp đối cái này mà tự tạo thành áp chế. Quá trình bên trong người này tuy có dễ rỡ, nhưng cuối cùng không thể trốn qua bị Hư Minh Thần Gió thổi tán ở vô hình số mệnh. Long Nguyên bên kia tình trạng liền phải hơi hơi phức tạp một chút. Tại lúc đầu truy kích quá trình bên trong, hắn biết được cái này ma tử tên là Long thú, theo hắn lời nói, tu hành đến nay đã là săn giết không ít người mang Long thể người cùng Long duyệt tu sĩ. Mà tại sau này cùng nó đấu pháp quá trình bên trong, hắn cũng là dần dần phát hiện đối phương thân phụ huyết mạch không giống bình thường chỗ, tiếp theo liền thay đổi ý nghĩ, quyết định đem nó bắt sống về Đồng Lai cung Long duyệt tổ điện. Mà nguyên nhân chính là hắn tự bỏ đánh giết người này ý nghĩ, chính là chó ngáp phải rồi, tránh khỏi tên này ma tử kia phần áp đẫy hòng sát chiêu. Cuối cùng tại ngạnh thực lực trên lệnh phía dưới, lại thêm cái kia đạo trị khoảng cách có hạn sát chiêu khó mà thi triển, tên này ma tử chính là tiếp bại vào Long Nguyên chi thủ, còn bị hắn lấy đồng lai cùng bí pháp phong tu vi. Chấn áp người này về sau, Long Nguyên tìm hiểu kỹ càng một chút, vừa mới kinh ngạc phát hiện, người này đúng là trong truyền thuyết bán long chi thể, cũng chính là nhân loại bình thường cùng long dược kết hợp về sau chỗ sinh hạ một loại cực kỳ hi hữu huyết mạch. Bình thường tới nói, nhân loại cùng long dược sinh ra đời sau, đều sẽ bởi vì huyết mạch khắc thường nguyên nhân, dẫn đến xuất hiện thân thể không chọn bệnh hoặc là một ít tiên tiên không đủ. Chỉ ở số rất ít dưới tình huống, mới có thể sinh hạ khỏe mạnh hoàn hảo đời sau. Vì ở đây trên cơ sở, muốn xuất hiện có tư chất tu hành, lại thiên phú xuất chúng cá thể liền càng là khó càng thêm khó. Cho nên tại xác nhận long thú thân phận bề sau, Long Nguyên chính là càng thêm kiên định ý nghị của mình, nhất định phải đem nó mang về Long Dụ tổ địa, đem đạo này huyết mạch tu hồi. Đến mức sau cùng Nam cung Cảnh Hòa cùng kia ma tử Đại Ca, hai người tình hình chiến đấu nhưng nói là tất cả cái này 6 trận truy tập bên trong, đỉnh nhất. Hai người bất luận là tại tu vi đạt pháp, tài sáng tạm nhiu trí, vẫn là tâm tính ý chí bên trên, đều là không phân sánh sầm nhau. Chiến đến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly thời điểm, Cái khác từ bên cạnh trợ lực tu sĩ đều là khó mà nhúng tay, thậm chí còn đến rời xa tốt một khoảng cách, khả năng phòng ngừa bị hai người đấu pháp tác độc đến. Nhưng dạng này kịch liệt đấu pháp, cuối cùng cũng là dùng một loại tất cả mọi người chưa từng nghĩ tưởng đến kết quả im bặt mà dừng. Tại cùng cái này ma tử đại chiến mấy tháng thời gian về sau, Nam cung Cảnh Họa rốt cục mất tính nhân loại, cũng không có tiếp tục gần dấu thực lực ý nghĩa, trực tiếp ở trước mặt tất cả mọi người, vừa bước vào đến chân ý chi cảnh, sau đó lấy không gian áp xúc chi pháp, đem người này giết chết. Cái này bốn tên ma tử tử vong, cung tiên cáo bạch đế lúc đầu tại Tây Nam chi địa đều tư tưởng hoàn toàn phá sản đang tìm về ngã khinh Trần Di vật về sau, một đám tiên phiêu chính là dẫn theo Tây Nam tu sĩ bộ đội, Vu Phong Hỏa đạo đại đoàn thành tập kết. Trừ bỏ muốn áp giải Long thú trở về trung bộ Long Nguyên, còn sót lại tất cả mọi người đều là tại Nam cung cảnh hòa không gian đạo pháp mở đường hạ, bắt đầu hướng phía Tây Bắc chi địa xuất phát. Cùng lúc đó, tại Tây Bắc một đám chân ý tu sĩ trợ lực phía dưới, Tây Bắc bộ đội chủ lực cũng đã lui vào Mạn Tập chi địa, hoàn thành cùng trung bộ trợ giúp tu sĩ hội hợp, cũng bắt đầu ở Mạn Tập chi địa biên cảnh khu vực cấu trúc phòng tuyến. Đây là Dương Linh Thanh tại phân tích thế cục về sau lạm ra mệnh lệnh. Đám ma đạo một phương đã phái ra đội Huyền Tôn giả giáng Lâm Tây Bắc, đó chính là biểu lộ bọn hắn đối với mảnh này vùng biên cương tình thế bắt buộc quyết tâm. Bọn hắn tuyệt sẽ không bởi vì bây giờ tiền quân bị ngăn trở liền từ bỏ, nhất định còn sẽ lại thông qua đầu kia không gian thông lộ tiếp tục ném đưa ma tu ra trận. Kia phía bên mình liền cần lập tức bắt đầu hành động, phòng ngừa chu đáo chuẩn bị sớm. Mà tại một bên khác ma tổ chi địa, vô thượng cũng rốt cục thông qua đảo bội thần thuật chi lực, sửa đổi đầu này không gian thông lộ tại Tây Bắc vùng biên cương điểm rơi. Cũng nhanh, lại làm chút bất trắc, liền có thể. Đối mặt khô trùng bên ngoài, kia một đám mới vừa từ tiền tuyến rút về ma tu bộ đội vô thưởng trong lòng âm thầm suy nghĩ, vậy đế, ngươi nói ngươi không muốn việc này thất bại, ta sao lại không phải như thế đâu? Ta có nỗi khổ tâm riêng của ta, ta không có cách nào muốn nói với ngươi, nhưng chúng ta sẽ thắng, nhất định sẽ. Người bá nghiệp con đường, ta thần đả phục hưng con đường, đều sẽ tại sau trận chiến này công thành. Đấu chương nhân vật long thú, từ độc giả ẩn trộm tí mật ly cung cấp, cảm tạ tham dự sách vòng ngũ động. Chương 263, mới mẻ đồ chơi chương 263, mới mẻ đồ chơi thương lan tây bắc, man tộc chi địa. Nghị sự trưởng, Thánh điệu Dương thị người dư. Một chỗ vùng biên cương chiến tuyến trong doanh trướng. Một tên man tộc truyền lệnh sứ đi vào chủ quân doanh trong trướng, bẩm báo nói. Ngô Tở lúc này ngay tại cẩn thận tra quan sát lấy hôn qua tới tay chiến tuyến quy hội hội đồ, trong mắt tràn đầy vẻ khâm phục. Phần này quy hoạch đồ xuất từ Dương Linh thành chi thủ, tại đoạn thời gian trước Tam Phương chiến sự hội nghị bên trong, là nàng xem như Tây Bắc tổng chỉ huy, đem cái này nhất xương khó gặm cho ôm xuống dưới. Lúc đương thời Túc Tử Trung bộ đến tu sĩ còn đối với chuyện này rất có dị nghị, cho rằng đem trọng yếu như vậy một sự kiện giao cho một cái ngưng nguyên tu sĩ, thật sự là có chút quá qua loa. Phải biết cái này chiến tuyến quy hoạch Thế nhưng là trực tiếp dính đến cụ thể binh lực bố trí cùng phòng thủ xét lược, cái này chế độ người, thế nào cũng phải có thông linh tu vi mới nói còn nghe được. Nhưng bởi vì Đông Phương thị cùng phủ giao tông hai nhà tu sĩ ủng hộ, những này thanh niên phản đối cuối cùng cũng là bị ép xuống. Thật sự là không tầm thường, có thể chu đáo, cẩn thận nhập vi tới trình độ như vậy, khó trách Lạc Lâm tổng nói với ta vị này Dương gia chủ thâm tàng bất lộ. Ngưng đầu ngón tay tại trận này chiến tuyến đồ bên trong một chút xíu xem qua, mình có thể nghĩ tới tình huống, Dương Linh Thanh đã toàn bộ cân nhắc chu toàn, mà chính mình không nghĩ tới một chút khả năng biến cố chỗ. Dương Linh Thanh cũng đều chế định tốt tương ứng ứng biến sách lược. Hừ, nghĩ tới lúc trước những cái kia đối với cái này đưa ra dị nghị trung bộ tu sĩ, khi nhìn đến phần này thành quả về sau, cũng là sẽ á khẩu không trả lời được. Hách, nghị sự trưởng ca nghe được, đọc đi. Vâng. Cái kia man tộc truyền lệnh sứ đáp ứng một tiếng, sau đó liền đem thông qua thừa Dương Địa đã có được truyền tin cáo chi Mông Tở. Dương Linh Thanh tại phần này truyền tin trung hạ đạt một cái chỉ thị, vậy Mông Tở dẫn đầu một chi tinh nhuệ tiểu đội, tiến về tây bắc bên cạnh một chỗ rất thuộc khu vực biên giới tiến hành tuần tra. Đồng thời tại phần này truyền tin cuối cùng Dương Linh Thanh cũng đem cái các đội ngũ tuần tra địa điểm tiến hành đánh dấu. Kết hợp nông tờ trong tay hiện hữu chiến tuyến quy hội đồ, mỗi một chi đội ngũ con đường tiến tới cùng cuối cùng sẽ đến khu vực đều liệt qua tới ngay. Minh Bạch, ngươi có thể cho Dương Thị hồi âm, ta cái này dẫn người xuất phát. Vâng. Sau khi nhận được mệnh lệnh, Ngô Giả cũng là lập tức điều phối nhân thủ, dựa theo Dương Linh Thanh yêu cầu, tổ lên một chi toàn viên hóa thân cảnh, cũng chính là tương đương với ngoại giới thông linh cảnh tu sĩ tiểu đội. Kiểm tra lần cuối một lần ứng chiến phân phối, phụ lủng, đang dược, linh bảo, kết chặt gờ, còn có mới nhất đưa tới linh tức chữ giáp. Những này cũng không thể rơi xuống. Xuất phát trước, mông tờ dặn dò tiểu đội thành viên kiểm tra các loại vật phẩm. Hắn trong những lời này nói tới phủ, đan, trấn những vật này đều là thông thường thôi chí, mà phía sau chuyên môn nâng lên lĩnh tức chiến giáp thì là tại trước đây không lâu mới vừa vận đưa vào các nơi trận địa mới mẹ đồ chơi. Đây là một loại có thể bị luyện hóa đặc thú bách nghệ tạp vật, là lấy Đông Phương thị khôi lỗi thuật làm cơ sở, kết hợp với chế khí một đạo bên trong hết sức đặc thú linh độc chi pháp, vừa mới chế tạo thành. Nghe được loại dung hợp này kỹ nghệ, chính là không có đoán ra. Loại này đặc thủ chiến giáp chính là xuất từ Đông Vương thị vị kia bế quan nhiều năm gia tộc thiên tài, Đông Vương doanh thải chi thủ. Cái này linh tốc chiến giáp công hiệu cũng 10 phần đơn giản, chính là có thể giảm xuống tu sĩ linh nguyên tiêu hao, cùng đối bọn hắn thi triển đại pháp tiến hành tăng phúc, nhưng nó cũng bình thường giáp trụ loại phòng ngự linh bảo, nhưng lại có trên bản chất khác biệt. Bởi vì gia nhập khôi lỗi chi pháp cùng linh độc thủ đoạn, cho nên loại này đặc thủ bách nghệ tạo vật là có thể bị tu sĩ trực tiếp luyện hóa vào gia thị cốt độc bên trong, thực sự trở thành thân thể một bộ phận. Chỉ cần trải qua qua một đoạn thời gian luyện tập đem nó nắm giữ, mà có thể làm được giáp theo niệm động, thu phóng tự nhiên. Như thế xem ra, loại này linh thức chiến giáp cũng là cùng man tộc Tam Thần lấy xảo tượng thần thuật luyện chế sản phẩm có chút cùng loại, nhưng nếu bản về cụ thể hiệu quả, vẫn là cái sau muốn càng hơn một bậc. Bất quá dù vậy, có dạng này một phần kỳ bảo bản thân, đối với bây giờ tập kết tại rất thổ chi bên trong các phương tu sĩ mà nói, cũng là có thể thu hoạch được một phần không nhỏ chiến lực tăng lên. Hơn nữa loại này linh thức chiến giáp đặc điểm lớn nhất chính là có thể căn cứ luyện hóa tu sĩ người đặc điểm tiến hành thích ứng hóa cải biến, dùng cái này để phát huy hiệu quả lớn nhất. Đương nhiên, muốn thỏa mãn tất cả thông linh cảnh tiền đến tu sĩ chuẩn bị chiến đấu gần, chế tạo ra một nhóm này chiến giáp chỉ dựa vào Đông Phương doanh thải một người, khẳng định là không thể nào. Ở trong đó có nàng bị Tiêu Bạch khí lâu sư phụ Mã Vĩnh Thắng phụ trợ, có Đông Phương thị bản tộc tu sĩ duy trì, cũng có các phương khí đạo tu sĩ giúp đỡ, càng ít không được Dương thị mở rộng bảo khố hết sức giúp đỡ. Qua nhiều năm như thế, bởi vì Dương Linh Duệ cùng Dương Nguyên Hồng hai người cao cơ kim bản phía trên, cho góp nhặt Đông Đảo đạo viện ban thượng, chính là tại thời khắc mấu chốt này có đất dụng võ. Chính là tại nhiều như vậy phương hợp lực phía dưới, Dương Thị Thánh Điệu nội bộ mới tạo thành một đầu hoàn chỉnh chiến giáp dây chuyền sản xuất, từ nguyên vật liệu tới chế tác gia công, lại đến sau cùng sản xuất cấp cho, kia là đầy đủ mọi thứ. Tại tự mình luyện hóa linh tức chiến giáp về sau, Dương Linh Thành cũng là mừng rỡ trong lòng. Bởi vì chỉ là tại phòng đoán cẩn thận phía dưới, diễn là phần này kỳ bảo phân phối, liền có thể nhường tiện tiến chính đạo thông linh tu sĩ, tăng lên ít gia bà thành chiến lực. Mà đây vẫn chỉ là Đông Phương doanh trại đến Tây Bắc về sau thiết kế ra đời thứ nhất chế giáp, căn cứ nàng thiết pháp, bởi vì chuyện quá khẩn cấp, vì có thể mau chóng đầu nhập chiến sự, nàng tại thiết kế quá trình bên trong còn chém được không ít những công hiệu khác, chỉ lưu lại có thể nhất tăng lên tức thời chiến lực bộ phận. Tiên tuyến chúng tu tại ngay từ đầu được đến phần này kỳ bảo thời điểm, cơ bản đều là không hiểu ra sao, bởi vì bọn hắn đi qua đều là chưa bao giờ từng thấy loại này cổ quái đồ chơi, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lẩm bẩm. Nhưng chờ bọn hắn đều tự thân lên tay luyện hóa, cũng thực tế cảm nhận được gần chứa trong đó kia phần kinh khủng công hiệu, trước đây tất cả không hiểu cùng mải nghi liền đều là tại lúc này quét sạch sành sanh. Bọn hắn đối bộ này linh tức chiến giáp công hiệu khen không dứt miệng, đồng thời cũng đối đem nó thiết kế ra được Đông Phương doanh thái lòng mang cảm kích. Dù sao trên chiến trường, nhiều một phần thủ đoạn, chẳng khác nào nhiều một phần cơ hội sống sót. Mà trong đó có chút rất có nhãn lực độc đáo biết, người biết nhìn hàng, đều có thể lấy bộ này linh tức chiến giáp làm dẫn, nhìn một đốm mà biết toàn thân báo. Ý thức được vị này Đông Phương thị thiên yêu lĩnh ngộ kỹ nghệ, rất có thể sẽ tại thương làn châu bên trong trở thành một mạch xưa nay chưa từng có toàn bộ mới khí đạo truyền thừa chi pháp. Báo cáo nghị sự trưởng, kiểm tra xong, các loại vật liệu chiến bị đều đủ. Tốt, đi theo ta đi. Dương thị lần này hạ lệnh, khẳng định là thả ra những cái kia điều tra chính sát có tin tức truyền về, đều giữ dự vượng tinh thần đến. Bưng, gian do một tiếng dống, mục đầu chính là mang theo chi này tinh nhuệ tiểu đội đi đến tuần tra địa điểm. Thân là man tộc chi điệu bên trong công nhận đệ nhị thiên tài, lại tại đi qua được Trần Dương thần lực gia hộ, mục đầu bây giờ tu vi chiến lực đã ở ngoại giới đánh giá tiêu chuẩn bên trong, đã có thiên tiêu kim bảng ba tràng trung đoạn trên dưới tiêu chuẩn. Đến mức còn phía trên nàng lầm, lấy chân dương đánh giá, đưa thân kim bảng hai tràng, hẳn là vấn đề không lớn. Dù sao vị này man tộc nữ tu tại Trần Dương Cùng Dương Nguyên Hồng đến man tộc Chi Điệu trước, liền đã bị thần điện coi là tương lai tân tinh, là tiếp nhận toàn bộ man tộc khí vận mang theo. Chương 264, tụ tay chương 264, tụ tay tầm nửa ngày sau, Ngung Tử dẫn đầu chi đội ngũ này đi tới dự định tuần tra địa điểm. Trải qua mấy canh giờ sở sắp xếp sau, thông qua Thừa Dương đệ đã cảm ứng, bọn hắn đúng là phiến khu vực này trên bầu trời, phát hiện mấy phần không gian chi lực chấn động. Man tộc Chi Điệu biên cảnh địa khu Phẩm cách hai đạo chân ý tu sĩ đấu pháp giao chiến chô đã vô cùng sa sôi, cho nên phần này không gian chi lực tuyệt sẽ không là bởi vì bọn hắn đấu pháp sinh ra dư ba bố trí. Thật có cục mái, đám kia ma đầu lại đang có ý đồ gì? Mộng Đở Long mày cau lại, sau đó liền dẫn đội ngũ tiếp tục hướng tây bắc tiến lên. Đại khái hai canh giờ về sau, hắn cùng Lâm Sảo dẫn đầu đội ngũ tại một chỗ sấm chớp mưa bão tứ ngược hung hiểm chi địa trước gặp nhau. Song Vương trao đổi một chút tình báo, phát hiện bọn hắn đều là nhận kia phần không gian ba động chỉ dẫn đến chỗ này. Dựa theo thừa dương bia đá cảm ứng, Phần này không gian ba động đầu vốn, ngay tại mảnh này sấm chớp mưa bão khu vực bên trong. Nơi đây đúng lúc là ở vào man tộc chi thổ cùng tây bắc khu vực chỗ giao giới, bởi vì trong đó dao động linh cơ, cùng hiểm ác hay thay đổi nguy hiểm hoàn cảnh, trải qua thời gian dài chưa hề có tu sĩ ở chỗ này ăn cư lập nghiệp. Bởi vì loại này là tính, phiến khu vực này cũng liền trở thành man tộc chi địa cùng tây bắc bạn thổ ở giữa một đạo tâm chắn thiên nhiên. Mà tại bây giờ cái này cực kỳ mẫn cảm thời gian tiếp điểm, phiến khu vực này bên trong xuất hiện không gian dị động, chính là không thể không khiến người nhấc lên cảnh giác. Quan tại cái này bên ngoài nhìn xem cũng cảm ứng không rõ. Nếu không đi vào nhìn một chút." Lâm Sảo đánh giá một phen chớp mắt sấm chớp mưa báo, sau đó hướng ngón tay đề nghị. Cái sau nghe vậy cũng là gật đầu nói, "Cùng ta muốn cùng một chỗ đi, vậy liền đồng hành đi tìm tỏi hư thực a." Bởi vì cái này sấm chớp mưa báo khu vực bên trong phong hiểm không biết, vẻn vẹn từ tiết lộ tới chung quanh khí tức Lâm nhìn, trừ hai người già, tu sĩ khác muốn ở trong đó hành tẩu dò xét đoán chừng là quá sức. Cho nên trải qua thương nghị, còn sót lại hai đội thành viên liền được an bài tại sấm chớp mưa báo xung quanh khu vực, lấy phương hướng ngược nhau vẩn quanh bên ngoài tiến hành dò xét. Phum, cô cô cô. Hoa soạn Lâm Sảo cùng Ngô Tở hai người lần lượt kích hoạt lên tự chân linh tức chiến giáp, sau đó bước vào mảnh liệt gạo thiết sấm chớp mưa bão bên trong. Tại trải qua thích ứng tính luyện hóa sau, cái trước chiến giáp hình thái như là một tầng chưa hoàn toàn khô giáo bùn đất tầm năm thạch, mà cái sau thì là lấy một thân màu đen lông vũ hình thái tồn tại. Có phần này linh tức chiến giáp đối với thuật pháp uy năng tăng lên, hai người lại tiến vào mảnh này sấm chớp mưa bão khu vực, liền đều sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Chấn động càng ngày càng rõ ràng. Ừm, nhìn như vậy đến, hẳn là thật sự là tại khu vực trung tâm không thể nghi ngờ. Không bao lâu Lâm Sảo cùng Đông Tở liền tới, tới tiếp cận sấm chớp mưa bão vị trí trung tâm. Nơi này lôi điện cùng phong bạo chi lực đã tương đối kinh khủng, bình thường thông linh trung kỳ trở xuống tu sĩ, chỉ là nhiễm mấy phần liền có khả năng trọng thương, nếu là bất hạnh mất khống chế bị cuốn vào trong đó, đó chính là giữa nhiều lành ít. Ổn hòa lý do, hai người tại xác định chấn động đầu nguồn về sau, liền không có tại tùy tiện tiến vào sấm chớp mưa bão khu vực trung tâm. Kết hợp trước đây được đến Tây Bắc chiến báo, hai người chính là suy tư. Lâm Sảo trải bước một phen trong tay tin tức, mở miệng nói, lúc đầu tại Bắc Bộ mang lâm cung ngữ, ma đạo chính là từ trên trời giáng xuống. Nên nói cái địa đạo không gian thông lộ cũng là ở trên không khu vực huyền hóa. Không sai, trong chiến báo miêu tả tình huống xác thực như thế, chỉ là thật sẽ có người lựa chọn ở nơi như thế này tiến hành truyền tống sao? Mông Tở Dương mắt nhìn một chút hai người trên đỉnh đầu không ngừng gào thét lôi đình cũng phong bạo, trên mặt cũng là lộ ra mấy phần vẻ ngượng ngực. Liên chỗ kia khu vực hạch tâm tá bạo linh nguyên chí lực, liền xem như thông linh viên mãn tu sĩ cũng không dám tùy tiện tiến vào bên trong, thấy thế nào đều không giống như là một cái thích hợp truyền tống điểm rơi. Chẳng lẽ lại, bọn hắn lại muốn đưa một nhóm chân y tu sĩ xuống tới? Là có khả năng, nhưng trong mắt của ta Khả năng cũng lớn." Lâm Sảo khẽ lắc đầu, sau đó nói, "Các thứ phù giao tông tu sĩ mang về tình báo, ma đạo một phương chủ yếu binh lực đều đã đầu nhập vào trấn ma quan bên ngoài chính diện bên trong chiến trường. Từ trận này tập kích bất ngờ vừa bắt đầu đến bây giờ, đã qua thời gian 4 tháng, bọn hắn lần lượt đầu nhập vào tây bắc tu sĩ bộ đội, đã rõ ràng là có chút vượt chỉ tiêu. Bây giờ liền một vị ma tôn đều đã hạ trạng, tỉ lệ lớn cũng là bọn hắn mới đầu mưu đồ dưới cuối cùng một lá bài tẩy." Mông Tử nghe vậy chính là khẽ gật đầu, mắt lộ ra tỉnh ngộ chi sắc, "Ta hiểu được, cho nên ý của ngươi là, vị Tiêu Ma môn tổng chỉ huy trên tay?" Hàng trung có càng nhiều có thể điều động bộ đội. Hắn muốn duy trì được tiền tuyến cục diện rằng co, liền không có khả năng trực tiếp từ tiền tuyến đem bộ đội cho rút về đến, cho dù là có thể làm được, như chân ý tu sĩ dạng này đỉnh cấp chiến lực, cũng sẽ không có rất nhiều, còn sót lại tuyệt đại đa số, còn thuộc về trong miệng các ngươi hạ tam cảnh tu sĩ. Lâm Sảo gật đầu, đúng, chính là như vậy. Ừm. Có thể cái này vẫn là không có giải khai cái thứ nhất nghi hoặc, nếu như đại đa số đều là hạ tam cảnh tu sĩ, thì càng không nên lựa chọn tại nguy hiểm như vậy địa điểm hạ xuống mới là, trừ phi lời nói đến đây, Mông Tở lời nói có chút dừng lại mặt lộ vẻ trầm tư. Mấy hơi về sau, hai người chính là không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương, sau đó trăm miệng một lời nói, bọn hắn cũng không cách nào khống chế truyền tống điểm rơi. "Đúng, cái này nói thông được." Lâm Sảo trong nháy mắt tỉnh ngộ lại, gia chủ trước đây luôn luôn hoài nghi còn có cái khác chưa phát hiện không gian tông lộ, cũng là bởi vì ma đạo xuất hiện Bắc Bộ mang lầm khu vực quá mức cổ quái. Nếu như bọn hắn có thể tự chủ lại tinh thuần khống chế truyền tống điểm rơi, tại ngay từ đầu nên lựa chọn tại mảnh này ngăn cách khu vực mới đúng, nơi này không có bất kỳ cái gì tu sĩ cùng thế lực, không dễ bị người phát hiện, cũng trong khoảng cách bộ thêm gần. Rõ ràng càng thích hợp xem như tập kích bất ngờ thế công điểm xuất phát, nhưng bọn hắn lại xuất hiện ở Bắc Bộ Hoàng Lâm, cái này vừa bọn đã nói lên, bọn hắn không phải là không muốn truyện, mà là không được chọn. Lâm Sảo dứt lời, Mông Gở cũng là kích động gật đầu nói, không sai. Đây chính là một phần trọng đại tình báo, ngươi mau mau nói cho Dương gia chủ a. Tại Lâm Sảo cùng Mông Tở hai người phát hiện chỗ này không gian ba động đầu nguồn đồng thời, mà khắc bốn tổ chính đạo tu sĩ đột ngũ, cũng tại mảnh này ngăn cách khu vực bên trong phát hiện cái khác bốn phía không gian ba động đầu nguồn. Làm phần này tin tức bị chuyển về Dương thị thánh địa, nguyên bản trong lòng còn có mấy phần lo lắng ý niệm Dương Linh Thanh cũng là thở dài nhẹ nhõm. Là đến một mức này liền đã không còn có thể hạ sao. Vậy mà đi ra một chiêu như vậy từ tay, cùng trong truyền thuyết người thế nhưng là không giống lắm a. Dương thị thánh địa thừa tội phong bên trong, Dương Linh Thanh phi thân đi bảo trên tiên sơn hùng, mặt hướng đông nam nóng nhìn ma tổ chi địa chỗ. Sau ba hơi thở, nàng giống như là bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lập tức liền ánh mắt một mình, lẩm bẩm, thì ra là thế, là ngươi đạt tự mình vào cuộc a. Khó trách lại có mới binh lực có thể điều động, nghĩ đến Lây Tu Vi của ngươi, ở đẳng kia tiền tuyến trên chiến trường, cũng là có thể nhấc lên không nhỏ sóng gió. Chỉ là, vị ngươi lưu tại phía sau người kia, chính độ thực sự chẳng ra sao cả, nếu là cứ như vậy đánh, chỉ sợ cũng chờ không đến ta đưa cháu kia trở lại Tây Bắc, ngươi tại Tây Bắc chi địa những ngày mưu đồ, liền nên trước một bước tan thành mây khói. Chương 265, Tâm loạn chương 265, Tâm loạn căn cứ phía trước cái này, nằm con tinh nhuệ tiểu đội tình báo chuyên vệ, trước đây tại Dương thị trong thánh địa chú lưu 4 tên trung bộ chân ý tu sĩ, 8 tên Tây Bắc bạn tổ chân ý cùng ba tên cùng chân ý tu sĩ thực lực tương đương Man tộc chủ giáo, liền đều là tại Dương Linh Thanh hạ đạt quân lệnh về sau, lập tức lên đường đi đến vùng biên cương. Trước đây Ma đạo bộ đội tại Tây Bắc bản thổ làm loạn thời điểm, cái này ba tên Man tộc chủ giáo kỳ thật cũng hướng Dương Thị Thánh địa biểu lộ tham chiến mục đích, nhưng là cân nhắc tới bọn hắn sợ tu đạo pháp tính mặt tù, Dương Linh Thanh vẫn là để bọn hắn lưu thủ tại Man tộc chi địa. Mọi người đều biết, Man tộc tu sĩ si tu vi thuật pháp cùng Man tộc dưới mặt đất ba vị thần minh chặt chẽ tương liên. Mà trước mắt mà nói, bởi vì đạo hạnh có hạng, bạch huyết, hoàng đỉnh, thương tuyệt, ba vị này thần minh thần lực phạm vi bao trùm cũng liền giới hạn trong man tộc khu vực bên trong. Bình thường huyết văn cảnh, cũng chính là ngoại giới xem ra ngưng nguyên cảnh trở xuống man tộc tu sĩ, chỉ cần rời đi man tộc chi địa vượt qua một canh giờ, bởi vì thần lực đạo tắc thiếu tổn, trên người bọn họ tu vi liền sẽ bắt đầu suy yếu. Nếu là đạt tới hóa chân cảnh, cũng chính là như Lật Lâm, ngưng giờ dạng này, tu vi có thể so với thông linh cảnh giới man tộc tu sĩ, liền có thể thông qua hồn ý, cũng chính là ngoại giới nói tới môn thận, cũng rất chỗ thần mình cấu kết, tiến tới duy trì thần lực đạo tắc gia thân. Nhưng dù vậy, Bọn hắn hành động vẫn là lại nhận nguyên thần cấu kết khoảng cách hạn chế, không có cách nào rời xa rất thô trực tiếp tiến vào Tây Bắc bản thổ chi địa điện hành tác chiến. Cũng chỉ có như ba vị man tộc chủ giáo đồng dạng, tại bài trừ gông cùng xiểm xích đã tới man tộc phần này tu hành con đường đỉnh điểm, mới có thể ở đằng kia không gian chi lực ra chỉ dưới, tiến hành rời xa rất thô khoảng cách dài tác chiến. Bọn hắn có thể thông qua không gian sâu trối phương pháp, giống chế tạo một đầu bận chuyển đường ống đồng dạng, đem chính mình vị trí không gian cùng rất thô tương liên, cứ như vậy, liền có thể đem kia phần thần lực đạo tác tiếp dẫn mà đến. Nhưng cách làm này tệ nạn cũng là rất rõ ràng. Một khi Nhẫn Ma đạo tu sĩ phát hiện bọn hắn phần này đặc biệt chỗ, chỉ cần đem cái đường ống này phá hư, ba tên chủ giáo chiến lực liền sẽ nhận cực lớn ảnh hưởng. Đây chính là vì dị dương linh thanh lúc trước chiến sự bên trong, không có cho phép ba người tiến vào Tây Bắc bạn thổ tác chiến, chỉ để bọn họ lưu tại phía sau rất thù nóng dữ. Mà tới được bây giờ cục diện này, Ma đạo một phương trọng chỉnh không gian truyền tống tốc lộ, đồng thời còn đem chia thành năm phần, tuy tại khoảng cách rất thù gần vô cùng ngăn cách khu vực bên trong, tình huống kia liền không giống nhau. Tại phiên khu vực này bên trong, ba tên man tộc chủ giáo chính là không cần lại ỷ lại không gian thông đạo, chỉ dùng hôn ý cùng rất thù cấu kết. Liên nhân có thể trực tiếp thu hoạch được tam thần thần lực giá trị, tam đoàn chiến lực không bị ảnh hưởng. Trước mắt phát hiện có không gian ba động địa điểm tổng cộng có 5 nơi, trong đó 4 phía đều tập trung ở bất bộ, mà khác một chỗ ở vào lệ phía nam địa khu. 15 tên chân ý cấp bậc cao thủ trải qua một phen thương nghị, chính là đã định từ hai tên man tộc chủ giáo cùng ba vị trung bộ tu sĩ riêng phần mình tiến về một chỗ địa điểm đóng giữ. Còn sót lại 10 người thì lại lấy bất tám nam hai phân phối, lưu tại rất thổ biên cảnh tiền tuyến trận địa tọa trấn, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Đến mức phía sau Dương thị thánh địa toàn, bất luận là ba tên man tộc chủ giáo, Tây Bắc bản thổ chân ý Vẫn là bốn tên trung bộ chân ý, đều là không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bởi vì chỉ cần là đi qua Dương thị thánh địa chân ý tu sĩ, tại cảm thụ qua tòa kia ngăn cách bình chướng bên trong vĩ lực sau, liền đều sẽ không còn có mọi việc như thế lo lắng. Nói đùa cái gì, loại cấp bậc kia phòng bị, trừ phi tôn giả đích thân đến, không phải chỉ bằng chân ý tu sĩ vũ lực, căn bản đường vọng tưởng có thể đối với nó tạo thành bất cứ điều gì hiệp gì. Đối với Tây Bắc bên này làm ra cách đối phó, một bên khác vô thượng tất nhiên là không cách nào biết được. Hơn nữa lấy ngay lúc này ma đạo một phương tại trong cuộc chiến tình cảnh, cùng vô thượng giờ phút này phân loạn tâm cảnh, công sát thực không có dư lực lại đi suy nghĩ càng nhiều chi tiết, chỉ là đem không gian thông lộ chia thành năm vận, cũng chuyển di đến rời xa chân y chiến trường phía đông khu vực, liền đã hao phí hắn đại lượng tinh lực cùng tân lực. Đi qua tại cùng Bạch Đế cùng nhau thương nghị đối sách thời điểm, cái này một người một thần đều sẽ đem xấu nhất tình huống cân nhắc ở trong đó, cũng nghĩ ra phương pháp ứng đối. Tỷ như lần này lưu lại làm hậu thủ hạt thủy ma tôn, chính là bọn hắn tại công chiếm tập kích bất ngờ Tây Bắc vùng biên cương một trận chiến bên trong cuối cùng áp chủ bài. Phần này chuẩn bị kỳ thật đã coi là khá đầy đủ, tại khai chiến trước đó, nếu là có người biết ma đạo vị công hãng Tây Bắc chuẩn bị một vị động viện cảnh giới Ma Tôn xem như bảo hộ, khẳng định đều muốn cảm thấy bọn hắn là rết gà dùng dao mổ châu, chuyện bé xé ra to. Mà tại Tây Bắc chiến cuộc xảy ra rất nhiều biến cố trước đó, Bạch Đế cùng vô thượng trên thực tế cũng không thấy đến trận chiến này sẽ tới cần hạt thủy Ma Tôn kết quả tình trạng. Không phải, bọn hắn cũng sẽ không tại ngay từ đầu lạc quan như vậy có là, Ma đạo bộ đội có thể ở trong vòng 3 tháng công chiếm Tây Bắc. Chỉ là đến tiếp sau tại hiện thực trọng truy phía dưới, khiến cho Bạch Đế dần dần tỉnh táo lại, cũng ý thức được nếu như mình lại không làm những gì, trận này chiến sự hướng đi thật sẽ hướng phía thất bại phương hướng một đường trở xuống. Lại thêm Lang Hiểu lão ma không ngừng mà nói nhỏ, cuối cùng cũng xác thực giao động hắn đối vô thưởng tín nhiệm, khiến tại Tây Bắc chiến sự bị ngăn trở dưới tình huống, hắn lựa chọn tự mình bảo hộ, tiến về trấn Ma Quan tiền đến giải phóng cái khác ma đạo bộ đội. Mà tại Bạch Đế sau khi đi, vô thưởng đối với tiếp xuống ma tu ném tiến đưa động, kỳ thật cũng không có vô cùng rõ ràng quy hoạch, cũng không có lại như đi qua đồng dạng, làm ra một phần dự tính xấu nhất. Phương diện này là bởi vì hắn bây giờ không có tâm lực cùng thời gian, nhưng một phương diện khác, cũng là bởi vì hắn không còn dám hướng xấu nhất kết cục đi tồn tượng. Nếu là lần này ném đưa qua ma tu bộ đội lại không cách nào đem Tây Bắc phía sau trận tuyến công phá, cũng đối thương lan trung bộ hình thành hữu hiệu uy hiếp. Kia Tây Bắc tòa này chiến tranh vũ bồn, liền sẽ để ma đạo một phương tại trận này đại tranh bên trong, chân chính sa vào đến tình cảnh tiến tới lưỡng nan. Về sau nếu là Tây Nam cùng trấn ma quan hai nơi tiến đến, lại xuất hiện bất kỳ khó khăn chất trở, vậy bọn hắn liền sẽ hoàn toàn lâm vào bị động bên trong, đối mặt chính đạo trấn áp lại không còn sức đánh trả. Ông, một đạo nặng nề không gian ba động từ ma đế khô trùng bên trong truyền ra, đem suy nghĩ phân loạn vô thượng kéo hồi phục tinh thần. Trải qua mấy ngày cố gắng, nội bộ châu phân hóa năm đầu thông lộ rốt cục cơ bản ổn định lại. Cho dù đối với tìm đạo cảnh tu sĩ mà nói, từ trong đó thông qua vẫn sẽ có hai thành tựu vọng phong hiểm. Nhưng ở lúc này cấp bách tình thế phía dưới, vô thượng cũng đã là không thể chú ý quá nhiều. 10 cái chân ý mà tu, 21 tìm đạo cảnh ma tử. Trong đó còn có Bạch Đế cái kia nhất thành dựng cụ đại nhị tử, chiến lược như vậy hẳn là không, tuyệt đối đủ. Vô thượng tìm lại một cái ma đế khô trùng bên ngoài ma đạo bộ đội, liền tựa như bắt lấy một gọn cứu mạng cuối cùng đồng dạng, tại trong lòng tiên định nghĩ đến Tây Bắc bạn thủ tám vị tu sĩ đều lấy bị thương, thực lực không lớn bằng lúc trước, từ trung bộ chạy đến trợ giúp đại đa số chân y tu sĩ, cũng đều tại nội địa cùng ma tu làm đấu, dưới mắt cũng không phải là chỉ có binh lực của chúng ta giật gấu và bay, hắn tây bắt trong khoảng thời gian ngắn cũng sẽ không còn có càng nhiều viện. Quân chỉnh diện, vĩnh quý thần tốc, như muốn cầu đến kia phần phần thắng, liền không thể trì hoãn được nữa. Nghĩ như vậy, vô thượng chính là gọi động một thân thần lực, lấy pháp bạo thân phận tản mát ra một vết quang huy rực rỡ, chỉ dẫn mê bội đế khô trùng bên ngoài ma môn bộ đội đầu nhập vào không gian thông lộ bên trong. Chương 266 Để cho ta đi thôi, chương 266, để cho ta đi thôi, nương theo lấy năm đầu không gian thông lộ quán thông cùng mở ra, năm vị sớm đã tại ngăn cách khu vực bên trong đóng giữ chính đạo cao tu cũng là trước tiên phát hiện dị động. Thử, rốt cuộc không nhẫn nại được sao? Động tác thật đúng là nh nh a. Đến hay lắm. Ngược lại muốn xem xem các ngươi bọn này ma tệ tử có năng lực gì. Thánh tộc ở trên, thần minh chứng kiến, ta đem ban cho những kẻ lạc lối người nghĩ ngươi. Ta đem cho bọn hắn thẩm phán. Năm người riêng phần mình ở trong lòng xem thường một tiếng, sau đó chính là nhao nhao lệch mình mà động, hướng về phía không gian ba động chỗ đầu nguồn muốn đi. Bọn hắn đối với cái này, chức ma đạo ném tặng tình vốn có nhiều biết, cho nên bây giờ sớm rơi vị, chính là định tại thông lộ bên ngoài làm chút bố trí, ở đằng kia chút ma tu dáng lâm thời điểm cho bọn họ đến cái phủ đầu tổng kích. Về phần tại sao không trực tiếp đối với mấy cái này thông lộ tiến hành phục kính, kia dĩ nhiên chính là không làm được. Dù sao đầu này xuyên suốt thương lan nam bắc không gian đạo pháp, thế nhưng là dính tới hư giới chi bí đỉnh tiêm thu bút, đừng nói là năm người này chân ý cấp bậc tu vi đã mạnh, liền xem như đổi lại đạo huyền tu sĩ trình diện, đại tôn phía dưới cũng rất khó có thể có chỗ thành tựu. Tại cái này năm tên tu sĩ có hành động thời điểm, rất hộ biên cảnh các nơi trận địa cũng đều đã tiến vào toàn viên trạng thái chuẩn bị chiến đấu, tất cả tu sĩ bộ đội đều trận địa sẵn sàng đón cố địch, làm xong nên kế mà tu chuẩn bị. Trước đây chú lưu tại trận tuyến bên trong 10 tên chân ý tu sĩ, cùng lấy không gian gậy bọn chi pháp, bắt đầu lướng phía kia 5 tên thông đạo tới gần, để tại tại ngoài ý muốn nổi lên biến cố lúc có thể kịp thời trợ giúp. Phần này như là trước khi mưa bão tới bình tĩnh chờ đợi, ước chừng kéo dài khoảng 1 cái giờ. Đợi đến trời chiều từ đầy trời hào quang bên trong rất xuống thời điểm, ở đằng kia 5 nơi không gian thông lộ phụ cận tu sĩ, liền đều cảm nhận được phương này tiên địa một hồi ngắn ngủi mà kịch liệt rung động. Vẹn vẹn là cái này, năm đầu thông lộ huyền hóa mà dẫn động dư ba, liền đã có phá vỡ sơn đoạn sùng chi năng, sinh sinh đem ngăn cách khu vực bên trong đại địa xé rách ra vết nứt. Cái này chính là không gian thông lộ tại bị vô thượng phân hóa thay đổi tuyến đường về sau, sinh ra kém hóa dị biến. Dạng này không ổn định chấn động, không chỉ có riêng sẽ ảnh hưởng đến ngoại giới, đối với ngay tại trong đó xuyên thẳng qua ma đạo tu sĩ mà nói, cũng đồng dạng sẽ hình thành không nhỏ phong hiểm. Ầm ầm, ầm ầm, có mấy lần trước ném tặng kinh nghiệm, nhóm này thông qua không gian thông lộ giáng lâm Tây Bắc Ma Tu cũng là đã làm nhiều lần chuẩn bị. Mười tên chân ý tu sĩ lấy hai người làm một tổ, xếp tại toàn bộ bộ đội phía trước nhất, bọn hắn thông qua liên thủ kết trận phương thức, để chống đỡ có khả năng xuất hiện phục kích, cũng cam đoan đến tiếp sau bộ đội có thể thuận lợi thông qua. Có người ở bên ngoài mai phục. Hừ, đã sớm liệu đến. Tại sắp thông qua xuất khẩu thời điểm, hai tên ma tu chính là đã cảm nhận được ngoại giới mãnh liệt không gian dị động. Một người trong đó hơi chút cảm ứng, chính là lộ ra một vẻ cười lạnh, ha <cười> ha, chân ý tứ trọng, tu vi cũng không thính yếu, bất quá lẻ loi một mình liền dám đến đây đối với chúng ta làm trận đường, vậy thì nhất định phải muốn để hắn thật tốt kiến thức một phen ta nói bí pháp thủ đoạn. Tình huống giống nhau, cụ xuất hiện tại cái khác bốn phía không gian thông lộ cửa ra vào. Tại chưa xuyên qua thông lộ thời điểm, Ma Tu cũng đã cảm ứng được ngoại giới đang đạo chân ý tồn tại. Chỉ là trong đó có hai đội Ma Tu, đối với thần niệm cảm ứng truyền về tin tức, cảm nhận được mấy phần nghi hoặc. Bọn hắn rõ ràng phát hiện ngoại giới không gian dị động, nhưng là đối kia thi pháp chi cảm giác con người, lại là mười phần của quái. Hừ, đây là cái gì của quái khí tức? Giống tu sĩ, lại giống phàm nhân, còn có chút ba động của hắn, là cái thứ quỷ gì? Chẳng lẽ Đông Phương thị lợi hại gì khôi lỗi? Có khả năng, tóm lại cẩn thận chút ta. Tốc độ hạ chậm một chút, trước ra cái này thông lộ lại nói, cái này hai đội ma tu giữa lẫn nhau trao đổi một phen, sau đó chính là lại thi đã pháp, đem vòng người không gian ngăn cách đại trận lại làm mấy phần gia cố. Một khắc đồng hồ về sau, đội thứ nhất ma tu xuyên qua không gian thông lộ, định lấy mọi giới tu sĩ phục kích tuyệt pháp, hướng ép giáng lâm tới Tây Bắc chi địa. Cảm nhận được đối phương có hai tên chân ý ma tu nhẫn thần, ở hậu phương cách đó không xa làm dự bị hai tên chính đạo tu sĩ cũng là lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới chiến trường, lấy 3 đối 2 nhân số ưu thế, hoàn thành đối hai tên ma tu áp chế. Còn sót lại bốn phía chiến trường Cũng lại về sau trong vòng nửa canh giờ, lần lượt bạn phát chân ý giữa các tu sĩ cỡ lớn chiến sự. Bởi vì thêm ra một người ngôn nhân, chính đạo bên này chân ý tu sĩ cũng là có mấy phần dư lực đối đến tiếp sau ma đạo bộ đội ra tay. Cho nên tại trải qua xuyên qua không gian thông lộ bản thân hai thành hao tổn về sau, tới dáng lâm cây Bắc một bước này, một nhóm này ma tu bộ đội lại là gặp một đợt trọng thương. Cuối cùng tại ma môn chân ý điểm hộ phía dưới, thành công đến cây Bắc cũng hình thành tác chiến lực lượng ma tu bộ đội, chỉ còn lại có chừng năm thành. Vất quá cũng may là trong đó xem như hoạch tâm chiến lực 21 vị ma tử, lần này biến cố bên trong chỉ hao tổn 4 người. Còn sót lại 17 người đều là thành công tránh khỏi hại kiếp. Khi biết không gian tông lộ có dị động lúc, Dương Linh Thanh chính là tại Đông Phương doanh trại cùng đi, đã tới rất chỗ Tây Bộ vùng biên cương tiền tuyến đại doanh. Đối mặt như như hạt mưa từ ngăn cách khu vực truyền về các loại tri báo, Dương Linh Thanh chỉ dùng ngắn ngủi không đến nửa khắc thời gian, liền lại lần nữa lấy linh châu chi lực, tại trong đầu một lần nữa thành lập nên một mức toàn cảnh chiến sự động thái đồ. Ngông Tử, người dẫn người đi nam bộ trận địa chợ rút. Hoài An, chủ động xuất kích, đánh bọn hắn một cái xuất kỳ bất ý. Lâm Sảo, mang lên nguyên lệnh cùng ngân chiếu, tự rất trong đất bộ hướng bắc đi vòng, lại hướng tây tiến hành ngăn chặn. Toàn đội, dẫn đầu tất cả trường Cam môn tu sĩ, hướng bắc bên cạnh chuyển đi, đừng cho bọn hắn có xuyên qua hẻm núi khả năng. Tôn Hành Vũ, người bên kia phòng tuyến có thể triệt thoái phía sau một chút, lại một phân thành hai làm vân tán xử lý. Tại liên tiếp hạ đạt mười mấy đạo mệnh khiến bề sau, Dương Linh thanh ánh mắt rơi vào trung ương nhất một khu vực như vậy, chầm rãi nhíu mày. Căn cứ cái kia mãn tộc chủ giáo tình báo truyền về, đang tấn công trung bộ chiến tuyến chi này mà tu bộ đội bên trong, là tồn tại một vị khí tức 10 phần cường Hán ma tử, hắn thực lực rất có thể đã đạt đến kim bảng 2 trang hàng đầu, thậm chí trang đầu cấp bậc. Tuy nói trung bộ có Lạc Lâm bị này man tộc mạnh nhất thiên tài tại, nhưng đối mặt cao thủ như vậy, nàng nuốt nướng khó, khẳng định cũng là không thoải mái. Đang lúc Dương Linh Thanh trong lòng suy nghĩ thời điểm, một cái bàn tay mềm mại chính là che ở trên mu bàn tay của nàng. "Coco, để cho ta đi thôi." Nghe được lời ấy, Dương Linh Thanh đột nhiên cảm nhận được có mấy phần hoảng hốt. Nàng lập tức ngẩng đầu nhìn một chút bên cạnh tên này tu nữ trẻ, tựa như từ trên người nàng thấy được mấy phần cố nhân chi tướng. Bất quá Dương Linh Thanh phần này hoàng thần cũng không có duy trì liên tục quá lâu, gần như chỉ ở ngắn ngủi một hơi vài sau, ánh mắt của nàng chính là lần nữa kiên định xuống tới. Hiện mệnh Đông Phương doanh hải, lập tức lên đường, trợ giúp trung bộ chiến tuyến, chặn đánh tiên Kiêu Ma Tử. Tác giả cung ngày mai phải bồi người nhà bận năm, cho nên xin phép nghỉ một ngày, cảm tạ các vị độc giả đại đại một năm đã qua cổ vũ cùng duy trì, viết linh tinh ở chỗ này sớm chúc các vị độc giả đại đại năm mới vui vẻ rồi. Vạn sự đại cát. Chương 267, giao chiến bắt đầu chương 267, giao chiến bắt đầu tại Dương Linh thành quân lệnh điều phối phía dưới, ở vào rất độ vùng biên cương toàn bộ chính đạo phỏng tuyến đều trong cùng một lúc bắt đầu tiến hành vận chuyển điều chỉnh. Tại phen này một lần nữa chỉnh bị về sau, Trường hết nhất cùng Ma Đạo bộ đội có chỗ tiếp xúc người, chính là một mình xâm nhập ngăn cách khu vực Trần Hoài An. Dương Linh Thanh ngưỡng hắn chủ động xuất kích, để cạnh nhau tâm hắn một thân một mình hành động, dĩ nhiên chính là đối với thực lực của hắn có tuyệt đối tự tin. Tại Tử Vân Sơn trong động tiên hoàn toàn tiêu hóa ngũ hành bí cảnh bên trong đoạn được về sau, Lâm Sảo thuận lý thành chương đột phá tới thông linh cảnh giới, Trần Hoài An tu vi cũng là tại hấp thu ngũ hành thủy mạch tinh hoa về sau, một đường nước trưởng truyền cao, liên phá mấy cảnh đi tới ngưng nguyên viên mãn chi cảnh. Có thể được tới hai cái linh châu tán thành, hắn tại trên việc tu luyện tiên tư ngộ tính kinh khủng cỡ nào tất nhiên là không cần nhiều lời. Bây giờ phần này phá cảnh tốc độ, đã là vượt qua năm đó Dương Nguyên Hồng, sáng tạo ra Dương thị tu sĩ mới đi chép. Đồng thời vốn có tiên tiên long thể dưới tình huống, Trần Hoài An bây giờ chiến lực biểu hiện cũng là cực kỳ khoa trương. Trải qua Trần Dương tự tay nghiệm chứng, hắn cùng năm đó cùng cảnh giới phía dưới Dương Nguyên Hồng so sánh đã là không phân sản san nhau. Nếu như là tại bận dụng Song Linh Châu sau, vượt hết hỏa lực cực hạn trạng thái dưới, thậm chí đã có thể hoàn thành phản siêu. Mà bất luận là trước kia Tây Nam trừ ma, vẫn là về sau trung bộ điều động, Trần Hoài An đều chưa từng chân chính tiến vào đại tranh chiến trường tiền tuyến. Cho nên cho tới bây giờ Ma đạo một phương trong tay năm giữ, liên quan tới Trần Hoài An tỉ báo, đều chỉ là dừng lại tại tiên phụ bí cảnh mở ra trước đó chẳng thái. Đối với hắn bây giờ tụ vì cảnh giới bao nhiêu, tu thành trạng gì đã pháp, cùng cụ thể chiến lược cao cấp, có nào ứng địch thủ đoạn, đều không có tiến thêm một bước hiểu rõ. Chính là cân nhắc tới Trần Hoài An nắm giữ phần này địch ta tin tức kém hữu thế, Dương Linh Thanh mới có thể đối với hắn hạ đạt mệnh lệnh như vậy. Mà từ sau tụ hắn cùng ma đạo tiên phong bộ đội gặp nhau quá trình cùng kết quả, cũng là chứng minh phần này chỉ lệnh là rất sáng suốt. Chi này Ma đạo tiên phong bộ đội từ hai tên thông linh sư kỳ tu sĩ dẫn đội, nhưng ở Trần Hoài An lấy cối mây đạp gió chi pháp tiếp cận bọn hắn qua trình bên trong, bất luận là trong đội ngũ thành viên khác, vẫn là cái này hai tên tu vi cao nhất dẫn đội ma tu, đều là chưa từng phát giác bất kỳ khác thường gì. Đối với về sau chậm rãi từ bầu trời hạ xuống tí tách mưa nhỏ cũng dâng lên nông cạn sương mù, bọn hắn cũng chỉ tưởng rằng cái này ngăn cách khu vực bên trong hay thay đổi hoàn cảnh bố trí. Dù sao bọn hắn xuyên qua không gian thông lộ thời điểm, chính là tại một mảnh sấm chớp mưa bão bên trong. So với chỗ kia địa điểm nguy hiểm Bây giờ cái này mưa nhỏ cạn dại sương tới một chút rét lạnh chi ý, chính là tính không được cái gì. Nhưng theo đến tiếp sau mưa rơi càng lúc càng lớn, sương mù cũng càng thêm nồng đậm, phát triển tới bọn hắn mắt không thể thấy, linh nghiệm không thể tra tình trạng, đám người này cho dù ngu ngốc đến mấy, cũng không có khả năng phát giác không ra trong đó của quái. Chỉ tiếc, bọn hắn tới lúc này lại hậu chi hậu giác có phản ứng, chính là thì đã trễ, hoàn toàn mê thất tại mưa to cùng trong sương mù. Tại ý thức còn thanh minh thời khắc cuối cùng, bọn hắn lờ mờ nghe được mưa bụi bên trong truyền đến một tiếng trầm thấp long ngâm, sau đó chính là tại băng lãnh mưa lạnh bên trong, cảm nhận được một cơn nóng rướm ấm cảm giác bao phủ toàn thân. Lại về sau, liên chỉ có một hồi ngắn ngủi cốt độc tiếng vỡ vụt lọt vào tai, những này ma tu đều là chưa từng cảm nhận được kia phần thống khổ truyền vào não hải, ý thức cũng đã trước một bước quy về ý lặng. Tại lấy nguyên lạnh chi pháp luốt vào chi này tiên phong bộ đội về sau, Trần Hoài An chính là tiếp tục đẳng vân phi không mà lên, đem tự thân hô mưa gọi gió phạm vi tiếp tục mở rộng. Không bao lâu, ở bao ngăn cách khu vực bên trong bộ, trải qua một fen trình lớn Từ hai tên ma tử dẫn đội ma tu bộ đội chủ lực chính là nhìn đến khu này tiệm cẩn mưa buổi chi cảnh. Cái này hai tên ma tử bản thân liền so trước đây kia hai tên thông linh ma tu càng thêm mạnh bến, bây giờ tại cùng Tiên Phong bộ đội mất liên lạc về sau, chỉ là nhìn chúng vừa nhìn liền biết mấy ngày mưa buổi chuyện không đơn giản. Hai người nhường bộ đội đình chỉ tiến lên, sau đó trong đó một tên máu pháp tu sĩ, tại lòng bàn tay ngưng tụ ra một cái lớn chừng bàn tay máu trùng, cũng đem nó ném vào mưa bụi bên trong. Bởi vì nồng đậm sương mù che chở, cái này máu trùng rất nhanh liền biến mất tại đám người tầm mắt bên trong, tiếp lấy lại qua đại khái mười mấy hơi thở thời gian. Người này liền đã mất đi cùng đạo này huyết khí thuần pháp ở giữa liên hệ. Linh nghiệm không cách nào tiến hành cảm ứng, ở bên trong bị ngăn trở vô cùng nghiêm trọng. Người này thu hồi thuật pháp, há miệng nói rằng, tiên phong bộ đội tỷ lệ lớn chính là tại mộ nhập trong đó về sau, cùng chúng ta đã mất đi liên hệ, lấy loại này nồng độ tầm nhìn, lại thêm thần thức linh nghiệm mất đi hiệu lực, rất dễ dàng liền sẽ ở bên trong mất phương hướng. A, cho nên ngươi cho rằng bọn hắn còn sống. Một tên khác tướng mạo hơi có vẻ vàng như đến ma tử, nhìn về phía trước người mảnh này mưa bụi chi địa, xà động quẻ miệng cười nói, muốn ta nói, bọn hắn tỷ lệ lớn đã mất mạng. Còn nhớ rõ chúng ta xuống tới lúc kia phiến sấm chớp mưa bão khu vực sao? Nếu là không có hai vị tiên cao tu lấy không gian chi lực ngăn cách, chúng ta thủ hạ những người này sớm đã chết cả rồi. Có thể ở cùng một mảnh khu vực bên trên xuất hiện khác thường khí hậu, cho dù trình độ hung hiểm không bằng kia phiến sấm chớp mưa bão, cũng sẽ không trình lệch đi nơi nào. Cái kia Máo Pháp tu sĩ nghe vậy hơi chút suy nghĩ, cũng là gật đầu nói, đạo hữu lời nói có lý, mảnh này mưa bụi chi địa không cách nào tiến hành dò xét, bên trong có lẽ còn ẩn dấu có càng lớn nguy hiểm cũng có nói, thổ thả lý do vẫn là đi vòng đi rượu. Hai người rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Từ bỏ nghĩ cách cứu viện Tiên Phong Bộ đội ý nghĩ, có thể chứng minh mảnh này mưa bụi chi địa hàm ẩn nguy hiểm, chi này dò đường Bộ đội nhiệm vụ cũng coi là hoàn thành. Hai tên ma tự chỉ huy Bộ đội nguyên điệu tạm nghĩ, theo sau chính là thằng trí cao không khu cực, quan sát một chút mảnh này mưa bụi chi địa phạm vi bao phủ. Thông qua quan sát bọn hắn phát hiện, nhóm người mình cũng không phải là tại mưa bụi khu vực chính giữa, mà là tại lệch bắc phương hướng. Thế là vì mau chóng xuyên qua mảnh này nguy hiểm địa khu, hai người chính là quyết định từ cánh bắc đi vòng phương án. Giờ phút này hai tên ma tự còn cũng không nhiều biết, chính mình mặc dù mặt ngoài nhìn qua là lách qua nguy hiểm. Nhưng vị thực lạ đã đã rơi vào càng sâu một bước trong cả bẫy. Mạnh này mưa bụi chi địa là Trần Hoài An lấy Tiên Tiên Long thể đặc hữu hô mưa gọi gió chi pháp hiển hóa, hình thái, phạm vi, thậm chí ngăn cách hiệu quả, đều là từ hắn một tay mà không. Kia giờ phút này hai tên ma tử quan sát được tin tức, tự nhiên cũng là hắn cố ý để bọn hắn nhìn thấy. Dưới mắt sát nhận chi này, ma tu bộ đội đại khái nhân số cùng tu vi cảnh giới, chính là một phương mà có thể tại mưa bụi chi địa bắt bộ, những này ma tu phải qua trên đường sớm tiến hành mai phục, đánh bọn hắn một trở tay không kịp. Ma Sếp như tuyệt đối chủ lực Trần Hoài An, giờ phút này cũng đã từ mưa bụi bên trong thoát thân mà ra, chuẩn bị tại Bắc Bộ dãy núi bên trong bố trí xuống một cái to lớn ngạn nhân mừng rỡ chỉ chờ cái này hai ma tử mang theo thủ hạ ma tu tiến đụng vào tới. Chương 268, sức đánh một trận chương 268, sức đánh một trận ngay tại Trần Hoài An tại Bắc Bộ chiến tuyến lưu đồ tính toán ma đạo bộ đội thời điểm, khắp nơi rất thủ biên cảnh chiến tuyến điều tra chính sát cũng đều mang vẻ tình báo, phát hiện ma tu bộ đội đồng tiến độc tính. Những ngày ma tu chiêu binh bố trí, Đa số đều cùng Dương Linh Thanh trước đây tại trong đầu động thái thôi diễn tình huống nhất trí, một phần nhỏ có chút sai lệch. Bất quá nàng cũng không tính lại tiếp tục hạ đạt tổng quân điều lệnh, mà là đến trận quyền chỉ huy giao cho tiền tuyến, nhiều tiền tuyến các tướng lĩnh tự hành điều chỉnh, bố trí chi chiến thuật. Dù sao tại cái này hai quân đối chọi thời điểm, phía sau tổng chỉ huy không tại chiến trường trực diện, chỉ thông qua chiến báo cùng thôi diễn phân tích liền tiến hành quá độ can thiệp cùng bị thao, tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Tại an bài chiến lược lớn phương diện bên trên, Dương Linh Thanh sẽ hạ lệnh bạc không? nhưng ở cụ thể chiến lệnh chứng thực chấp hành quá trình bên trong, nên cho bộ đội tiền tuyến đầy đủ quyền tự chủ, đây mới thực sự là hợp lý lại hiệu suất cao tại quân binh. Tại nhóm này Ma Tu bộ đội giáng Lâm Tây bắt tầm nửa ngày sau, Nam bộ chiến tuyến trước hết nhất truyền đến hai quân giao chiến tin tức. Đầu này chiến tuyến chủ lực là từ từ trung bộ trợ giúp mà đến yến Lai thành tôn gia tu sĩ tạo thành. Cái này ở vào trung bộ Tây Bắc khu vực biên giới gia tộc thế lực, tại Đông Vương thị tiền chu vượt cảnh thời điểm, biết được Tây Bắc bị tập kích, Dương thị gặp nạn tin tức, liền không chút do dự phái ra trong nhà đại lượng tu sĩ cùng nhau gấp giúp thiết viện. Bên Thương Thế Lực nghe được Tây Bắc Cao Ngộ Ma đạo tập kích bất ngờ tin tức, có lẽ còn muốn cân nhắc một chút lợi và hại. Nhưng lấy Tôn gia cùng Dương thị quan hệ, kia lo lắng nhiều một phần, đều nên xem như vong ân phụ nghĩa. Nhớ năm đó Yến Lai bãi săn bị đạo viện truy đuổi, Tôn gia đã mất đi lớn nhất cây dục điện, về sau gia tộc mệnh đổ một mảnh ảm đạm. Cuối cùng vẫn là dựa vào Dương Nguyên Hồng từ đó đáp cầu giắt mối, khiến cho Đông Phương thị cho Yến Lai thành chuyển xuống bán ra khôi lỗi chế phẩm quy hạn, vừa mới đem đã là một đầm nước đọng Tôn gia bản sống. Dương Nguyên Hồng cử động lần này không chỉ có riêng là cho Tôn gia một cái cơ hội kiếm tiền, mà là cứu vãn một phương này lại tộc sắp đi hướng suy yếu mệnh thế. Từ trên xuống dưới nhà họ Tôn đều là ghi nhớ lấy phần ơn tình này, đến tiếp sau bất luận là cái nào Dương thị đệ tử tiến vào trung bộ, đi vào yến lai thành đạt chân, vậy cũng là muốn bị Tôn gia lấy tối cao quy cách lễ ngộ tới tiếp đãi. Cho nên lần này biết được Tây Bắc cùng Dương thị gặp nạn thời điểm, tọa trấn trong tộc vị kia lão chân nhân, chính là trực tiếp đem trong nhà ba tên đích hệ tử đệ, tính cả tất cả số dư chiến lực đều toàn bộ phái ra ngoài. Cái này ba tên Tôn gia đệ tử, chính là trước kia cùng mới vào trung bộ Dương Minh Hồng, từng có một phần ngồi nói Tôn Hành Vũ, Tôn Hành Văn, Tôn Khánh Vi ba người. Năm đó lần đầu gặp vỡ, Ba người vẫn chỉ là tụ khí cảnh giới, bây giờ tại Tôn gia các loại tài nguyên nâng đỡ dưới, ba vị này tiền tư cũng coi là bao nhiêu xuất chúng tu sĩ, cũng đã lần lượt bước vào Thông Linh chi cảnh. Thực lực của bọn hắn đặt ở trung bộ có lẽ rất bình thường, nhưng so với Tây Bắc chi địa sinh trưởng ở địa phương Thông Linh tu sĩ, đạt pháp thủ đoạn vẫn là phải bệnh lên không ít. Cùng ba người cùng nhau kể vai chiến đấu Tây Bắc tiền tuyến chủ tướng, chính là trước đây không lâu mới theo đại bộ đội trở về rất thồ tiêu dịch trách. Vị này đã từng vạn hóa môn thủ tịch, tại trận này Tây Bắc chiến sự bên trong cũng là thay đổi ngày xưa lười biếng tính tình, bỏ bao nhiêu công sức nhất là tại cái kia sư phụ trọng thương hôn mê, bị đưa vào Dương Thị Thánh Điệu Tính Dương về sau, tiêu dịch trách trong lòng đối với bọn này Ma Tu sát ý chính là càng thêm dày đặc. Thí dụ như lúc này, tại hai quân giao chiến chỗ này Tam Sơn chi địa, cái kia quyền mang theo dòng nước xiết Hắc Mộc Du Long chính là không ngừng phát ra dọa người gào thét. Tại cùng một tên Ma Tử dây dưa làm đấu đồng thời, cũng tiện thể lấy đem ven đường tất cả thấp cảnh giới Ma Tu toàn bộ xén nát. Nếu là đặt ở trước kia, chỉ bằng vào bốn người này chiến lực, mong muốn cùng một tên thông linh cấp bậc Ma Tử quần nhau chống lại, vậy vẫn là có chút miễn cưỡng. Nhưng bây giờ có Đông Phương thị linh tức chiến giáp gia thần, liền để cho bọn hắn tại trận này cùng ma tử đấu pháp bên trong, có sức đánh một trận. Đây chính là linh tức chiến giáp tại toàn tuyến phân phối trang bị về sau, mang đến rõ rệt nhất tăng lên. Hắn cho Như Tiêu dịch trạch, hồng giao dạng này, xen vào phụ hộ tông tu sĩ cùng Thật Tiên Kiêu ở giữa thiên tài tu sĩ, một cái có thể cùng ma tử đo sức cơ hội. Như thế kỳ bảo bị tu sĩ tầm thường luyện hóa, mang tới chiến lực tăng lên, đa số lượng bên trên biến hóa. Nhưng đối với bọn hắn dạng này thiên tài người mà nói, lại là có thể trực tiếp dẫn phát một lần bay vọt về chất. Dưới mắt yêu dịch trạch chính là mượn từ linh tức chiến giác hòa mình sau sinh ra đạo pháp của mình, đem tự thân cho tới nay tập luyện thủy một tiên tâm quyết tu tới cảnh giới đại thừa. Kể từ đó, tại lần này rất hộ chiến tuyến phía trên, cho dù không có cái kia đạo áo trắng vô địch thân ảnh, chính ngạo quân tu cũng không còn là như đi qua như vậy, có thể khiến cho bọn này ma tử tùy ý nắm quả hờn mến. Phía sau chủ doanh bên trong, Dương Linh Thanh ngồi ngay ngắn chiến cuộc đồ trước, hai cánh tay đều nắm một xấp chiến báo, đồng thời tiến hành đọc qua xem xét. Tại xác nhận kia 17 tên ma tử toàn bộ như thần, cũng không có bị lợi dụng sơ hở xuất hiện bỏ sót về sau, nàng chính là chậm rãi thở dài một hơi chỉ cần có thể cùng đối phương rằng có nữa, hình thành đánh lâu dài của diện, như vậy trận này chiến sự liền hoàn toàn lĩnh hội đánh. Ma đạo tu sĩ mặc dù lợi hại, nhưng trung quân là rời xa bạn thủ tác chiến, phía sau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tiếp ứng cùng tiếp tế, chỉ cần đứng vững bọn hắn đợt thứ nhất hung manh nhất thế công, không bị bọn hắn cách ra chật đến, kia quyền chủ động liền từ đầu đến cuối nắm giữ tại chính đạo tu sĩ trong tay. Đồng thời, ngoại trừ lúc này đã bày ở ngoài sáng những tu sĩ này lực lượng, Dương Linh Thanh cũng còn có mấy chương ma đạo xưa nay không từng biết được chân chính ám bài sát chiêu không có sử dụng. Tỷ như Trước đây bị nhà mình tiên tôn an trí tại Dương thị thánh địa phía dưới, chưa hề trước mặt người khác hiện thân qua cái kia kỳ dị vương trùng. Tỷ Như, đi qua một mực tại tiên tôn động thiên bên trong tu luyện vị Tiên thần Quy tiền bối. Lại tỷ Như, quá khứ tất cả thời điểm đều một mực yên lặng không nghe thấy, lại tại hoàng hôn cổ đạo bên trong lấy được chân ý không tướng Tây Bắc Càn tu chắt hoàn thành. Ba cái này đặc thủ tồn tại tùy tiện cầm một cái ra ngoài, cũng là có thể kiềm chế lại một tên ma tử cao giai chiến lực, nếu là tại thời khắc mấu chốt ra tay, liền có thể chế tạo ra một phần ma tử nhóm khó mà dự liệu cùng tượng tượng sát cơ chí mạng. Tổng soái mới tiền tuyển chí báo. Nghe nói truyền lệnh sứ thanh âm truyền đến, Dương Linh Thanh dương mắt, chỉ nhìn thoáng qua hắn trên mặt hơi có vẻ đắng chắc thần sắc, liền biết được phần này chiến báo nội dung, là thương vong chiến báo a. "Vô lừng, để ở chỗ này, chúng ta nhìn." Tuân mệnh. Lưu lại phần này tri báo, tên này truyền lệnh sứ bướt một cái quẹo mắt nước mắt, hướng Dương Linh Thanh thi qua thi lễ sau, liền quay người rời đi doanh trướng. Hắn sẽ có rõ ràng như vậy tâm tình chột trộn, tỉ lệ lớn là tại phần này trong tri báo, thấy được thân cận người danh tự. Dương Linh Thanh đưa tay vẫy một cái, đem phần này bỏ mình chiến báo gọi đến trước người, bắt đầu là xem. Gần như chỉ ở tờ thứ nhất bên trên, nàng liền thấy được một cái tên quen thuộc đập vào mắt. Dương Nguyên Thành, Tây Bắc Dương thị tu sĩ, tại Bắc tuyến chiến trường vượn biên chém giết ba tên ma môn ngưng nguyên, sau tao nộ của ma bầy khốn, tự chiến kiệt lực sau tự bạo nguyên đan mà chết. Chương 269, tình hình chiến đấu thảm thiết chương 269, tình hình chiến đấu thảm thiết Dương Nguyên Thành cũng không phải là Dương thị bạn gia cái thứ nhất chiến tử tại trận này hai đạo phân tranh tu sĩ, đương nhiên, hắn cũng sẽ không là cái cuối cùng. Sơ tại Tây Bắc bạn thổ trên chiến trường, Dương thị bốn cũng không nhiều tham chiến tu sĩ, liền đã là tự trận ba thành có thừa. Phần này bỏ mình tỉ lệ cùng những phe khác thế lực cơ hồ không khác, cũng chứng minh Dương Linh Thanh trước kia tại cùng Tây Bắc quần tu truyền lệnh bên trong, lời nói câu kia Dương thị tu sĩ cũng có thể chết cũng không chỉ là một phần cánh tựa bên trên lời hay. Bất luận họ khác bản gia, bất luận trưởng gấu thân sơ, chỉ cần là lên chiến trường, vậy liền tuyệt không có bất kỳ cái gì đặc thù ưu đãi có thể nói, cùng Tây Bắc các phương tu sĩ đều đối xử như nhau. Dương Linh Thanh rũa ra hai ngón tay, tại Dương Nguyên thành danh tự bên trên nhẹ nhàng vân trớn, sau đó liền về sau lật ra trang. Chiến trường chi thượng, đả pháp không có mắt. Sinh tử sự tình đều không từ người, bất luận kẻ nào đều có mất mạng khả năng. Thân làm trận này Tây Bắc chiến dịch tổng chỉ huy, Dương Linh thành đối với cái này lại quá là rõ ràng. Nàng cũng rõ ràng chính mình đã ngồi xuống trên vị trí này, nhất định phải thu hồi tất cả mọi cái nhân tình cảm giác, không thể bị tâm tình chập chững tà hữu. Chỉ có như vậy, khả năng tại cùng bọn này tàn bạo hung man ma tu đạo sức bên trong, tranh đến một phần phần thắng. Bất quá, cái này từng cọ từng cọ từng kiện nợ máu, cũng đều toàn bộ ghi tạc nàng trong lòng kia phần sổ sách phía trên. Loan có đầu, nợ có chủ, ngày sau ta Dương thị hùng cứ trung bộ thời điểm, chắc chắn vào tới Hãn Hải Ma tổ, thật tốt làm một phen thanh toán. Nhìn qua phần này thương vong chiến báo về sau, Dương Linh Thanh đối với các nơi chiến trường chỉnh độ hung hiểm cũng có tiến một bước dự đoán. Trải qua một phen trong đầu tôi diễn, nàng chính là lần nữa điều dụng mấy đợt hậu bị nhân thủ, đối với tiền tuyến tiến hành bổ sung. Vậy hạ, Nam Bộ cục chiến thứ 3 tuyến thế cũng không quá lạc quan, số thương vong lượng cao hơn nhiều nơi khác, còn muốn làm phiền ngài cùng nương nương đi một chuyến. Dương Linh Thanh nắm lên trong tay một tòa thừa dương địa đá, đem một đạo mệnh khiến truyền xuống. Dương gia chủ khách khí, việc nằm trong phận sự. Thôi bổ dụng, tiếp lệnh. Mộ Dung Trấn Lân cùng Tây Phi cũng là lập tức đưa ra đáp lại, hai người lập tức từ nam bộ đại doanh xuất phát, tiến về cuộc chiến thứ 3 tiến hành trợ giúp. Hỏa Long tiền đối, cánh bắc trận chiến đầu tiên tiến có chút phí sức. Lao Phu minh bạch, xuất chỉ tiền đối, trung bộ áp lực vẫn còn có chút lớn. Xuất chỉ liên tiếp lệnh, những người tham dự trận đầu trung bộ nội địa chiến sự tu sĩ, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thương thế, bây giờ không có tính dưỡng quá lâu, chính là lại lần nữa lao tới chiến trường. Có thể mặc dù có bộ phận này cao giai chiến lực vào sân, Theo chiến cuộc này phát triển, mỗi ngày kế tiếp, từ tiền tuyến chuyển về mỗi ngày thương vong như cũng bảy biển ra không ngừng tăng lên xu thế. Chỉ từ cái này một phần số liệu đến xem, trận này thủ bên cạnh chiến sự thảm thiết trình độ, so với trước đây trận kia trung bộ nội địa chi chiến cũng là chỉ có hơn chứ không kém. Ngoại trừ tại cá biệt trên chiến tuyến chính đạo bộ đội có chút chút ưu thế bên ngoài, đại đa số chiến trường vẫn là lấy kiểm chế lôi kéo cùng kéo dài quần nhau làm chủ. Dù sao lần này giáng Lâm Tây Bắc Ma Tu bộ đội, nhưng là chân chính trải qua trận Ma Quan tiền tuyến Ma môn chủ lực, thực lực tổng hợp so với trước đây sớm nhất đám kia đi vào Tây Bắc Ma Tu còn phải mạnh hơn không chỉ một bậc. Cú máy mắn bọn hắn tại giáng Lâm Tây bắt trước liền hao tổn gần nửa, còn có Đông Phương doanh thải ngộ đạo xuất quan, là chính đạo toàn tuyến thông linh tu sĩ trang bị linh tốc chiến giáp. Không phải, liền nóng này ma tu hung manh trình độ, rất thủ vùng biên cương vượt qua một nửa chiến tuyến, khả năng liền 3 ngày thời gian đều không tiên trì nổi, liền bị vọt thẳng phá. Mà muốn nói trong đó thương vong nghiêm trọng nhất, chiến sự thảm thiết nhất, chính là kia từ ma môn thiếu chủ chi tử dẫn binh tiến đánh trung bộ chủ trận tuyến. Man tộc chủ giáo trước đây dự đoán xác thực không sai, người này thực lực sát thực đã coi là giẫm tại kim vàng trang đầu biển dưới, hơn nữa người mang ngũ thải cực ma chi pháp, của mạch đế chính là một mạch tương thừa, uy năng khá cái người. Nếu không phải Lạc Lâm là bản tổ tác chiến, Lương Đự rất thủ có tam thần tín ngưỡng lực tăng thêm, khả năng cũng chờ không đến Đông Vương Doanh Hải đến đây biệt trợ, liền bị người này trọng thương trấn áp. Mà chiến sự tiến triển cho tới bây giờ cái này một lần khắc, bị ngăn cản được tên này thiếu chủ chi tử, chính đạo một phương đã ở chỗ này tuần tự đầu nhập vào đại lựa binh lực. Chỉ là bao quát Đông Vương Doanh Hải, Lạc Lâm, Dương Linh thủ, Lót Chí Điên, Tiên Trụ, Hồng Dao, Phong Lam bọn người ở tại bên trong tu sĩ cấp cao, liền đã có 12 vị Trong đó 8 người đều tại liên thủ đối kháng vị thiếu chủ kia chí tử, còn lại 4 người thì là cần trợ giúp đại bộ đội chia sẻ ma tu tiến công áp lực. Cho dù là tại trung linh cảnh giới phía dưới, trung bộ chiến trường tinh nhuệ tu sĩ cũng là tương đối đông đảo, đờn thời vượt qua 8 thành dương thị tu sĩ cũng đều bị dương linh thành an bài tại nơi đây. Thế hệ trước như Triệu Kỳ, Tạ Xuyên, Hàn Vượng, Đối Ngụy, Viên Hành, đồng lứa nhỏ tuổi như Dương Nguyên Văn, Dương Ngụy Phì, Triệu Triệt, Hoàng Anh bọn người, đều là đã ở tiền tuyến phân chiến chém giết nhiều ngày. Ngoài ra, tây bắc thế lực khắp nơi bên trong những kia tiền tư còn có thể Chiến lực xuất chúng tu sĩ trẻ tuổi, cũng đều tại trước khi chiến đấu tự phát ra nhập vào đầu này chiến tuyến bên trong, Nguyên cùng Tây Bắc, cùng Dương Thị cùng tiến tới. Chiến trường tàn khốc sẽ không chút lưu tình cướp đi tính mạng của bọn hắn, nhưng cũng đồng dạng sẽ có người, tại trận này chiến hỏa cùng máu tươi hy sinh luyện bên trong nên đón thuộc về mình thứ biến. Lộ trưởng, lệnh Nam doanh cấp lệnh. Ma Tu đánh bảo đi. Biết được, cái này hai Dương phủ lục lưu cho các người, khi tất yếu không cần giữ lại, cứ việc dùng chính là, ta qua bên, kia nhìn xem tình huống. Vâng. Biết được lệnh Nam doanh bị Ma Tu công phá tin tức. Dư Nguyên Văn chính là lưu lại một nhóm phù pháp chi bần, lập tức liền bước ra trở ra, từ phía sau hướng nam đi vòng mà đi. Ngự phong bay qua một khắc tà hữu, hắn chính là xa xa trông thấy kia lệch nam trong doanh trại trùng thiên ánh lửa cùng huyết khí của quận, sắc mặt không khỏi có hơi hơi nặng. Tại như vậy hung tướng chi cảnh hạn, kia trong doanh chính đạo tu sĩ tỉ lệ lớn là giữa nhiều lành ít. Nhưng bởi vì trong đó còn tồn tại có mấy phần chính đạo tu sĩ cùng ma tu làm đấu khí tức, đồng thời cũng là vì bảo trụ chỗ này trấn địa, Dư Nguyên Văn vẫn là lấy phù pháp tăng nhanh ngự phong tốc độ. Ngầu, nhưng mà chờ hắn tiếp cận tới doanh địa không đủ trăm trượng khoảng cách lúc Một tiếng trầm muộn thú giống bỗng nhiên từ tâm hồ bên trong truyền ra. Đây chính là nhuỡng dương nguyên văn trong nháy mắt kéo căng tiếng lòng, đột nhiên ngừng lại ngự phong hướng về phía trước độc đắc. Đợi đến Dương Nguyên Văn một lần nữa tụ lại tâm thần, cẩn thận nhìn về phía trước, liền trước người không đủ 3 tấc khoảng cách phát hiện mấy đầu so cọm tóc còn muốn càng mạnh một chút sợi tơ. Lấy hắn vừa rồi ngự phong tốc độ, bay qua gần như vậy khoảng cách cũng chỉ trong nháy mắt. Mà những này nhìn như mảnh mảnh mảnh sợi tơ, trong đó lại ẩn chứa một cỗ cực kỳ âm hiểm phong mang chi ý nếu như mới vừa rồi không có trong lòng phụ thú nhắc nhở, Dư Nguyên Văn liền trực tiếp như vậy đột vào, cho dù sẽ không tại chỗ bị cắt thành mấy đoạn, cũng tuyệt đối sẽ nhận thượng thế không nhẹ. Bố trí như vậy, là ăn chắc ta sẽ đến nơi lầy trợ giúp a. Dư Nguyên Văn trong lòng lâm thầm tự nói một tiếng, sau đó liền thấy trước ba sau hai trung năm mảnh ma bản, từ phía dưới sơn lâm cùng trong doanh địa phiêu đã mà ra. Chương 270, vậy quanh cùng đuổi trốn chương 270, vậy quanh cùng đuổi trốn ta liền nói ngươi biện pháp này không được rồi a. Ừ, ý đến loại này mã hầu pháo, lúc ấy ta đưa ra kế này thời điểm, ngươi có thể là cái thứ nhất tấn thành. Hai tên ngưng nguyên ma tu giao lưu một phen. Cái sau cũng là dẫn ra đầu nó tay, thu hồi kia mấy đạo sợi tơ, không quan trọng, bây giờ cái này Dương thị tử đã tới, liền mau mau đem nó giải quyết, miễn cho chậm thì sinh biến. Đạo Hữu nói cứ phải, lần trước không thể cầm xuống kia Dương thị tiểu tử, nhường hắn tìm cơ hội tự bạo nguyên đan, lúc này thế nhưng là không thể lại thứ thủ. Đúng vậy à, lần kia thật đúng là đáng tiếc, chém giết những kẻ trên bảng có tên Dương thị tử, kia chiến công thế nhưng là khá hồ hĩnh, nếu là còn có thể so bắt, cái kia chính là tốt đẹp con đường gần ngay trước mắt. Nam vị ma tu một mặt nói, một mặt đối Dương Nguyên Văn hình thành vây kiến chi thế bất quá để bọn hắn ngoài ý muốn chính là, mấy đầu dương nguyên văn trên thân còn có chút căng cứng khí thế, ngược lại là tại bị mấy người xuống lại về sau thư giáng xuống. Ha? Có ý tứ gì? Đây là nhận mệnh sao? Cẩn thận chút, mấy cái này dương thị tự thủ đoạn cũng không ít, chứ có lật truyện trong mương. Biết được biết được. Nam tiên ma tu lần nữa há miệng giao lưu một phen, theo sau chính là đồng loạt gọi khởi hành tuần ma vân hiện hóa một mảnh bóng đen lao tụ, cũng bắt đầu riêng phần mình thôi động thuật pháp. Nhưng mà, ngay tại mảnh này ma vân chi pháp sắp thành hình thời điểm, tinh thần của bọn hắn liền bỗng nhiên cảm nhận được một vết rung động chi eo. Ánh ngay sau đó, một hồi như là gió thu gầm nhẹ thanh âm, bắt đầu tự dương nguyên văn trên thân dung động mà ra, truyền vào năm người trong hai. Cái này, đây là cái quỷ gì động tĩnh? Người này không phải tu được phù pháp sao? Cái này tu giống lại là từ lâu mà đến. Nam tiên ma tu trong lòng sinh ra mấy phần kinh ngạc cũng không hiểu, mà đang lúc bọn hắn nghi hoặc lúc, Dương Nguyên Văn chậm rãi nâng lên khuôn mặt, lại là nhường năm người lập tức sắc mặt giật mình, lộ ra ý hoảng sợ. Bởi vì giờ khắc này Dương Nguyên Văn, khuôn mặt tại từng đạo phù pháp đường văn phát họa phía dưới, đã là trạng thái thú lớn hơn hình người lộ ra mấy phần khó mà ức chế cuồng dã cùng năng ngược trí tứ. Đi qua tại ma tổ phía trên, bọn hắn cũng không phải là chưa từng gặp qua tương tự mã thú chi pháp, nhưng như Dương Nguyên Văn như vậy, dẫn phù pháp thân trên hiển hóa trạng thái thú trí tướng, vẫn là lần đầu thấy. Mà càng làm cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi, bình thường hóa thú chi pháp đều sẽ nhường thi thuật người đánh mất phần lớn lý trí, để đổi lấy cao hơn nhục thân cùng đạo pháp chi lực. Nhưng giờ phút này Dương Nguyên Văn, lại dần dần lộ trạng thái thú, khí tức không ngừng dũng nhiên mà tăng mạnh rồi đồng thời, cũng không có bất kỳ mất đi lý tính bên ngoài lộ ra biểu hiện. Loại cảnh tượng này không khỏi làm năm tên ma tu trong lòng sinh ra nồng đậm vẻ bất an, bọn hắn thay đổi trước đây chuyện trò vui vẻ lẫm dáng, nhao nhao lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, đội vàng tăng nhanh trên tay thôi động thuật pháp tốc độ. Nhưng mà cái này năm vị ngưng nguyên ma tu giờ phút này còn chưa ý thức được, bọn hắn liên thủ hành động bố trí tòa này to lớn la tù, tại bắt giam Dương Nguyên Văn đồng thời, trên thực tế cũng bắt giam chính bọn hắn. Trước đây bởi vì dẫn động phù thú thân trên quá trình có chút quá kinh dị, lại còn không có gặp phải cần vận dụng lá bài tẩy này khả năng đối phó cương địch, cho nên Dương Nguyên Văn chưa hề trong chiến đấu thi triển qua cái này đạo thuật pháp nhưng ở nghe xong cái này, năm vị ma tu trước đây kia một phen giao lưu đối thoại, biết được bọn hắn tham dự vây quét Dương Nguyên thành thành hành động, hắn chính là lại không bất kỳ bàn quân nào, chỉ cầu đem năm người này tính mệnh lưu tại nơi đây. Tô oh, Mô, một hơi về sau, từ ma vân biến thành bóng đen lao tụ thành hình. Sáu người đấu pháp thanh âm cũng sau đó một khắc đột nhiên vang lên, mấy chục đạo pháp quang ở mảnh này đen nháy trong đám mây lấp loé, tại mặt ngoài tạo thành rất nhiều chợt hiện điểm sáng. Nhưng phần này kịch liệt đấu pháp dường như cũng không có duy trì liên tục quá lâu. Ma văn phía trên, thuật pháp điểm sáng lấp loé tần suất dần dần giảm xuống, ngay sau đó chính là mơ hồ có trận trận la lên thanh âm, từ nặng nề bóng đen bao trùm phía dưới đất quăng truyền ra. Lúc này nếu là có người đi tới phụ cận, cẩn thận thám tính mà đi, liền có thể từ những này trong tiếng kêu ầm ĩ nghe ra mấy phần sụp đổ cùng ý tuyệt vọng. Mà tại chút ít này yếu tiếng kêu thảm bên trong, còn kèm theo một chút huyết nục gân cốt bị to lớn ngoại lực xé rách tiếng vang. Tại Dương Nguyên Văn thi triển phù thú chi pháp, một người vây quanh năm tên ma tu đồng thời, trung bộ chiến tuyến cái khác mấy chỗ địa điểm cũng là tao ngộ mãnh liệt đi tập. Phương Lưu sĩ, chúng ta phải đi rồi. Lại doanh tây môn đã bị ma tu xâm phá. Cánh bắc một chỗ cớ nhỏ doanh địa bên trong, một tên toàn thân nhuốm máu man tộc tu sĩ xông vào đông môn miệng một chỗ doanh trưởng, la hét nói: "Lại chờ ta một chút, còn kém một điểm cuối cùng." Phương Hiểu một tay phi tốc lật qua lại trong tay tri báo, một tay nắm chặt tử dương địa đá, cố gắng đem những chiến báo này nội dung truyền về tới phía sau. Đây đều là binh lính tiền tuyến dùng tính mệnh đổi lấy tình báo mới nhất, đối với phía sau chỉ huy người hiểu rõ trung bộ thế cục cực kỳ trọng yếu, lúc này không đem những tin tức này lập tức trở về truyền, về sau còn có cơ hội hay không, kia thì khó mà nói được. Bành Ngay tại lúc sau một khắc, một đạo cực mạnh thuật pháp chi lực từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đem tòa này doanh trướng tính cả chỗ cánh đồng cùng nhau đánh nát. Cái kia ở xa chân trời thi pháp người mặt lộ vẻ bề lạnh, đang muốn quay người rời đi thời điểm lại là nhíu mày, lại bên mặt hướng bên kia nhìn lại. Trong bụi mù, Phương Hiểu tay cầm một chương màu xanh sẫm la quy phù, đem chính mình cùng cái kia thụ thương man tộc tu sĩ đôi hộ tại trong đó. Ngưng Nguyên phù pháp. Tên này xuất thủ Ngưng Nguyên ma tu rõ ràng có chút ngoài ý muốn, cái này một cái nho nhỏ tụ khí trong doanh địa, lại có người có thể người mang loại cấp bậc này phù lục. Hoàn thành, chúng ta đi đem cuối cùng một phần chiến báo truyền về phía sau, phương hiểu chính là không tiếp tục dừng lại, gánh bên cạnh Mạn tộc tu sĩ liền hướng phía đông nam phương hướng phi nước đại mà đi. Hừ, Kiêu Ngưng Nguyên Ma tu thấy thế chính là hừ lạnh một tiếng, lập tức thân hình thoát một cái bay lượn mà ra, chỉ ở trong vòng mấy cái hít thở, cũng đã đuổi tới phương hiểu hai đỉnh đầu của người. Hắn lần nữa giơ bàn tay lên ép xuống, lần này hắn đem tất cả chân nguyên chi lực đều tập trung vào một chút, chính là muốn cầu được lớn nhất sát lực, đem hai người hoàn toàn đánh chết. Đông, Hưu Đạo này tuật pháp uy lực sắc thước so trước đó mạnh lên không ít, nhưng cuối cùng lại là không thể chân chính rơi bảo trên thân hai người, chỉ là đánh nát hai đạo sắc hung. Vệ sổ thoát sát phù. Nữ tu này lai lịch ra sao, trên thân có thể có nhiều như vậy bảo? Cảm ứng được phía dưới còn sót lại phù pháp khí tức, yêu ma tu chính là trong lòng giận mình, sau đó càng là kiên định muốn đem Phương Hiểu đánh giết ý niệm. Tại lấy phù pháp chi lực chạy ra một khoảng cách về sau, Phương Hiểu chính là lập tức từ trong ngực lấy ra một cái chữa thương đan dược đút tới cái kia man tộc tu sĩ trong miệng. Mục tiêu của hắn là ta, ngươi núng mặt phía bắt chạy. Không. Phương lưu sĩ Ta là hộ vệ của ngươi, sao có thể đừng nói nhảm? Mạng sống quan trọng. Phương Hiểu cũng chưa từng cùng hắn nhiều lời, một tay lấy đẩy ra sau liền tự mình hướng phía đông nam chạy như điên. Mà chính như nàng suy nghĩ đúng đắn, cái kia Ngưng Nguyên Ma tu bởi vì chính mình thi triển hai tấm Ngưng Nguyên phù lục nguyên nhân, chính là trực tiếp hướng phía bên mình đuổi theo, cái kia man tộc tu sĩ có thể tạm thời trốn khỏi một kiếp. Ngươi cho ta cái này hai tuấn phù, sát thực lợi hại, dựa vào bọn hắn, ta đem tất cả chiến báo đều chuyển trở về, những cái kia các tướng sĩ cũng có hy sinh vô ích, bọn hắn dùng tính mệnh đổi lấy tình báo, tại về sau đều sẽ phát huy được tác dụng. Phương hiểu một mặt hướng phía đông nam bên cạnh chạy, một mặt ở trong lòng lâm thầm suy nghĩ, nhưng là, chúng ta giống như cũng chỉ có thể chạy đến nơi đây mà thôi. Nàng sợ dĩ hướng phía đông nam phương hướng đảm mệnh, là bởi vì nơi đó là đầu nải chiến tuyến chủ doanh chỗ, càng là bởi vì cái kia đưa cho nàng cái này hai tấm phụ lục người, cũng tại cái kia trong doanh địa đồng giữ. Nếu có cơ hội, nàng còn muốn lại nhìn hắn một cái. Cứ phải nhìn một cái người còn có thể có thủ đoạn gì. Chết đi. Liên tiếp hai lần thất thủ, nhồn một cái tụ khí tu sĩ từ dưới tay mình chạy đi, tên này ma tu cũng là cầm tốc dị thượng. Giờ phút này truy kích mà đến, chính là gầm thét một tiếng, lập tức trực tiếp gọi động ma vân chi lực, hóa thành một chút màu tím đen cầu đồng, hướng phía phía dưới mà tới. Giờ này phút này, Phương Hiểu đã tự biết Hàn Phải chết không nghi ngờ, nhưng trong lòng kia cuối cùng một phần tưởng niệm, vẫn là để nàng cố chấp ngẩng đầu, nhìn về phía đông nam bên cạnh chân trời. Mà tại tiếp theo trong mấy mắt, cũng là Phương Hiểu ý thức vẫn còn tồn tại thời điểm, lưu lại ở cái thế giới này một lần cuối cùng. Nàng nhìn thấy cái kia đạo cho dù ngự phong lên, cũng có vẻ hơi cô mẹo thân ảnh, đang giẫm lên mấy đạo lưu vân hướng phía chính mình bay lượn mà đến. Hàn Phương Hiểu đỉnh lấy ma uy trọng áp há miệng, lại cũng chỉ có thể miễn cưỡng phun ra một chữ. Oanh. Ma vân biến thành cầu vồng đột nhiên gào thét mà xuống, không chờ Phương Hiểu gọi ra trong lòng đăm chiêu người danh tự, nàng hình thần cũng đã bị đạo này màu tím đen pháp quang nuốt hết, tiêu tịch ở vô hình. Chương 271, vậy cứ thế quyết định chương 271, vậy cứ thế quyết định mắt thấy thành công giết tên này chính đạo tiểu tu, kia ma tu trên mặt cũng là hiện ra một vẻ vui mừng. Bởi vì hắn thấy, Phương Hiểu bất quá tụ khí hậu kỳ tu vi, lại có thể có được hai đạo ngưng nguyên phụ pháp hộ thân, lai lịch tất nhiên không đơn giản. Nói không chừng chính là một tên dương thị họ Khác tu sĩ. Tuy nói đánh rất dương thị họ Khác tu sĩ chân công, không so được chân chính dương thị tử, nhưng cùng cái khát sâu kiến tiểu tu so sánh, lại là muốn phong phú rất nhiều. Lần này có thể có dạng này thu hoạch, cũng không uổng công hắn tốn thời gian phí sức chuyên chạy tới nơi đây một chuyến. Đến mức cái kia ngay tại phi tốc tiếp cận mình chính đạo Ngư Nguyên. Ha ha, cũng là thú vị, một người mất mạng còn ngại không đủ, lại tới một cái chịu chết. Cái này ma tu đạo mắt nhìn về phía Ngự Phong mà đến Hàn Mượn, cảm ứng được cái kia mới vào Ngư Nguyên nhất trọng tu bị, gặp lại đến cái kia trên không trung lung la lung lay thân ảnh liền cảm thấy có chút buồn cười. Cái này chính đạo tu sĩ cũng là thú vị, mới bảo ngưng nguyên chi cảnh, bất quá nhất trọng tu vi, liền ngự phong đạp không môn này cơ sở thủ đoạn đều không có suy nghĩ minh bạch, vậy mà liền dám đến chặn đường ngưng nguyên tam trọng chi cảnh chính mình, thật sự là buồn cười. Cũng được cũng được, đã là tìm chết, vậy ta liền lòng từ bi thành toàn ngươi. Bởi vì có hai trọng cảnh giới hữu thế, lại thêm ma vân nơi tay, tên này ma tu căn bản chưa từng đem Hàn Mượn để vào mắt, trực tiếp xoay người mà lên, giẫm lên ma vân liền hướng hắn lên đón. Hai người thân ảnh tại tương hướng bay lượn sau ba hơi thở, bắt đầu bộc phát ra một hồi dồn dập thuật pháp chấn động. Nhưng những này thuật pháp toàn bộ là đến từ kia Ngưng Nguyên Ma Tu chi thủ, hắn cũng không tính cùng Hàn Vượng ở chỗ này làm quá nhiều dây dưa, cho nên tại Hàn Vượng tiến vào thuật pháp phạm vi bao trùm về sau, chính là không lưu tình chút nào đánh ra trận vện thuật pháp liên tiếp, chuẩn bị đem cái này không biết trời cao đất rộng chính đạo tu sĩ tại chỗ nghiền ép. Ngay tại lúc sau một khắc, cái này Ma Tu lại là bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, dùng một loại không thể tin ánh mắt nhìn về phía cái kia đạo trên không trung toán loạn thân ảnh. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vừa mới ngự phong thời điểm còn có chút lão đạo cảm rất Hàn Vượng. Tại Đông đảo ma công thuật pháp cận thân thời điểm, lại là như bỗng nhiên khai khiếu đồng dạng, lấy các loại xảo trá lại phản trực giác tư thế, trên không trung tránh chuyện xảy ra lên. Thanh, thanh, thanh, tương đạo thuật pháp lần lượt nổ bể ra đến, nhưng ở Hàn Mượn đạo này thân pháp quỹ dị phía dưới, lại là chưa từng có một đạo chân đang rơi ở trên người hắn. Đồng thời bởi vì kỳ quỷ khó lượng di động phương thức, cho dù cái này ma tu lấy thần thức đem nó khóa chặt, chờ thuật pháp đánh ra về sau cũng không cách nào đem nó trục lích. Coi như trực tiếp đối Hàn Mượn khí tức tiến hành truy tung thi pháp, cũng sẽ bị hắn lấy một đạo cực kỳ cao minh tàn đánh huyễn thân chi pháp cho tránh thoát khỏi đi. Liên tiếp hơn 10 đạo thuật pháp thất bại về sau, tên này Ma Tu cũng là nhăn đầu lông mày, ý thức được người đến này tuyệt không đơn giản. Trước đây hắn chớ biểu hiện ra như vậy lung la lung lay ngự phong chi pháp, chẳng qua là tại mê hoặc chính mình mà thôi. Mà tại cái này hiệp một sau khi giao thủ, Hàn Vượng cũng đã thành công đem giữa hai người khoảng cách rút ngắn tới 30 trượng trong vòng. Tại khoảng cách này phía dưới, hắn cùng cái này Ma Tu ở giữa công thủ chi thế chính là đả sệ ra chuyển đổi. Ầm phong lưu bần sông. Hàn Vượng mặt mũi tràn đầy vẻ băng lãnh, khẽ quát một tiếng sau Thân hình chính là hướng về phía trước bắn ra, so với trước đây ngự phong tốc độ còn nhanh hơn gấp 3 không ngừng. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kia ma tu thấy thế chính là mặt mày chau lên, ngược lại gọi động Cực Hạ Ma Vân bao khỏa toàn thân, tạo thành một đạo hộ thể bình chướng. Cái này Ma Vân chính là xuất từ Ma đạo thiếu chủ Bạch Đế chi thủ, không những ở đối với địch phương mặt nắm giữ cực mạnh sát lực, làm hộ thể chi dụng cũng là hiệu quả cực dai. Cái này chính đạo thể pháp tu sĩ đúng là có chút bạn sự mang theo, nhưng nhất trọng tu vi lại là khó mà bù đắp khưng may, lấy lực lượng của hắn, mặc dù có kia thần dị chiến giáp chi lực tăng thêm, cứ tuyệt đối không thể phá vỡ ma vân phòng hộ. Ngàn mờ mờ, trong hải lại. Ma vân hộ thể thành hình thời điểm, Hàn Vượng thân ảnh cũng đã đi tới cái này mà tu trước người. Chỉ thấy hắn trên không trung xoay chuyển thân hình, hai chân cấp tốc giao thoa đồng đường, qua trong giây lát liền tại hạ nửa người chỗ hiển hóa ra một mảnh ngàn chim vũ cánh pháp tướng. Cạch cạch cạch cạch. Sau một khắc, cái này hơn ngàn đạo bén nhọn mỏ chim chính là như gió táp mưa rào động dạng rơi vào ma vân phía trên. Kia bị ma vân chỗ bảo vệ ma tu Dương mắt nhìn lại, lập tức hế một nói, chiêu pháp quả thật có chút môn đạo, chỉ tiếc, chúng phi là tổn phí sức lực mà thôi. Đang khi nói chuyện Hắn chính là lại lần nữa ngưng tụ tự thân linh nguyên, chuẩn bị thôi động thuật pháp. Tại khoảng cách gần như thế bên trên, cái này chính đạo tu sĩ thân pháp lại như thế nào đến, cũng không có khả năng tránh thoát chính mình phạm vi lớn sát chiêu. Phốc phốc, thử. Nhưng lại tại hắn vận chuyển thuật pháp cùng một thời gian, trên đó phương ma vân chính là phát ra một đạo chói hai bị bọn thanh âm. Chợt không chờ cái này ma tu có phản ứng, nương theo lấy một đạo ma vân phá tán vang, một đầu quyển mang theo âm phong hàn quang đánh chân liền đã là xuyên thấu ma bảo, đi tới trước mắt của hắn. Cái gì? Cái này ma tu ngay lúc này giật mình, vội vàng cưỡng ép đình chỉ trong tay thuật pháp. Nhựa lại thôi động chân nguyên hộ thể, cũng nâng lên hai tay đi tiến hành chống cự. Chẳng, cái này ma tu quanh người chân nguyên hộ thể chi lực, tại Hàn Vượng cái này một cái đánh chân trước mặt dường như trang giấy đồng dạng, chạm vào tức phá. Vì có thể tăng lên chính mình đục thân cương độ, Hàn Vượng thế nhưng là chuyên dùng góp nhặt nhiều năm trong nhà công tích, đổi lấy một phần tiến vào gia tộc bí ẩn động thiên cơ hội. Ở đằng kia chỗ động thiên bên trong, hắn gặp một vị tự xưng thần võ rùa tu tiền bối. Thân vóc đè xuống năm đó Trần Dương huấn luyện dương nguyên hồn phương thức, tại Hàn Vượng trên thân tiến hành một phen phục khắc, lúc này mới vì hắn đến tiếp sau phá cảnh ngưng nguyên đả xuống cơ sở bỗng chốc Mà phần này nội tình góp nhặt, cũng tại lúc này bị tràn đầy sát ý hàn vượng hoàn toàn phát huy đi ra. Và ảnh. Cái này một cái thế đại lực chầm đánh chân, xinh xinh đem cái này mà tu thân hình đánh ra hơn 10 trượng khoảng cách. Ngoại trừ cảm nhận được cánh tay run lên bên ngoài, người này trong tim cũng là cảm thấy dùm mình, hoàng sợ nói, nước động chi lực. Người này đôi chân trải qua nước động rèn luyện. Không có khả năng. Người làm sao có thể làm được? Hàn vượng tất nhiên là không có nửa điểm cùng hắn nhiều lời giải thích ý nghĩ, tại đòn thứ nhất đánh chân chúng đích về sau. Thân thể của hắn liền giống như cùng cái này ma tu dính ở cùng nhau như thế, đến tiếp sau từng đạo nặng nghề tối pháp cũng là theo nhau mà tới. Đáng chết. Tại đấu pháp quá trình bên trong, pháp tu bị thể tu cận thân thế nhưng lại tối kỵ. Như đối phương cùng mình có giống nhau cảnh giới, vậy cái này tên ma tu chắc chắn sẽ không bỏ mặc hắn nhích lại gần mình, cũng là bởi vì tại mới gặp Hàn Mượn thời điểm, sinh ra khinh địch chủ quan ý niệm, vừa mới lâm vào bị động như thế hoàn cảnh. Dưới mắt bất luận là ma văn vẫn là chân nguyên đều không thể ngăn cản tên này chính đạo tu sĩ, hắn liền đành phải vừa đánh vừa lui, nhìn có thể hay không tìm được khe hở cơ hội thi triển ra đột phá kéo ra giữa hai người khoảng cách. Cái này ma tu tại Hàn Vượng đuổi đánh tới cùng phía dưới, hắn rằng căng cứng một hồi lâu, rốt cục tại nửa khắc về sau tìm được Hàn Vượng lấy hơi tụ lực trọng yếu tiết điểm. Ngay tại lúc này, tên này ma tu đông cảm giác trong lòng một mình, lập tức triệt hạ phòng thủ tư thế, chuẩn bị trốn xa mà đi. Soạt, lại tại lúc này, một đạo nhanh như lôi đình phù pháp chi quang, đột nhiên tự Hàn Vượng trong tay đột nhiên nở rộ, tại trước mắt chợt lóe lên. A, ta. Hách cái này ma tu chỉ cảm thấy toàn thân mất lệnh, sau đó đầy rẫy kinh ngạc thất mắt, liền nhìn thấy thân thể của mình chính giữa Giọt theo xuất hiện một đạo màu đỏ, huyết thủy đang xuyên tấu qua đạo này, dây đỏ một chút xíu hướng ra phía ngoài chạy ra. Phải biết trên người người này ngoại trừ ma văn bên ngoài, nhưng vẫn là có một phần có thể ngăn cản ngưng nguyên hậu kỳ tuật pháp bảo mệnh chi bật. Nhưng ở đạo này tinh khủng phù pháp chi quang trước mặt, phần này bảo mệnh át chủ bài lại là phàm phật giống như không có gì đáng dạng. Ngươi! Mạnh! Cái này ma tu vừa muốn trì thảo há miệng, Hàn Vương chính là tiếp lên một ước, đem đầu của hắn tại chỗ đá cái nát bấy. Chém giết người này về sau, Hàn Vượng liền đem thân thể tàn phế thu nhập trong túi quần, sau đó hạ xuống thân hình, đi tới vừa mới bị hắn lấy ma bân chi lực đánh kích ra cái hố bên trong. Ở nơi đó, phương hiểu thân hình sớm đã hoàn toàn ma diện, nhưng trên thân món kia thừa dương bia đá, vẫn còn còn lại một khối tàn diến. Hàn Vượng im lặng thân thể không xuống, đưa nàng phần này gì vật nắm ở trong tay. Tổn hại tới loại trình độ này, cái này bia đá sớm đã đã mất đi trọng yếu nhất truyền tin công năng. Nhưng khi Hàn Vượng đem nó nắm trong tay thời điểm, lại tựa như điện giật đột dạng, cảm nhận được một đạo đứt quang thanh âm đang trở truyền vào não hải. Hàn, dao động, hy vọng. Tiếp sau Còn có thể, gặp ngươi đây là phương hiệu tại tự biết chạy trốn vô bằng sau, sơ tại trong tấm bia đá tích chữ một đạo nhắn lại. Đang nghe được lời ấy về sau, Hàn Vượng đầu vai bắt đầu có chút rung động, tia nguyên bản bằng lánh trên khuôn mặt, chậm rãi chảy xuống hai hàng ẩm ướt nước mắt. Hắn ngẩng đầu thở dài một tiếng, sau đó chăm chú cầm nắm món kia bia đá tần thiến, hé môi nói, "Tốt, vậy cứ thế quyết định." Chương 272, còn không có nhìn thấy ngươi chương 272, còn không có nhìn thấy ngươi lại qua ba khắc về sau, Hàn Vượng đánh lui tiến đánh nơi đây mà tu bộ đội, cùng đến tiếp sau viện quân cùng một chỗ một lần nữa đoạt lại chỗ kia doanh địa. Triệu Thường Lĩnh Hàn đội trưởng hồi âm: Tây Bắc bên cạnh doanh địa đã đột lại. Ta đã biết, ngươi cùng hắn nói, tạm thời ở lại nơi đó đóng giữ. Chiến tuyến chủ doanh bên trong, Triệu Kỳ đầu ngón tay năm lướt một vệt chân nguyên, tại trên địa đồ lại lần nữa phát họa mới bút, lần này tiến công nội đất, đám kia ma tệ tử đầu nhập không ít tài nguyên, tuy sẽ không từ bỏ ý đồ, nhắc nhở xung quanh mấy chỗ doanh địa, khi tất yếu có thể tiến hành nhiều doanh tập kết, tập trung lực lượng hướng nam mở phá. Vâng, ta hiểu được. Trên lệnh sứ đón lấy mệnh lệnh, rời đi doanh chướng sau lập tức cùng tiền tuyến tiến hành truyền tin. Đông, Tây, bọn hắn chỗ này chiến tuyến chủ doanh khoảng cách hai quân giao chiến tiền tuyến đã gần vô cùng. Triệu Kỳ chờ tại trong doanh trướng, mặc dù có trận pháp cách trở, vẫn như cũng có thể mơ hồ nghe được phía Tây truyền đến thuần pháp nộ vang. Hắn tại mang binh đánh dẹp phương diện tiên phú, tại năm đó trục hộ đồng tiến chiến sự bên trong liền có điều thể hiện, ở đằng kia trận chiến sự kết thúc sau, còn kém chút bị vương triều trực tiếp chiêu nhập quân đội đi làm tướng lĩnh. Bất quá Triệu Kỳ cũng không có liền bởi vì này tại tại khi người, cảm thấy mình tại đạo này phía trên đến cỡ nào cao minh. Hắn biết rõ vô cùng, cùng gia chủ Dương Linh thanh kia phần chấp trưởng đại cục thông thiên miêu chí so sánh, Chính mình cái này nhiều lắm là xem như có chút ít mới nhỏ hơi mà thôi. Chính là bởi vì phần này rõ ràng tự biết, tại khai chiến trước đó, Triệu Kỳ mới có thể chủ động xin đi, từ bỏ an ổn sau phương lưu sĩ thân phận, đi tới tiền tuyến tiến hành chỉ huy. So với tiến hành đại cục chiến lược bên trên tướng thảo, tại nhất định phạm vi bên trong tiến hành chiến thuật bên trên linh hoạt điều động, mới là hắn sở trường. Cho nên trước đây tuyến chi địa, mới là hắn chân chính có thể phát sáng phát nhiệt địa phương. Lần này thế công đã tiến hành đến vòng thứ 3, vẫn không có dừng lại tư thế, nhưng lại không giống như là nóng đội phía dưới không có kết cấu gì làm loạn. Triệu Kỳ một mặt phân tích tình hình chiến đấu, một mặt suy nghĩ đối phương chỉ huy người ý nghĩ, cũng hay vào đi qua tiến hành suy nghĩ, nếu như là ta, làm ra nhìn như vậy dường như hung mãnh, kỳ thực hiệu quả quá mức bé nhỏ tiến công mệnh lệnh, giải thích duy nhất chính là chuyển dĩ lực chú ý. Suy nghĩ nhanh quên ngược trở lại phía dưới, Triệu Kỳ chính là bỗng cảm thấy trong lòng một mình, sau đó lập tức gọi ba tên truyền lệnh sứ, muốn bọn hắn hỏi, thứ nhất đại doanh bao lâu không có truyền về chỉ báo. Về Triệu thống lĩnh, đã có 3 cái giờ. Quả là thế. Truyền mệnh lệnh của ta hậu bị một doanh cùng tam doanh, lập tức tiến hành chuẩn bị, chuẩn bị tiến về thứ nhất đại doanh, bọn này ma tệ tử là muốn dương đông kích tây. Ba tên truyền lệnh sứ nghe vậy đều là sắc mặt giận mình, gọi vàng tiếp lệnh mà ra. Triệu Kỳ cũng sau đó một bà nhấc lên bên cạnh cửa Dương Bia Đá, cùng thứ nhất chủ doanh chủ tướng Phong Lam tiến hành truyền tin. Phong Lam tiền bối, ma môn ý đồ tiến công các người chỗ chỗ kia đại doanh, ta đã phái ra viện binh. Các người bên kia hiện tại tình huống thế nào? Mấy mấy hơi trở qua đi, chưa có trở về tin truyền đến, Triệu Kỳ chính là có mấy phần tâm ưu chi ý tiếp tục nhẫn nại tính tình đợi gần nửa khắc, còn không thấy có hồi âm. Hắn liền lại lần nữa nắm lên bia đá, chuẩn bị lần nữa tiến hành tiêu gọi. Cũng may lúc này bia đá kia có chấn động, Phong Lam thanh âm sen lẫn tại mấy đạo thuật pháp tiếng hoành kích bên trong truyền ra. "Có thể A Triệu Kỳ, ngươi nhắc nhở thật sự là kịp thời, ta hướng tây một tuần, liền phát hiện có mấy chi đã mai phục tới trận địa tiến đầu khu vực ma tu điều độ." "Oành, bang, t, mấy cái này ma đầu có chút lợi hại, ta liền không cùng ngươi nhiều lời, tốt nhất gọi viện quân động tác lại nhanh chút." Tốt. "Ta đã biết." Triệu Kỳ buông xuống bia đá, quay đầu chính là hướng hai chi tiếp viện bộ đội phát hạ hai nhóm thần hành phù pháp để bọn hắn có thể lấy tốc độ nhanh hơn đến chiến trường. Đối mặt ma đạo đương nhiên nổi lên, Triệu Kỳ kỳ thật cũng có thân phó tiền tuyến ý nghĩ, nhưng hồi tưởng lại Dương Linh Thanh trước đây đối với hắn dàn dò, vẫn là đem phần này ý niệm kiềm chế xuống dưới. Quả thật, mình nếu là có thể tự thân tới chiến trận trực tiếp chỉ huy, kia đối địch hiệu suất liền có thể lại lật mấy lần, nhưng cứ như vậy, toàn bộ chiến tuyến chính là thiếu khuyết mấu chốt tọa trấn người. Đại đa số tông môn cùng gia tộc tu sĩ, bởi vì khuyết thiếu tham dự cỡ lớn chiến sự kinh nghiệm, đều khó mà hình thành như vậy chiến trường tài năng chỉ huy. Dưới mắt đầu này rất thủ trận tuyến bên trong, vượt qua chín thành chỉ huy người, đều là đến từ Vương triều thế lực cùng man tộc bản địa, mà tại những người này có thể được xưng tụng là lương tài danh tướng, cũng chỉ có không đủ bốn hành, còn sót lại không thể nói cỡ nào kém cỏi, chỉ là thực sự bình thường chút. Đơn giản là so những người khác đánh thêm chút tầm, tích lũy mấy phần kinh nghiệm mà tôi. Cho nên tại loại cục diện này phía dưới, như Triệu Kỳ nhân tài như vậy liền lộ ra càng khan hiếm lại trân quý. Giống vừa rồi như thế tình huống thân cấp, nếu không phải hắn kịp thời phát giác dị dạng, truyền tin tại Phong Lam, nhường hắn có chỗ cảnh giác sớm điều tra, bọn hắn chỗ doanh địa, rất có thể liền bị đám kia ẩn núp đến gần ma tu tập kích bất ngờ đã thủ. Chỉ là Trợ chủ Triệu Kỳ đã xem thấu ý đồ của bọn hắn, làm ra kịp thời nhắc nhở, còn phái ra hai chi bộ đội tiến đến trợ giúp, nhưng này chỗ trận tuyến quân coi giữ có thể hay không kiên trì tới viện quân đợi tới, cũng vẫn là một ẩn số. "Lão tạm, ngươi có thể nhất định phải chống đỡ a." Đối người nhìn về phía trên bản chiến cục sa bàn, Triệu Kỳ ở trong lòng âm thầm nghĩ, mà cùng này cùng một thời gian, Ma đạo bộ đội cũng đã ở đằng kia chỗ trận tuyến xông lên mở một đường vết rách, tiến vào đại doanh trung quanh, cùng tạ xuyên bọn người đánh giáp lá cả, triển khai chấm giết. Thân làm Dương thị xuất thân tu sĩ, tạ xuyên trên người các loại ứng địch thủ đoạn thế, nhưng lại không biết nhưng bởi vì đối phương binh lực quá nhiều, cuối cùng cũng là quả bất địch chúng, dần dần không được lại, lâm vào ma tu trùng vây bên trong. Bạn hạnh là có một tên Tây Bắc tu sĩ trẻ tuổi kịp thời đỡ tới, vừa mới mang theo tạ xuyên độ xuất trùng đây. Đa tạ phong đạo hữu thứ mạng, không không đạo hữu không cần nhiều lời, trước tạm nắm chặt thời gian, ở chỗ này thôi phục tương thế. Phong Linh Hoa đem tạ xuyên đưa đến phía sau một mảnh thung lũng an trí, bay đầu không có bay ra ngoài bao lâu, liền đối diện gặp ba tên truy kích mà đến Ma Tu. Nha ta nhớ được ngươi, gọi là Phong Linh Hoa, đúng không? Phong Linh Hoa, a, ta cũng nghĩ tới là cái kia biết hội mạ của gái nhỏ. Ha ha ha, thật đúng là như theo như đồ đệ đồ dạng, dáng dấp để cho người vui vẻ đâu. Ba tiên ma tu trò chuyện với nhau ở giữa, cũng đã kéo ra trận thế, chậm rãi hướng phía Phong Linh Hoa xúm lại mà đến. Nếu là bình thường thời điểm, uy ngăn ngựa lấy ít được nhiều, nàng cho là chọn đi đầu trận chiến. Nhưng lúc này bản thân bị trọng thương tạ xuyên ngay tại phía sau thùng lúc bên trong, nếu là mình chạy, vậy hắn tỉ lệ lớn cũng liền mất mạng. Thế là không có quá nhiều suy tư, Phong Linh Hoa trong lòng chính là có quyết nghị. Bàn tay nàng hơi lúng vướt về một mực thất ở bên Hông Bắc kia Họa quyển, trong lòng kia phần hơi có vẻ thận trường cùng e ngại cảm xúc liền cũng theo đó bình phục xuống tới. Lần này, ta còn không có nhìn thấy ngươi, cho nên ta sẽ không chết ở chỗ này. Chương 273, Mộ Thánh Trạm Tà Ma chương 273, Mộ Thánh Trạm Tà Ma phong linh hoa yên ổn quyết tâm tự, không lại chờ ba tên kia ma tu tiếp tục tới gần, nhấc bút lên mặc chính là lăng không vẽ ra một mảnh phong lôi tuân gia chỉ tướng, hướng ba người giật tới. Đến lúc này là vì để tránh cho tại vòng vây của đối phương thành hình sau chính mình lâm vào bị động, một phương diện khác cũng là vì phòng ngừa ba người tiếp tục tới gần phát hiện tại sao Lương Tung Lũng bên trong ngay tại chữa thương tạ xuyên. Gặp nàng cử động như vậy, trong đó một tên ma tu cũng là lông mày nhíu lại, hé mồm nói, "Khoát, các ngươi đừng nói, cô gái này tính tình thật đúng là không nhỏ đâu. Kiềm chế một chút a, nàng nhưng cùng nơi đây cái khác chính đạo ngưng nguyên khác biệt, trước đó đã có hai cái lần là bất cần ngu xuẩn chết trên tay nàng." Bên cạnh một người khác cũng tại lúc này nhấp nhợ, "Không sai, nàng này lấy hỏa nhập đạo, một tay hỏa linh chi pháp 10 phần tinh diệu, biến hóa ngàn vạn vừa tối giấu sắc cơ, trước đây tỉnh báo không đủ, kia hai cái thằng xui xẻo chính là mắc lừa." "Hại, nhìn các ngươi nói" Ta như thế nào lại là như bọn hắn như vậy gở ngáp người? Tên này ma tu trong lời nói, thân hình cũng đã tại Ma Vân bên trong biến thành một mảnh tử sắc sương động, hai vị nhưng phải bảo vệ cẩn thận miệng mũi, chớ có bị ta cái này tiểu tử Mây Hàn độc cho ngộ độc rồi. Dứt lời, hắn chính là dẫn đầu từ trận liệt bên trong dẫn ra, tại Ma Vân bao khoảng phía dưới, va và vào kia phiến Tử Phong Linh Hóa Hỏa Thuật Sở Sinh Phong Lôi bên trong. Phốt thử, sau một khắc, trong miệng hắn lời nói tiểu tử Mây Hàn độc sương động, chính là theo gió mây quấy nhanh chóng khuếch tán ra đến, riêng là tản mạn khắp nơi mà ra vài miếng mỏng manh sương mù cũng là có thể đem phía dưới núi đá có cây toàn bộ đóng băng, hóa thành tự tinh thái độ. Gặp tình hình này, Phong Linh Hoa liền cũng tương kế tiểu kế, trực tiếp cổ tay chuyển một cái, đem mảnh này hỗn tạp xương độc phong lôi chân dung hướng phía ở xa hai tên ma tu ném ra. Ngay sau đó, nàng chính là há mồm phun ra một đạo tinh huyết, chỏ nhiệm tại bút vẽ phía trên. Nhất niệm họa linh sinh, mượi diễn lại, chu tạt ý. Một đạo pháp luôn quát khẽ mà ra, kia đang muốn đoạn tụ hình thể lại lần nữa đánh tới độc pháp ma tu, giương mắt chính là thấy mấy đạo đỏ chấm giao nhau người mặt quỷ giống như Phong Linh Hoa đầu bút lông phía trên cực nhanh mà ra. Mánh độc minh lại Tu vi của người này đã pháp đều là không kém, tại phát giác cái này mấy tôn họa linh ảnh hình người khí tức không tầm thường về sau, chính là theo sát lấy làm ra ử biến, từ bỏ ngưng tụ hình thể, mà là tiến một bước kích thích hàn độc đến tới đối kháng. Tô Âu ngao ngao, nghĩ lại ở giữa, từng đạo yêu ma quỷ quái quỷ mị chi tướng chính là từ kia xương mù tím hàn độc bên trong quái khiếu thoát thân mà ra, bắt đầu cùng kia mấy đạo họa linh ảnh hình người dây dưa làm đấu. Hàn Ý kéo dài, độc nhập bệnh tình nguy kịch. Đợi đến hai đạo thuật pháp có chỗ tiếp xúc, tên này độc pháp ma tu chính là hơi suy nghĩ Lần nữa đánh ra một đạo pháp quyết, ý đồ đem Hàn Ý thông qua phong linh hóa họa linh chi pháp thẩm thấu tới bản tâm thần của người ta bên trong. Tên ma đầu này cùng người đấu pháp kinh nghiệm phong phú, cũng là biết được những bức họa này linh chi vật khó mà chịu độc pháp quá nhiều, như như muốn hóa giải, liền còn phải theo bọn nó phía sau thi thuật người ra tay. Chỉ là, để tên này độc pháp ma tu cảm thấy ngoài ý muốn, là chính mình Hàn độc thẩm thấu kế hoạch vậy mà tại bước đầu tiên liền nhận lấy to lớn trở ngại. Cái này từng đạo dung hội phong linh hoa tâm huyết họa linh bóng người, không có gì ngoài bản thân hỏa đạo chi lực bên ngoài, không biết từ chỗ nào lại nhiều hơn một phần nhưng hắn cũng không cách nào xác minh mơ hồ lực lượng ở trong đó, chính là cái này đạo lực lượng tồn tại, khiến cho kia mấy đạo họa linh chi vật có mấy phần rất sống động chi tướng, giống như là phong linh hoa thật tự nơi nào đó huyền diệu chi điệu mời ra cao nhân đồng đạo. Làm sao lại như thế? Nàng này bất quá ngưng nguyên tu vi, vì, vì sao lại có như thế tinh tâm hỏa đạo tạo nghệ? Ngay tại cái này ma tu kinh hãi thời điểm, do nó đột pháp biến thành quỷ mị hình bóng, cũng đã ở giữa không trung bị kia mấy đạo họa bên trong người chém tới hơn phân nửa. Gặp tình hình này, lại liên tưởng đến trước đây thất thủ hai tên đồng đạo, hắn cũng là không dám khinh thường. Đội vàng đem một thân độc pháp thu liễm mấy phần, cùng sau lưng hai người quát, hai vị chớ nhìn, mau mau đồng loạt động thủ giải quyết tranh này linh nữ. Phu ô, tại hắn kêu gọi về sau, còn lại hai đoàn ma vân cũng là tại thoát khỏi phong lôi hàn độc chi pháp sau hướng thanh mà xuống. Hai người này một cái tu ma pháp, một cái tu ảnh sát chi đạo, hiện thân lúc chính là không chút do dự gọi động lên riêng phần mình sát chiêu. Từ vừa mới phong linh hoa cùng độc pháp ma tu lấu pháp bên trong, bọn hắn đã nhìn ra tên này chính đạo nữ tu đạo pháp tuyệt diệu, khó đối phó. Dưới mắt như là đã đọc tụ Liên Đảng đạt tới muốn đem khắc nhất cử giết hết, tuyệt không thể lại cho nàng lưu lại nửa phần cơ hội thở dốc. Huyết quang tiến tán, hành trạm ba hồn. Theo hai đoàn ma vân phun trào mà đến, ngay phương thiên khung cũng tại trong chớp mắt bị nhuộm thành huyết hồng chi tướng, huyết quang phía dưới, vô số như giống như cá bơi nhỏ bé bóng ma liền từ đại địa phía trên trèo lên mà lên. Thấy hai người đều là xuống tay bạc ác, độc kia pháp ma tu cũng là trong lòng đại định, ngược lại cũng sẽ một thân đột phá thu hồi thể nội, cắn xuống một cái hai cây xương nó tay. Hắn sát đoản mạng. Vụt bụt, một lời bề sau, Thứ hai mảnh bị ngưng luyện nồng đậm hàn độc xương ngón tay chính là bị ngưng luyện thành hai đạo trưởng kim châm, hướng phía Phong Linh Hoa bắn ra. Chỉ ở ngắn ngồi hai hơi ở giữa, ba người bộ này hợp kích chi thế liền đã thành hình. Như thế chiến trận, đổi lại bình thường ngưng nguyên tu sĩ ở đây, tất nhiên là khó mà ngăn cản. Nhưng Phong Linh Hoa đã có thể liên tiếp đem hai tên ma môn ngưng nguyên chém ở dưới ngựa, cả người tu vi đạo hạnh tất nhiên là cũng viễn siêu thường nhân. Chỉ thấy nàng đối mặt ba tên ma tu đánh giết, chưa từng hiện lộ ra bất kỳ vẻ bối rối, trở tay liền đem bên hông bức kia hỏa quyền đỡ xuống, lấy chắp tay trước ngực chi tư kẹp ở hồ khẩu chỗ. Xem như Thư viện Thừa Thiên Tư viện đệ tử, Phong Linh Hoa mặc dù không soi được thủ tịch môn sinh thâm nhạc như vậy tiên tư chắc truyện, nhưng cũng tuyệt đối tính được tiên phú xuất chúng người. Tại thư viện cầu học những năm này, nàng cũng là thông qua không ngừng cố gắng cùng cổ tu, cùng kia phần bẩm sinh linh tính, được đến một phần họa viện cơ duyên truyền thừa, cũng bái nhập một vị sơn chủ môn hạ. Thừa Thiên Thư viện mặc dù điểm cầm kỳ thư họa bốn viện, nhưng trong đó rất nhiều đạo pháp cũng đều là một mạch tương thừa. Cho nên dưới mắt Phong Linh Hoa quanh người diện hóa xuất muôn hình bạn trạng thái độ, liền cũng là mời thánh chi pháp khúc nhà dạo. Đến mức nàng muốn mời chính là ai, chỉ cần là biết được bức tranh đó chân dung người liên đều có thể đo được. Phu ầm ầm, ta phong gào hét, ma vân cuồn cuộn, đã là hoàn toàn che giấu phương thiên địa diệu này lúc đầu diện mụ. Phong linh hoa thân ảnh tiểu tiểu cô lập với huyết quang lạnh ảnh bên trong, đem một thân hỏa linh ngưng tụ đến cực hạn, tiếp theo giơ cao hai tay, ngửa mặt lên trời quát, Phong thị hậu nhân, thư viện môn sinh, là tây bắc thường sinh nguyện nguyện. Trời lệch quan. Trảm tà ma. Năng. Lời vừa nói ra, Chu Thiên đại thế chính là chớp mắt quy truyện. Nguyên bản hung thần trung thiên, huyết quang tràn ngập cảnh tượng trong nháy mắt giống như thủy triều lui tán mà đi. Phía dưới ngo ngoe muốn độc ú ám bóng ma cũng bị tại chỗ trấn áp, ngay cả độc kiếm pháp ma tụng ngưng tụ một thân sở tu đoạn chỉ phi châm, cũng bị như ngừng lại giữa không trung. Cái gì? Tại sao có thể như vậy? Ta vậy mà không cách nào cấu kết chính mình thuật pháp. A, các ngươi mau nhìn bên kia. Ngay tại người cuối cùng la hét xuất khẩu thời điểm, ba người ánh mắt cùng nhau nhìn phía phong linh hoa vị trí, ba đôi ánh mắt đều là ở dưới một cái chớp mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bên này đi sợ hãi cũng không phải là đến từ Phong Linh Hoa bản thân, bởi vì tên này nữa tu trên thân cũng không có xảy ra cái gì biến hóa rõ ràng, bất luận thân thể vẫn là khí tức đều cùng trước đây không khác chút nào. Chân chính ngưỡng ba tên ma tu cảm thấy trong tim rung động, thậm chí có chút đạo tâm lay động, là đứng thẳng ở sau lưng hắn kia một tôn áo trắng mặt quỷ bệnh quan hư ảnh.